Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện Điền Văn Xuyên không có tên Xuyên thành mẹ ruột nam chính chuyện niên đại của tác giả, khai hoa bất kết quả. Thể loại, ngôn tình, niên đại 70, hè, ngọt sủng, xuyên sách, bảo bảo, quân hôn. Độ dài, 61 chương cộng 1 phiên ngoài. Tên khác xuyên thành niên đại văn nam chủ thân mụ. Văn án, Hà Hiểu Văn Xuyên tới niên đại 70, trở thành mẹ của nam chính trong một quyển sách. Những chiến tích vĩ đại của lão thái thái này lúc còn trẻ một hơi không kể hết làm bộ rơi xuống nước ăn vạ một quân nhân cùng thôn, bỏ thuốc mang thai con của đối phương ý có con trai nhao nhao muốn ra riêng, nghi ngờ chồng ngoại tình đến bộ đội khóc lóc om sòm lăn lộn muốn lật trời. Hà Hiểu Vân trước đó vẫn cảm thấy cha của Nam chính đúng là khổ tám đời mới gặp được một cực phẩm như thế. Bây giờ cô lại trở thành cực phẩm này, cảm giác thật là châm chọc nói không nên lời. May mắn duy nhất là, lão thái thái này vẫn chỉ là một cô gái mới gả trẻ tuổi xinh đẹp, thân thể khỏe mạnh. Có hai thứ này, tình trạng có xấu hơn nữa cô cũng chấp nhận được. Nhưng mà đến tối, vừa nghĩ tới người cha mà Nam Chính vô cùng kính trọng trong sách này là người chồng cô bị bắt tiếp nhận chó độc thân Hà Hiểu Vân lại có chút hỏng bét. Chuyện được chia sẻ ở cổ đọc .com. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện xuyên thành mẹ ruột Nam Chính chuyện niên đài. Chương 1 Bờ sông Thanh Thủy sáng sớm luôn rất náo nhiệt nước sông uốn lượn quanh co, mặt sông tràn ngập sương sớm, phụ nữ giặt quần áo ngồi sổm ở bên bờ tiếng nước chảy nối tiếp tiếng giặt rửa. Hà Hiểu Vân giặt xong quần áo, đeo chậu gỗ lên lưng, dọc theo đường bờ sông nhỏ đi về nhà. Đã là giữa tháng tư thời tiết ấm lại, mưa dần nhiều hơn, hôm qua vừa đổ một trận mưa trên đường đều là bùn, khắp nơi là hố nước. Cô cẩn thận để ý dưới chân để tránh dẫm phải vũng bùn. Sông Thanh Thủy một bên là núi một bên là ruộng, ruộng nước cây phẳng bị bờ ruộng cắt thành từng thừa trong ruộng chứa đầy nước chuẩn bị cho mấy ngày nữa cây mạ, gió nhẹ gợi lên sóng nước lăn tăn, phản chiếu nắng sớm vàng lấp lánh. Mấy con có lội nước tìm ăn, xa hơn một chút một rừng trúc tỏa ra khói xanh lượn lờ, là có nhà đang nấu bữa sáng. Đối diện có một vị thầu từ cùng tộc đi tới, Hà Hiểu Vân không quen với chị đó lắm, chỉ tính gật đầu một cái coi như chào hỏi là xong, nào ngờ đối phương từ xa đã trách cô. Hiểu vân sao em còn ở đây, kiến vĩ nhà em đã về rồi, về nhanh đi. Cô chỉ cảm thấy trái tim giật thoát một tiếng, rơi đi đâu mất. Tàu từ kia đến gần, nói tiếp hôm qua bọn họ còn nói chồng tiểu quyên chăm lo cho gia đình, chị nói chứ ai cũng thua kiến vĩ nhà em, bộ đội quanh năm suốt tháng được mấy ngày nghỉ, lần nào cũng lựa lúc cấy mạ bận rộn mà về. Cậu ấy được trích phần trăm cán bộ, sao còn phải chăm chỉ như vậy đâu. Hà hiểu vân mất tập trung, cũng không nghe rõ cô ấy đang nói gì, chỉ gật đầu lung tung. Đối phương hiểu nhầm cô đang vội về nhà cười dỡ nói, em xem chị thật là không có mắt còn lôi kéo em rong dài. Mau về nhà đi thôi, mỗi lát tới nhà em ăn kẹo. Tàu tử nhất định phải tới. Cô miễn cưỡng cười cười tạm biệt đối phương rời đi. Chỉ vì lần này thất thần mà dẫm nửa bước vào trong vũng nước cúi đầu liền thấy giày vải ngấm vào trong nước trên giày dính vào mớ bùn Đời trước từ khi có khả năng kiếm tiền cô đã không còn mang giày kiểu vầy nữa. Ung thư làm cô chết đi, đồng thời lại cho cô sinh mệnh mới cô bây giờ đang trong một quyển sách thành mẹ của nhân vật nam chính, nhân vật này trùng tên trùng họ với cô, nếu không cô cũng không có ấn tượng sâu sắc đến vậy. Trước mắt là năm 1975, kịch bản trong sách bắt đầu vào 20 năm sau, khi đó ba nam chính đã có chức vị cao, vô cùng uy nghiêm, là một nhân vật nói 102. Tự nhiên phải tiếp nhận một người chồng có tiền đồ như vậy, Hà Hiểu Vân lại không vui vẻ nổi. Bởi vì cuộc hôn nhân này cũng không phải là hai bên có tình cảm mà lấy nhau, mà là do nguyên chủ cưỡng ép mới có. Vì gả cho ba nam chính cô làm bộ rơi xuống nước đổ thừa người ta, một khóc hai nháo ba thắt cổ, làm đủ loại thủ đoạn mới rốt cuộc được thoại nguyện. Do đó tình cảm của hai người không nói cũng hiểu, khiến cho người ta đau đầu là trước khi tới giây, Hà Hiểu Vân đừng nói kết hôn, ngay cả tay của người khác phái cũng chưa nắm bao giờ, mà bây giờ cô chẳng những có chồng, con trai cũng đã ba tuổi. Mỗi lần thằng nhỏ gọi cô là mẹ cô đều muốn hỏi tôi là ai. Tôi đang ở đâu, tôi đang làm gì, nếu không phải hoàn cảnh không cho phép cô thật muốn ly hôn. Nhưng cũng không phải không có phương diện nào tốt ít nhất cô được không một mạng, chỉ điểm này đã đủ cho cho cô giữ tinh thần đi ứng phó các loại phiền phức kèm theo. Lúc ung thư sắp chết cô cũng không sợ huống chi là một người đàn ông. Tự động viên mình xong cô lại ngẩn đầu nhanh chân đi về nhà. Về phần câu nói đối với một độc thân lâu năm mà nói, nhìn thấy khác phái liền mãnh như hổ của ai đó thì bị cô tự động bỏ qua. Mới vừa đi tới cửa nhà đã nghe thấy trong sân truyền ra tiếng trẻ con, trong nhà những người khác hôm nay có việc, chỉ có Ngụy Viễn hàng 3 tuổi và bà nội thằng bé ở nhà cộng thêm Ngụy Kiến Vĩ mới vừa về từ bộ đội. Hà Hiểu Vân vốn định ở ngoài cửa quan sát một chút, nào biết đứa nhỏ tinh mắt lập tức kéo cô vào, còn hưng phấn la to: "Mẹ ba đã về rồi, mua cho chúng ta rất nhiều kẹo quý." Hà Hiểu Vân liền giống như một con đà điểu đang vùi đầu trong cát bị lôi ra, không thể không đi vào, gì gì bước tới. Cô hơi lít qua, Ngụy kiến vĩ bộ dạng cao lớn, người lại thẳng tắp trên người có một loại khí thế mà người thường không có, loại khí thế này thường làm cho người ta không để ý đến diện mạo anh. Nhưng mà nhìn tấm ảnh trên vách tường trong nhà thì tướng mạo anh ta cũng rất đẹp trai, nếu không sao có thể sinh ra một nam chính được. Hiểu vân về rồi sao, kiến vĩ mới về tới, mấy đứa nói chuyện đi, mẹ đi nấu cho nó bát mì. Bà nội nam chính Vương Xuân Hoa nói, Hà Hiểu vân cũng không muốn ở lại đây trò chuyện, đặt chậu gỗ lên tường đá, nói, mẹ, để con nấu cho. Vương Xuân Hoa khoát tay, tháo tạp dề xuống đeo lên hông, bước nhanh vào phòng. Không cần, mẹ làm nhanh thôi. Không đợi Hà Hiểu vân nói gì thêm, Ngụy Viễn Hàng đã nhảy nhót chạy tới kéo góc áo cô. Mẹ mau đến xem, thật nhiều thật nhiều kẹo quýt, nhiều như vậy vậy. Hà Hiểu Vân đành phải đi theo thằng bé, lúc đi qua bên người Ngụy Kiến Vĩ, cô dùng giọng nói chỉ có mình mới nghe thấy, nói anh về rồi, sau khi nói xong liền tự giác đã hoàn thành nhiệm vụ, lập tức an tâm hơn rất nhiều. Thật nhiều thật nhiều trong miệng Ngụy Viễn Hàng quả thực không ít, đầy hai túi to. Hiện nay đồ dùng thiếu thốn, đừng nói kẹo mà ngay cả muối rất nhiều nhà cũng phải dùng tiết kiệm. Hôm qua cô còn thấy một đứa bé cầm một viên kẹo hoa quả cách lấp vỏ đập nát viên kẹo, sau đó chia cho một đám bạn mỗi đứa một miếng vỡ nhỏ, để bọn chúng ngoan ngoãn sưng mình làm thù lĩnh. Cảnh tượng đó vừa buồn cười lại làm người ta chua sót. Ngụy Kiến Vĩ về nhà, Ngụy Viễn Hàng vui vẻ như vậy, hơn phân nửa cũng là nhờ thấy có kẹo, nếu không anh ta một năm chỉ ở nhà hơn 10 ngày, đứa nhỏ 2-3 tuổi dễ quên, có thể nhớ được có một người như vậy đã rất khá, sao có thể nhiệt tình vậy được. Mẹ con có thể ăn một viên không? tay cầm lấy viên kẹo, Ngụy Viễn Hàng trông mong mà nhìn cô. Hà Hiểu Vân trước kia cũng không thích con nít lắm, cũng chỉ giống người bình thường, trông thấy đứa nhỏ đáng yêu thì nhìn nhiều hơn, trông thấy đứa nào lì lợm thì lo né. Ngụy Viễn Hàng đầu tròn mặt tròn, mập mạp trắng trẻo thịt núc ních, khó được là được người nhà cưng chiều nhưng không hư, dù là thỉnh thoảng nghịch ngợm thì cũng không làm người ta phiền chán. Nhỏ thì nhỏ, thằng bé còn rất nghe lời. Mấy ngày trước bởi vì chuyển mùa ho khan, nên đồ lạnh đầu ngọt Hà Hiểu Vân không cho nó ăn, thằng bé liền ngoan ngoãn không ăn cũng không ẩm ý. Thú vị là, một lần nó rõ ràng rất muốn ăn, lại cố ý ở trước mặt Hà Hiểu Vân, giọng nói non nớt nói to, ho khan không thể ăn kẹo, sẽ ho nhiều hơn. Cũng không biết là nói cho chính mình nghe hay là nói cho cô nghe nữa. Tối hôm qua không phải là không ho nữa sao? Vậy thì con ăn một viên đi. Hà Hiểu Vân sờ lên đầu của nó, khoe mắt thấy Ngụy Kiến Vĩ đi lại trong sân, không biết làm cái gì. Không ho nữa, mắt Ngụy Viễn Hàng sáng lên, lập tức nói, hôm nay cũng không ho. Cô gật đầu, lại nói, không ho cũng không thể ăn nhiều. Con biết con biết ăn nhiều sẽ ho lại, mẹ cũng không thể ăn nhiều. Ngụy Viễn Hàng tranh công cấp lời, đúng là lanh lợi như con, Hà Hiểu Vân buồn cười nói. Bên tai nghe được tiếng quần áo tung ra quay đầu nhìn là ngụy Kiến Vĩ lấy quần áo cô đặt trên tường đá ra phơi. a cô mới vừa muốn lên tiếng ngăn lại thì nhớ ra đó cũng là quần áo của ngụy Viễn Hàng, để anh phơi cũng không có gì. Nhưng anh có thể chủ động làm chuyện này cũng làm cho cô hơi bất ngờ, dù sao những người đàn ông ở quanh đây đều chỉ lo việc kiếm công điểm, việc nhà trong suy nghĩ của bọn họ chính là việc của đàn bà. Lúc nãy trên đường về, vị tàu tư kia nói tới chồng của Tiểu Quyên cũng là vời vì anh ta ở nhà còn nấu cơm rửa chén, tuy là làm lúc Tiểu Quyên bệnh, nhưng cũng đủ làm cho mấy người phụ nữ khác hâm mộ. Nhưng mà quan hệ giữa ngụy Kiến Vĩ và Nguyên Chủ xem ra là rất bình thường. Từ lúc cô vào nhà tới giờ hai người không đối thoại cô nào, cô ngay cả chào hỏi một cách đàng hoàng cũng không có nhưng cũng không thấy anh ta có ý kiến gì càng không chủ động lên tiếng. Hai vợ chồng này thật sự là điển hình của tương kính như băng. Nhưng ngẫm lại mẹ của Nam Chính trong chuyện làm chuyện cực phẩm như vậy thì còn không bằng tương kính như băng đâu. Ngụy Viễn Hàng lại đòi một viên kẹo, muốn chia cho tiểu cô nương sát vách. Sau khi thằng bé ra ngoài thì Hà Hiểu Vân vào phòng, miễn cho ở trong sân xấu hổ. Ngụy Kiến Vĩ phơi xong quần áo, dựng chậu gỗ dựa vào tường, nhìn bóng lưng của cô mới đi sửa soạn hành lý mang về. Vương Xuân Hoa đang trong phòng bếp cắt mì, Hà Hiểu Vân ngồi vào dưới lò, thêm nước vào nồi, làm lửa cháy to lên. Vương Xuân Hoa vừa rũ sợi mì ra, vừa nhìn cô một cái. Còn dâu thứ này lúc đầu bà cũng không hài lòng lắm tính cách quá mạnh bạo, lại hiếu thắng. Nhưng khi đó nó nhất định phải gả cho kiến vĩ tìm cái chết thật sự ẩm ý. Vương Xuân Hoa sợ thật náo ra án mạng cũng sợ ảnh hưởng tới tiền đồ của con mình ở bộ đội mới đồng ý cưới vào cửa. Sau khi kết hôn cũng nghe lời hơn chút có vài mâu thuẫn, bà làm trưởng bối, mắt nhắm mắt mở cũng liền đi qua. Hai năm này cháu trai cũng dần lớn lên, bà nghe con dâu thứ nói gần nói xa là có ý nghĩ muốn phân nhà. Vương Xuân Hoa thoạt đầu nghĩ, dù sao sau này sớm muộn cũng phải phân ra chờ lần này con trai về không bằng người một nhà thương lượng một chút tránh cho con dâu sau này lại náo, làm người ta cười chê. Nhưng thời gian này nó lại yên tĩnh tính tính cũng thu lại không ít. Mà lúc trước khi kiến vĩ về nó luôn là người đầu tiên đi lật hành lý, sợ có đồ tốt gì bị người khác giành mất còn hỏi tiền lương, trợ cấp dai như chủ nợ. Hôm nay thế mà một chữ không hỏi còn chủ động tới nấu nước cho bà còn lạ hơn mặt trời mọc đằng tây. Không biết lại đang có ý đồ gì, không phải là thật sự đổi tính đó chứ. Ngày mai bảo kiến vĩ về nhà với con một chuyến, hai ngày nữa bắt đầu cấy mạ, sẽ không có thời gian đi. Nước sôi, vương xuân hoa bỏ mì sợi vào trong nồi, lấy độ quấy quấy. Hà Hiểu Vân ngây ra một lúc mới hiểu được bà nói là về nhà ngoài con rể khó được trở về một chuyến, hẳn là phải đi tới nhà ba mẹ vợ chào hỏi. Chỉ có điều cô còn chưa thích ứng được với thân thận mình đã kết hôn sinh con, luôn cảm thấy kỳ cục không được tự nhiên. cố tính lúc này, trong đầu còn vang lên một khúc hát cũ lúc trước nghe qua tay trái một con gà tay phải một con vịt trên lưng còn cõng một đứa bé mập mạp Nội tâm cô lập tức, chương 2, tiểu cô nương sát vách không ở nhà, ngụy Viễn Hàng rất mau chạy trở về. Ngụy Kiến Vĩ đưa lưng về phía cửa ra vào ăn mì, thằng bé liền dựa vào cạnh cửa nhìn anh. Nó có chút hiếu kỳ Ngụy Kiến Vĩ, mặc dù vừa nãy gọi ba ba rất kêu, nhưng trong lòng cũng không quá rõ ràng xưng hô này có ý nghĩa thế nào. Lần trước Ngụy Kiến Vĩ đi thằng bé mới 2 tuổi, một năm qua đi, chút ký ức ở cạnh nhau không biết đã sớm ném đến nơi nào. Nhìn một lát thằng bé từ từ đi tới, đến đối diện cái bàn, chiều cao nó vừa vặn cao hơn cái bàn một chút, liền tì cầm vào mặt bàn, nghiêng đầu nhìn ba mình. Tay ngụy Kiến Vĩ rừng một chút, nhìn đứa bé đối diện, đứa nhỏ nháy nháy mắt nhìn lại, miệng đang ngậm kẹo quýt má phồng lên, không hề ngại ngùng khi gặp người lạ. Đôi mắt to đen như mực kia, ngược lại có thể nhìn làm cho người lớn không được tự nhiên. Hàng hàng lại đây, Hà Hiểu Vân vừa mới trở về phòng đổi giày bị ướt trên đường, chuẩn bị đi giặt. ngẩng đầu lên nhìn thấy ngụy Viễn Hàng đang nhìn chằm chằm người khác ăn liền gọi thằng bé tới. Ưm! Uhm. Ngụy Viễn Hàng lạch bạch chạy ra ngoài phòng, ngồi sổm ở một bên rãnh thoát nước trong viện, nhìn Hà Hiểu Vân lao dài. Mẹ, mẹ gọi con làm gì? Hà Hiểu Vân liếc nhìn nó một cái, cố ý nói, không có chuyện gì thì không thể gọi con sao? Ngồi với mẹ không được sao? Ngụy Viễn Hàng nhíu mày ngẫm nghĩ một hồi, còn nghiêm túc gật đầu nói được. Hà Hiểu Vân nghe mà buồn cười, nghĩ đến cảnh vừa nhìn thấy, hỏi con ăn sáng chưa? Lúc cô dậy thì đứa nhỏ còn đang ngủ, đợi cô giặt quần áo xong về nhà thì nó đã chạy đi chơi cũng không biết ăn sáng thế nào. Ăn rồi, con tự mần ăn cháo đó. ngụy Viễn Hàng ưỡn ngực nhỏ, bộ dáng thực tự hào. Đứa nhỏ 3 tuổi, nói chuyện đã rất trôi chảy, lại nói rất nhiều thượng xuyên hỏi cái này cái kia, vô cùng nhiều chuyện. Chỉ là có đôi khi lưỡi không đủ linh hoạt, một vài chữ nói không được thuận miệng, ví dụ như tự mình nói thành tự mần. Mèo con nói thành mèo con. Cứ không sửa được nhưng mà nghe cũng rất đáng yêu. Bây giờ đói bụng không? Không đói bụng còn có kẹo quýt. Nói xong còn há miệng ra cho mẹ nhìn. Hà Hiểu Vân nói, vậy thì con đừng nhìn chằm chằm người khác ăn, người ta sẽ ngại ngùng, biết không? Ngụy Viễn Hàng nghiêng đầu thắc mắc cái gì là ngại ngùng? Hà Hiểu Vân bị nó hỏi, muốn nói ngại ngùng chính là xấu hổ, lại lo lắng thằng bé sẽ hỏi tiếp xấu hổ là gì kéo dài không dứt, cô cũng không biết phải giải thích thế nào, Dứt khoát chớp mắt chỉ vào một con bướm trắng trong vườn rau, không hay rồi, mau đuổi bướm đi, nó sẽ sinh sâu con ăn rau của chúng ta. Sự chú ý của Ngụy Viễn Hàng quả nhiên bị chuyển đi, lập tức đứng dậy, miệng còn la lên, bướm xấu xa mau đi ra, không được ăn rau của ta. Nhìn bộ dáng hấp tấp của thằng bé, trong lòng Hà Hiểu Vân cho mình một like. Giặt giày xong, Nguyễn Kiến Vĩ đã không ở trong nhà chính chắc là đang trong phòng sửa sang hành lý. Cô không muốn về phòng liền đi tới phòng bếp tìm cái gùi, gần đây rau trong vườn nhà ăn cũng hơi ngắn, cô tính lên núi xem xem, nếu có thể tìm tới dương xỉ dại thì cũng coi như được một món ngon. Mặc dù từ thế kỷ 21 xuyên tới năm 70 còn ở nông thôn, nhưng Hà Hiểu Vân thích ứng khá tốt đại khái bởi vì những chuyện này đời trước cô đã từng làm quen. Trong phòng bếp Vương Xuân Hoa bưng cái bát thấy cô vào thì nói: "Kiến Vĩ sớt ra hơn nửa bát mì, trứng cũng không ăn, con cho tiểu hàng ăn đi." Hà Hiểu Vân hơi ngạc nhiên, hẳn là Ngụy Viễn Hàng vừa nãy nhìn anh chằm chằm, làm Ngụy Kiến Vĩ tưởng đứa nhỏ thèm ăn, nếu không thì bát mì không nhiều, không đến nỗi anh ăn không hết. Gia cảnh Ngụy gia ở đại đội là không kém, trong nhà có đủ sức lao động, lại có tiền lương phụ cấp của Ngụy Kiến Vĩ, dù là như thế thì cũng không đủ để mỗi ngày ăn được gạo trắng. Trong nhà bột mì trắng không nhiều, hàng năm chỉ được chia một chút vương xuân hoa cất cẩn thận, dùng vào việc gì đều được tính toán trước. Đón năm mới gói sùi cảo là không thể không có, người trong nhà tới sinh nhật thì sáng đó có thể ăn một bát mì. Ngụy Kiến Vĩ mỗi lần xuất phát và trở về đều phải ăn mì một lần, ngụ ý bình an thuận lợi. Gần đây đại tàu mang thai ốm ngén ăn không ngon nên làm riêng cho chỉ mấy lần bát bánh canh. Còn bình thường thì cũng chỉ có Ngụy Viễn Hà ngẫu nhiên có thể được bà nội làm cho một bát. Vương Xuân Hoa đặt chén lên bàn, vừa đi ra ngoài vừa nói, mẹ đi qua chỗ hồ coi hôm nay có người bắt cá hay không, chưa hầm canh cá uống, con ở nhà trong nhà. Hà Hiểu Vân Vân tạm thời bỏ đi suy nghĩ đi lên núi. Gọi Ngụy Viễn Hàng tới ăn mì, đang chuẩn bị bảo thằng bé ra ngoài chơi tiếp thì nó lại hỏi, mẹ tại sao bướm lại đẻ ra sâu con. Nó đẻ ra trứng, rồi trứng mới biến thành sâu con. Hà Hiểu Vân cầm chén đi rửa thuận miệng đáp, Ngụy Viễn Hàng càng thêm không hiểu tứng là cái gì. Nó vì sao lại sinh trứng, Vì sao không sinh bướm con? Ách, Hà Hiểu Vân nhức đầu, lúc này cũng không có di động hay sách báo phổ cập khoa học có thể cho thằng bé nhìn. Vì ngăn chặn mớ thắc mắc của nó, cô quyết định tìm một chút chuyện cho nó làm. Cô từ trong góc nhà tìm ra một cái hồ cỗ, dắt con ra ngoài, nói chúng ta đi bắt mấy cái trứng, con quan sát cẩn thận xem bọn chúng là thế nào biến thành sâu, đến lúc đó nói cho mẹ nghe có được không? Vâng, Tiểu Hải từ nghe xong đã cảm thấy chơi vui, tràn đầy phấn khởi bắt trứng thôi trong vườn ngụy gia có một miếng đất nhỏ trồng rau cải trắng, hành lá hà hiểu vân tìm từng gốc cây một quả nhiên dưới mặt lá tìm thấy không ít trứng màu trắng màu vàng nếu để mặc kệ mấy cái trứng này lớn lên thì có khi mảnh vườn rau nhỏ này cũng không đủ bọn chúng ăn cô dẫm chết gần hết trứng chỉ trừ lại mấy cách thả vào trong hộp cho ngụy viễn hàng chơi chỗ này còn chỗ này còn mẹ chỗ này có một cái Tiếng nói non nớt của trẻ con thỉnh thoảng vang lên, Ngụy Kiến Vĩ chỉnh lý xong hành lý, đi ra khỏi phòng liền thấy hai mẹ con đang chụm đầu vào nhau, ngồi xổm trong vườn rau tìm trứng sâu hăng say. Thân hình anh dễ thấy, Ngụy Viễn Hàng rất nhanh liền phát hiện, chạy vội tới khoe ra đồ chơi mới của mình, "Ba, mẹ bắt cho con rất nhiều trứng." nói xong lại chạy tới muốn cho ba xem chứng của mình nhưng thằng bé chạy không vững hai tay còn bưng lấy cái hồ gỗ không để ý dưới chân chạy không mấy bước liền vấp chân vào nhau ngã bụp xuống đất hồ gỗ cũng bị văng ra rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh vốn nghe thấy tiếng ngụy kiến vĩ đi ra nên hà hiểu vân ngồi ở đó giả làm cây nấm nhưng thấy vậy cũng không lo được cái khác nữa vội đi tới làm sao ngã rồi nhanh đứng lên mẹ xem cô đỡ đứa nhỏ dậy kiểm tra đầu gối và tay nó cũng may sân bằng phẳng Không có đá vụt, lòng bàn tay chỉ chảy một chút, không nghiêm trọng lắm. ngụy viễn Hàng ngã ụp mặt, đứng ở đó môi run run, lại run run, sau đó mới khóc ra thành tiếng oa. Hà hiểu vân rỗ rành, không sao, không sao, chỉ chảy ra một chút, còn chưa chảy máu đâu, để mẹ thổi cho. Kết quả đứa nhỏ vừa khóc vừa nói, hộp của con. Tứng của con, ngụy Kiến Vĩ đi tới, nhặt hộp gỗ lên, cái nộp đã nát bét, gỗ này đã quá lâu nên mục hết, muốn gắn lại cũng gắn không được. Tứng. Ngụy Viễn Hàng thấy thế, khóc đến càng thêm lớn. Hà Hiểu Vân bó tay toàn tập vừa muốn nói đừng khóc nữa, Ngụy Kiến Vĩ đã trước cô một bước. "Để ba làm cái hộp khác cho con." Tiếng khóc liền im bặt, Ngụy Viễn Hàng hít cái mũi một cái thật sâu. "Hộp phải lớn." Ngụy Kiến Vĩ gật gật đầu, đứa nhỏ lại nói tiếp muốn mẹ bắt trứng. "Được được, lại bắt cho con." Hà hiểu vân lập tức đồng ý thấy nó có vẻ còn muốn tiếp tục co kè mà cả vội nói mau đi rửa nước mắt nước mũi một lát diễm diễm mà thấy sẽ cười con cho xem diễm diễm chính là tiểu cô nương sát vách tuổi tác không tranh lệch ngụy viễn hàng bao nhiêu hai đứa nhỏ luôn thích chơi với nhau lời này thực có tác dụng ngụy viễn hàng ngoan ngoãn vào nhà với cô sửa soạn bản thân sạch sẽ lúc ra vụn gỗ trên đất đã được quét dọn ngụy kiến vĩ cần ván gỗ và cái cưa xem ra là muốn làm cái hộp mới. Ngụy Viễn Hàng vui vẻ chạy tới xem, một hồi hỏi ba đây là cái gì, một hồi lại hỏi ba đó là cái gì, ba dài ba ngắn, hiển nhiên là bị hộp gỗ mua chụp mất. Bình thường thằng bé luôn vây quanh Hà Hiểu Vân thì cô cảm thấy đứa nhỏ nói nhiều, bây giờ nó không chạy theo cô nữa thì trong lòng lại ghen tị thầm thì tiểu bàn tử vô lương tâm. Cô nhìn một lát, sau đó nhìn sắc trời, bây giờ nấu cơm còn quá sớm, nhưng mà hôm nay trời đẹp, có thể lấy chăn mền và quần áo mùa đông ra phơi một chút. Bằng không thì qua một thời gian vào mua mưa dầm quần áo trong tù sẽ hôi mốc Vào phòng mới đem chăn mền trải phẳng còn chưa trồng lên để ôm ra ngoài phơi thì ngụy Kiến Vĩ cũng đi vào Hà Hiểu Vân làm bộ như không biết vụng trộm liếc một cái trông thấy anh từ trong túi hành lý của mình tìm ra một cái bút chì hẳn là dùng để vẽ ký hiệu lên gỗ Cô đợi anh ra ngoài trước nào biết anh bỏ chút chì vào trong túi xong lại tiếp tục tìm lần này lấy ra một phong bì còn đi về phía cô Hà Hiểu Vân vội thu tầm mắt lại, làm bộ rất nghiêm túc gấp chăn, lại bận rộn muốn đi lấy quần áo trong tù. Vừa mới quay người, phong bì kia đã đưa tới trước mặt cô. Cô vô thức lui một bước, không đứng vững, ngồi xuống mép giường. Cái, cái gì vậy? Tiền sinh hoạt, giọng điệu nguy kiến vĩ lại rất bình tĩnh. Lúc trước anh mới về nhà, đối phương sẽ đòi tiền anh, lúc đó thế nào cũng phải tại chỗ móc ra mới được. Từng có kinh nghiệm một lần nên sau này anh liền chia tiền trước trừ gia dụng trong nhà ra thì lại chuẩn bị một phần, miễn cho cô lại tới lôi kéo dây dưa. Ngoài ý muốn là lần này cô lại có vẻ không nóng này. ngụy ra có ba anh em trai, còn chưa phân nhà, tài vụ trong nhà là Vương Xuân Hoa trông coi, người trong nhà ăn ở chi tiêu đều cùng nhau, bình thường cũng không có chỗ nào cần tiêu tiền, Hà Hiểu Vân không nghĩ tới còn có tiền sinh hoạt ngoài định mức. Cô hơi chần chờ mới nhận lấy, phong thư rơi vào trong tay, mặt liền nóng lên, giống như tiền này phòng tay, trả lại không phải, không trả cũng không phải, lại càng không biết nên nói cái gì, do dự nửa ngày mới nói cái đó ừm cảm ơn. Chương 3. Không bao lâu sau thì Vương Xuân Hoa sách một con cá về. Ngụy gia tổng cộng có 8 người, hôm nay chỉ có 4 người ở nhà. Cha Ngụy Kiến Vĩ đi đại đội khác sửa nóc nhà cho người ta, buổi trưa không về ăn cơm, con trai lớn thì đi với vợ về nhà ngoại. Ngụy Kiến Vĩ là con trai thứ, còn có một đứa út cũng là con trai, học trung học ở công xã, cuối tuần mới về nhà. Bữa trưa nấu cơm khoai lang, một nửa gạo một nửa khoai lang. Sau khi đun sôi thì dùng muôi cơm nghiền nhuyễn khoai lang ra trộn đều với cơm, ăn rất thơm rất ngọt nhưng quá nóng miệng. Nhờ có Ngụy Kiến Vĩ mà hôm nay có canh cá uống, còn có một đĩa khoai tây hầm, một đĩa dưa muối bữa sáng dùng ăn kèm với cháo còn dư coi như đã rất thịnh soạn. Cơm nước xong xuôi, vừa dọn chén bát thì có mấy người phụ nữ trong đại đội tới chơi. Vương Xuân Hoa lấy hai nắm kẹo quýt mấy nắm lớn đậu phộng giang bỏ vào khai chiêu đãi bọn họ. Đây là tập tục nơi đây, có người từ nơi khác về, dù là làm lính, làm công, đi buôn thì hàng xóm đều sẽ tới ăn kẹo càng nhiều người càng tốt chủ nhà lần sau đi ra ngoài mới có thể phát tài. Bên ngoài tiếng cười rôm giả. Hà Hiểu Vân ngồi trong phòng bếp rửa chén, rửa xong cũng không muốn ra ngoài, sợ bọn họ chọc ghẹo cô và Ngụy Kiến Vĩ. Cô đi cửa sau nhà bếp ra hậu viện. Đằng sau không lớn, có một khóm trúc, một cây hồng. Mùa này cành lá xum xuê, còn có một cái chuồng heo, một cái lồng gà. Công xã cho phép tư nhân nuôi nhiều nhất ba con gà, hai con heo. Ba con gà mái thơ của ngụy Gia đang kiếm ăn trong vườn trúc, chờ đến cuối năm thì giao một con cho nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ thu mua thống nhất, coi như nộp thuế, trong nhà làm thịt một con, còn lại một con có thể đến phiên chợ đem bán, đổi mua đồ dùng sinh hoạt. Heo chỉ nuôi một con, nhà bình thường cũng không nuôi nổi hai con, không có nhiều đồ ăn cho heo ăn. Vỗ béo xong lại không thể tự mình giết, phải kéo tới trạm thực phẩm. Sau khi mổ thịt thì nhà nước thu mua một nửa, nhà mình giữ lại một nửa. Mà tiền được trả trừ đi thuế thì còn lại không bao nhiêu, miễn cưỡng có thể đủ mua heo con và nửa năm thức ăn cho heo, nửa năm còn lại phải tự mình đi cắt cỏ heo, hoặc là mua đồ ăn cho heo từ nhà không nuôi heo. Nuôi một con heo tương đương với không lời được tiền, nhưng mà nhà nước sẽ thường phiếu vải không ít người chính là nhắm vào cái này mới nuôi. Cô quét hết hậu viện từ phía đông qua phía tây nấn ná giết thời gian, đoán chừng mọi người đều đi rồi mới trở lại phía trước. Ngụy Kiến Vĩ đã làm xong hồ gỗ, còn bắt mấy cái trứng, Ngụy Viễn Hàng hớn ha hớn hở ôm chạy ra ngoài, đi cho Diễm Diễm xem. Vương Xuân Hoa trách con, con vẽ vời như vậy làm gì, gỗ đang tốt lành lấy ra lãng phí, đứa nhỏ ham chơi mà con cũng chiều. mấy con sâu kia nuôi lớn là có thể ăn hay có thể mặc. Hà Hiểu Vân âm thầm thè lưỡi, ngại ngùng nói đó là ý tưởng của mình, vội cầm cái gùi lên, nói với Vương Xuân Hoa muốn đi lên núi một chuyến rồi chuồn mất. Thấy cô ra ngoài rồi, Vương Xuân Hoa nhìn con trai mình trầm mặc nhịn không được lại nhảy, con với Hiểu Vân như vậy mãi cũng không thỏa đáng. hai đứa không để ý tới nhau người khác sẽ chê cười, sau này tiểu hàng hiểu chuyện cũng khó xử. Mẹ thấy gần đây nó thay đổi không ít cũng chịu khó, nếu con bé đã biết nghĩ thì chúng ta cũng nên mừng. Nói một hồi lại thở dài, thật sự là con dâu thứ lúc trước quá càn quấy, đến mức bây giờ nó có thay đổi thì bà cũng không dám tin tưởng, sợ nó chỉ là nhất thời, không được bao lâu lại lặp lại thói cũ, hoặc là đang có mưu đồ gì. Hà Hiểu Vân ở trên núi dạo non nửa buổi chiều, hái được một mớ rau quyết, mớ rau dại, chút nấm, mùa này trên núi sản vật phong phú, nhưng người lên núi hái cũng nhiều cô thu hoạch được nhiều đây coi như đã rất khá. Xuống núi còn chưa về tới nhà đã thấy Ngụy Viễn Hàng đang chơi ở ngoài cửa phía trước có một vũng nước thằng bé đang dẫm tới dẫm lui trong đó nước bùn văng tung tóe khắp người còn chơi vô cùng hăng say hà hiểu vân trước kia không hiểu vì sao mấy người mẹ cứ luôn hô to gọi nhỏ con mình giờ xem như đã hiểu rõ bởi vì người phải giặt bộ quần áo giống như lăn lộn trong chuồng heo kia là cô ngụy Viễn hàng đứa nhỏ bị gọi tên ngẩng đầu lên trông thấy cô lập tức tung tăng chạy tới thuận đường lại đạp vào trong mấy cái hố nước mẹ về rồi Thằng nhỏ không hề hay biết mình đã gây họa chạy một vòng quanh Hà Hiểu Vân như con gà con, liếu díu hỏi, mẹ đi đâu vậy? Mẹ đang đeo cái gì vậy? Là đồ ăn ngon sao? Hà Hiểu Vân nhìn thằng bé một cái, vẫn là không mắng, chỉ nói ai dạy con không có việc gì đạp hố nước chơi. bẩn như con heo con vậy, quần áo hôm qua hôm nay còn chưa khô đâu, coi con một lát mặc cái gì, cho lộ cái mông luôn đi. Ngụy Viễn Hàng lập tức lấy tay che lấy mông, lắc đầu liên tục, không muốn lộ mông đâu. Hà Hiểu Vân nắm tay thằng bé vô nhà, khẽ nói che đằng sau làm được gì tiểu đệ đệ lộ ở đằng trước kìa, đều xấu hổ vậy thôi. Không muốn xấu hổ đâu. Đứa nhỏ tin thật muốn khóc nhưng không khóc mà bẹt bẹt miệng. Vào nhà, Ngụy Kiến Vĩ ở trong sân bệnh giỏ chúc mấy đồ trong nhà đã dùng rất nhiều năm, đã bị hỏng hết. Vương Xuân Hoa bảo anh bệnh hai cái tay nghề anh tốt hơn cha anh mình. Ngụy Viễn Hàng nhìn thấy ba, vô cùng tủi thân tới mắc vốn, ba, mẹ muốn con lộ mông, xấu hổ. Hà Hiểu Vân thấy thế càng cảm thấy tiểu bàn tử này không có lương tâm, cũng không nghĩ xem ai giặt quần áo cho nó, ai đi ngủ cùng nó, mặc dù cô mới tới đây không tới mấy ngày nhưng dù sao cũng hơn Ngụy Kiến Vĩ vừa mới trở về đúng không? Mới đâu ngày đầu tiên mà nhóc con đã thiên vị đến vậy rồi, sau này cô còn có địa vị nữa không đây? Ngụy Kiến Vĩ ngừng công việc trong tay, nhìn con trai tựa ở bên người, lại nhìn Hà Hiểu Vân cho là cô lại giống lúc trước, không có việc gì lại đánh chửi đứa nhỏ, liền hỏi sao vậy? Hà Hiểu Vân trong lòng đang ghen tị nên nhìn anh cũng thấy trướng mắt nghe câu nói như chất vấn vậy thì hơi giận. Sự lạnh nhạt chuột giả lúc trước với Ngụy Kiến Vĩ đã ném hết qua tường, nâng cao eo nói anh xem trên người nó đi, một người nước bùn, nó ở vũng nước ngoài cửa dẫm tới dẫm lui, anh ở nhà cũng không thấy sao. Ngụy Kiến Vĩ nhìn lại Ngụy Viễn Hàng, quả thực cả người đều dơ. Anh vùi đầu bệnh giò chút nhưng vẫn để ý động tĩnh của đứa nhỏ, biết nó không chạy xa thì cũng không ra ngoài xem. Bây giờ đối mặt với sự chỉ trích của Hà Hiểu Vân, anh không có lời nào để nói. Vì thế Hà Hiểu Vân lại thẳng eo hơn nữa. Ngụy Viễn Hàng tới đây. Ngụy Viễn Hàng nhìn nhìn mẹ, lại nhìn nhìn ba mình không nói lời nào, đầu óc nhỏ rốt cuộc hiểu được lúc mẹ tức giận thì tìm ba là vô dụng, bởi vì ba cũng bị mẹ mắng đâu. Bây giờ đã là chạng vạng tối, vốn cũng tới giờ tắm rửa, Hà Hiểu Vân nấu nước nóng cho đứa nhỏ tắm. Bé con vừa cởi quần áo ra, thịt trên người càng thêm trắng trẻo núc ních. Hà hiểu vân vừa tắm cho thằng bé vừa sò so đo tính toán hỏi tiểu tử con nói thật cho mẹ con thích mẹ hay thích ba hơn. Có bài học vừa rồi, Ngụy Viễn Hàng lúc này thực thông minh, không chút do so dự lớn tiếng nói thích mẹ nhất, thích mẹ nhất nhất nhất. Hừ hừ, coi như con thức thời. Trong lòng cô thoải mái, sự thoải mái này vẫn luôn duy trì đến sau bữa cơm tối. Những người đi ra ngoài đều đã về nhà, vô cùng náo nhiệt ăn bữa cơm. Sau đó đàn ông thì tụ một chỗ, hoặc sửa nông cụ, hoặc nói một chút chuyện mấy ngày nữa cấy mạ. Mẹ chồng nàng dâu ba người làm xong việc nhà cũng nói chuyện phiếm một lát, sau khi trời tối đen thì cũng về phòng mình. ngụy Viễn Hàng ôm hồ cỗ vào phòng, vốn là muốn đặt lên giường để buổi tối ngủ chung nhưng bị mẹ kiên quyết phản đối nên đành phải ghé vào bàn quan sát mấy cái trứng đó. Quần áo giặt buổi sáng đều đã khô, hà Hiểu Vân lấy vào, cấp gọn bỏ vào tủ Ở đây ban đêm gần như không có gì để giải trí cô chỉ có thể trò chuyện với tiểu bàn tử trả lời một mớ vì sao không rớt của nó. Chờ ngụy Kiến Vĩ đi vào phòng cô mới ý thức tới một vấn đề nghiêm trọng anh ta buổi tối sẽ ngủ cùng một giường với cô sao. Nhìn cái giường duy nhất trong phòng đã từng là chó độc thân liền hoảng hốt. Cũng may ngụy Kiến Vĩ bây giờ không phải là vào ngủ cầm quần áo lại đi ra ngoài nhưng Hà Hiểu Vân biết một lát nữa anh vẫn sẽ vào. Trong lúc này đầu óc cô nhanh chóng xoay chuyển, tim đập thình thịch nói thật sống đến bây giờ trừ ngụy viễn hàng 3 tuổi ra thì cô còn chưa nằm cùng giường với người khác phái nào bao giờ. Đúng rồi, còn có tiểu bàn tử. Trong nháy mắt ánh mắt Hà Hiểu Vân tập trung vào trên người đứa nhỏ, tiểu tử này tướng ngủ thật sự rất không tốt. Một đêm có thể đá chăn năm 6 lần, sau khi ngủ còn thích hơ tay hơ chân, tay đấm chân đá, nhiều lần đạp lên người cô. Hôm qua cô còn ghét bỏ muốn chết, đêm nay nhìn thằng bé lại giống như cây cỏ cứu mạng hàng hàng tới đi ngủ, thừa dịp Ngụy Kiến Vĩ còn chưa vào, Hà Hiểu Vân tính rỗ đứa nhỏ ngủ, danh giới sở hán chính là dựa vào cơ thể nhỏ này của con đó. Mẹ chờ một chút, Ngụy Viễn Hàng nằm sấp ở đằng kia nói chuyện với trứng sâu, miệng thầm thầm thì thì. Hà Hiểu Vân nhìn nhìn ngoài cửa thúc dục, mau tới mau tới, nếu không mẹ sẽ lấy chăn nhỏ của con cho xem. Không được không được, mẹ không thể lấy chăn nhỏ của con. Ngụy Viễn Hàng vội vàng bỏ hộ cỗ xuống chạy tới ôm lấy chăn nhỏ tâm can bảo bối của mình vào trong lòng. Cái chăn nhỏ này thằng bé từ khi sinh ra đã đắp đến nay đã giặt phai màu trắng bạch nhưng cũng không làm cho nó ngừng yêu thích cái chăn tối nào cũng nhất định phải ôm không buông. Tiểu Tử đã lớn rồi mà có đôi khi còn cắn góc chăn đâu. Hà Hiểu vân sách cả thằng bé và chăn lên giường, nhanh chóng cởi áo ngoài của nó ra rồi nhét vào chăn, mình thì nằm ở ngoài, người căng cứng đè chặt góc chăn, trong lòng như kéo căng một sợi dây cung. Có ngụy Viễn Hàng nằm bên cạnh cô cảm thấy an tâm hơn nhiều nhưng vẫn là nhịn không được nghĩ đông nghĩ tây. Lúc thì nghĩ đợi lát nữa ngụy Kiến Vĩ đi qua người hai bọn họ mới có thể vào trong anh ta sẽ không cố ý dẫm lên người cô chứ. Lúc lại nghĩ anh ta ngủ có ngáy hay không, ngáy thì có thể đá anh ta ra ngoài không. Thậm chí còn nghĩ nếu như cô đánh rắm trong chăn thì có thể đổ cho nhóc con không nhỉ. Đứa nhỏ bên cạnh không bao lâu thì đã ngủ mất cô thì còn như ngựa hoang mất cương, càng nghĩ càng xa, càng nghĩ càng tỉnh táo. Ngụy Kiến Vĩ cuối cùng cũng vào, Hà Hiểu Vân nằm không nhúc nhích khóe mắt lại thời khắc chú ý lấy anh. Thấy anh dọn phòng ra một chỗ trống, thấy anh lấy ra một cái chiếu dơm trải xuống đất, thấy anh từ trong ngăn tủ lấy ra một cái chăn mỏng trải lên chiếu. Tắt đèn, ngủ, Hà Hiểu Vân, chương 4. Đêm nay đến sau nửa đêm mới ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy thì đứa nhỏ còn đang ngủ, ngụy Kiến Vĩ sớm đã không có trong phòng, chăn chiếu cũng đã cất đi. Hà Hiểu Vân nằm thất thần một lát nhớ lại hôm nay phải về nhà ngoại mới hoàn toàn tỉnh táo lại, bén chắn lên xuống giường. Trên tù quần áo trong phòng có dán một cái gương, cô đứng trước gương trải đầu, người trong gương có một gương mặt trái xoan, mặc dù ở nông thôn nhưng làn da lại trắng trẻo Mắt hơi tròn, trắng đen rõ ràng, mũi thẳng thanh tú, bờ môi căng mọng, dù không trang điểm chút nào nhưng cũng là một mỹ nữ. Bản thân Hà Hiểu Vân cũng rất thanh tú, cũng coi như là một tiểu mỹ nhân, nhưng so với gương mặt này thì vẫn không bằng. Như vậy thì xem ra cô chẳng những lấy không một cái mạng mà còn được một thân thể khỏe mạnh xinh đẹp, dù cho tình cảnh trước mắt không tốt lắm thì cũng không có gì để oán trách. Thay xong quần áo ra ngoài, những người khác trong nhà lần lượt dậy, Vương Xuân Hoa đang chuẩn bị vào nhà bếp, Hà Hiểu Vân thấy đại tàu bụng lớn mà muốn đi hỗ trợ thì ngăn lại để mình đi. Một lát ăn xong trở về thì mang theo cái này, Vương Xuân Hoa cắt mấy củ khoai lang bỏ vào nồi, đậy nắp lại, ra hiệu cho cô cái gùi cạnh tường. Vừa nãy bà tới bỏ đồ thì Hà Hiểu Vân thấy trong đó có chừng một hai ký đậu phộng, nửa túi kẹo quýt, mười mấy cái trứng gà, phía trên cùng còn có hai bó rau. Không nói những cái khác chỉ nói trứng gà thôi cũng không dễ có được. Gà mái trong nhà không phải là ngày nào cũng đẻ trứng, ba con gà bình quân một ngày có thể đẻ hai trứng đã là rất tốt. Bây giờ đại tàu mang thai cần dinh dưỡng lại không có cái khác để ăn nên mỗi ngày nấu cái trứng cho chỉ. Ngẫu nhiên ngụy viễn hàng cũng có thể được một quả, mười mấy quả trứng kia chỉ sợ phải dành dụng hơn nửa tháng. Hà Hiểu Vân băn khoăn, mẻ trứng gà thì thôi, để lại cho đại tàu đi. Vương Xuân Hoa có phần ngoài ý muốn nhìn cô một cái, trước kia con dâu này chỉ có ngại không đủ chứ có khi nào nói thôi đâu, nhìn biểu cảm của nó thì không giống giả vờ thật sự thay đổi rồi sao. Bà lắc đầu, phần đại tàu con mẹ đã phần lại đây vốn chuẩn bị cho con mang về. Tuy nói trong hai đứa con dâu thì bà thích con dâu cả chịu khó nghe lời hơn, nhưng một chén nước vẫn phải cố gắng giữ thăng bằng, bình thường món đồ tốt nào thì lớn có, nhỏ cũng có, có việc gì thì cũng cho hai người chia ra làm thậm chí lúc con dâu lớn chưa mang thai còn làm nhiều hơn một chút Vương Xuân Hoa rất rõ ràng người một nhà ở chung với nhau vốn dễ dàng xảy ra mâu thuẫn nếu bà còn bất công nữa thì sẽ chỉ ẩm ý gia đình không yên ăn xong bữa sáng Ngụy Kiến Vĩ đeo gùi Hà Hiểu Vân giắt tay Ngụy Viễn Hàng xuất phát Đại đội của bọn họ bởi vì con sông ở chân núi kia mà lấy tên là Đại đội Thanh Thủy Hà, trong đó chia ra thành hai tiểu đội, Ngụy Gia ở đội 1, nhà mẹ đẻ Hà Hiểu Vân ở đội 2, vừa lúc một đầu thôn, một cuối thôn, cách nhau khoảng chừng hai cây số. Trên đường đi gặp phải không ít người, lúc trước hôn sự hai người huyên náo toàn bộ đại đội, thậm chí một số người ở công xã cũng nghe nói, bây giờ thấy một nhà ba người bọn họ đi cùng nhau thì có không ít người nhìn ngó. Cũng có người quen dừng lại chào hỏi, hỏi bọn họ đi đâu. Đi được nửa đường, bước chân ngụy viễn hàng trở nên dề già, đứa nhỏ bắt đầu lười. Mẹ con mệt ơi là mệt. Hà Hiểu Vân ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn nó một cái, bình thường không có việc gì chạy đông chạy tây, tràn chề sức lực. Bây giờ đi hai bước liền mệt rồi sao? Không phải hai bước đã đi thật nhiều thật nhiều bước. Thằng bé dùng tay vẽ một vòng tròn lớn, biểu thị rất nhiều rất nhiều. Vậy con nói phải làm sao? Mẹ cũng thật mệt cõng con không nổi. Hà Hiểu Vân rất là vô tình. Đứa nhỏ không có cách nào, đành phải tiếp tục đi, vừa đi vừa lầm bầm. Đi tiếp một nửa đường thì nó dừng lại, vẻ mặt tiêu nghỉu nói, mẹ con thật sự đi không nổi nữa. Hà Hiểu Vân vẫn không hề nhúc nhích cô rất rõ ràng đứa nhỏ này đang nghĩ gì, trước đó lúc nó chơi đùa với Diễm Diễm là có thể chạy nguyên cả một ngày, bình thường nếu là chỉ đi với cô ra ngoài thì cũng sẽ không yếu đuối như vậy, còn không phải nhìn thấy bên cạnh còn có ngụy Kiến Vĩ nên mới làm nũng, muốn có người cõng mình sao? Ai nói trẻ con thì ngây thơ. Đứa nào đứa nấy đều tinh danh đâu, thấy cô không để ý tới, ngụy Viễn Hàng quả nhiên quay đầu qua ngụy Kiến Vĩ ra vẻ đáng thương. Ba chân của con thật là mỏi, Hà Hiểu Vân ở bên nhìn, ngụy Kiến Vĩ thực sự dừng lại, ngồi sổm xuống trước mặt nó. Ba thật tốt, ngụy Viễn Hàng reo lên một tiếng, nhào tới, vẫn không quên nịnh nọt một câu. Cơ thể mập mạp kia của thằng nhỏ đối với Hà Hiểu Vân mà nói là nặng quá sức, nhưng với ba nó thì thực sự không phải là vấn đề gì đáng nói. Thấy ngụy Kiến Vĩ còn muốn xách cái gùi lên, Hà Hiểu Vân nói, để tôi cầm đi. ngụy Viễn Hàng trên lưng ba mình vui vẻ vung vầy chân, giống như phát hiện ra điều mới lạ mà hưng phấn, mẹ xem con cao chưa này, cao hơn mẹ luôn. Hà Hiểu Vân vỗ một cái lên cái mông đang uốn qua uốn lại của nó. Ngay ngắn một chút coi chừng ngã rụng răng cho biết. Đứa nhỏ ngoan ngoãn yên tĩnh chừng một phút thì lại bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng may ngụy kiến vĩ sức lực lớn, cõng một đống thịt nhích tới nhích lui như vậy mà vẫn đi vững vàng. Cách hà ra còn một đoạn, từ xa đã trông thấy Lý Nguyệt Quế ngồi trong sân, vừa nhặt đậu vừa thỉnh thoảng ngẩn đầu nhìn quanh. Bà ngoại, còn tới thăm bà ngoại này còn chưa vào cổng ngụy viễn hàng đã hết lớn. Lý Nguyệt Quế liền vội vàng đứng dậy, tay lao qua loa lên tạp dề cười híp mắt ra đón. Kiến vĩ về rồi sao? Ngụy Kiến Vĩ gật đầu, gọi mẹ buông Ngụy Viễn Hàng xuống. Đứa nhỏ còn chưa chạm đất thì Lý Nguyệt Quế đã bế thằng bé lên. Ai ưu tiểu hàng của chúng ta lại lớn rồi, bà ngoại sắp ôm không nổi nữa rồi. Bà vừa nói vừa bảo bọn họ vào nhà, trông thấy Hà Hiểu Vân mang theo cái gùi thì nhịn không được nói, lần sau nói với mẹ chồng con đừng lần nào cũng đem nhiều đồ như vậy, nhà mấy đứa nhiều người, đều là bớt ăn bớt mặc mới tiết kiệm được. Con biết rồi, Hà Hiểu Vân đáp, thấy Ngụy Viễn Hàng còn đu trên người bà ngoại như con khỉ thì nói, "Hàng Hàng mau xuống, con mập như vậy, nhìn xem bà ngoại mệt muốn chết rồi kìa." Ngụy Viễn Hàng bĩu môi nhưng cũng không dám không nghe lời. Lý Nguyệt Quế bảo vệ cháu ngoại, vội nói, "Tiểu Hàng của chúng ta mập chỗ nào, con nít phải mũm mũ mỉm mỉm mới dễ thương." Nhưng bà cũng không ôm Ngụy Viễn Hàng nữa mà để thằng bé ngồi với Ngụy Kiến Vĩ, mình thì đi vội vào nhà bếp. Hôm qua bà nghe được tin con rể đã về, con gái hẳn là hôm nay sẽ về nên buổi sáng đã nấu sẵn nước, bây giờ đổ chút nước nóng vào nồi, nhóm lửa lên, chờ nước sôi thì đập trứng gà vào. Hà Hiểu Vân theo vào đến giúp đỡ, thấy bà đánh trứng gà thì vội nói, đừng nấu phần con. Tình trạng trong nhà kém hơn ngụy ra nhiều, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Như vậy sao được, Lý Nguyệt Quế không đồng ý. Bình thường một mình con về thì thôi, hôm nay Kiến Vĩ cũng ở đây thì mấy đứa đều là khách. Hà Hiểu Vân nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, dù là thời đại nào đi nữa thì tư tưởng này gần như đều luôn tồn tại, luôn có người cho rằng con gái gả đi thì là thuộc nhà người ta, sau này về nhà thì chỉ có thể lấy thân phận khách mà về tách rời bọn họ ra khỏi nơi đã sinh ra lớn lên. Cô biết tư tương này không phải hai ba câu nói có thể thay đổi được nên cũng không tranh luận với bà nữa. Lý Nguyệt Quế lại hỏi, sao con không ra ngoài trò chuyện với kiến vĩ? Hà hiểu Vân nghĩ con với anh ta thì có gì để nói nhưng mà lời này mà nói ra thế nào cũng sẽ bị mắng thế nên nói sang chuyện khác ba con đâu sao ba không ở nhà bị người trong đội gọi đi thương lượng chuyện cấy mạ rồi lát nữa là về Lý Nguyệt Quế đập liền sáu cái trứng đậy nắp nồi lại một lát quay đầu đi tìm đường đỏ trong tủ chị con hôm qua cũng về một chuyến Hà ra hết thầy có ba người con con lớn con giữa đều là gái con út là trai còn đang đi học. Hà Hiểu Vân ở giữa chị cả gà đến đại đội kế bên, đã sinh hai đứa đều là con gái. Hà Hiểu Vân đáp lại một tiếng, đợi bà nói tiếp. Lý Nguyệt Quế từ trong tủ lấy ra một gói giấy thở dài nói, đường này là hồi năm ngoái chị con ở cử nên mẹ mua nhiều một chút để dành. Hôm qua nó lại cãi nhau với anh dệt con, bởi vì chuyện đứa nhỏ. Hà Hiểu Vân hỏi, nhà chồng chị cả muốn con trai nên bất mãn chuyện chỉ sinh hai đứa con gái, năm ngoái mới ở cử không bao lâu đã dục sinh đứa khác. Bởi vì hai con gái đều còn nhỏ, thực sự chăm không xuể nên chị cô muốn một thời gian nữa rồi tính, bởi vậy vẫn luôn ẩm ý. Loại chuyện này không tính hiếm thấy, chỉ ở đại đội Thanh Thủy Hà còn có người sinh liên tục 5 đứa con gái chỉ vì muốn sinh con trai, trong nhà quá nhiều con nuôi không nổi còn cho hai đứa cho nhà khác, bây giờ con dâu nhà đó lại có bầu. Đây coi như đã là có nhân tính, có người nhẫn tâm thấy sinh ra là con gái liền dìm vào trong chậu nước cho chết ngạt, nói ra ngoài thì là đứa nhỏ chết non. Hà Hiểu Vân đời trước sinh ra ở một vùng núi hẻo lánh, khi đó đã sớm thực hiện kế hoạch hóa gia đình, nhà nước chỉ cho phép sinh một con. Nhưng ở chỗ cô, phàm là đứa đầu là gái thì sẽ sinh lén, dù sao cũng phải sinh ra con trai. Nhà cô chính là tình huống như vậy, cô có một em trai nhỏ hơn 3 tuổi, gần như là cô chăm lớn. Con gái trên núi hầu như không được đi học chưa tốt nghiệp cấp 2 đã đi theo người khác ra ngoài làm công, không bao lâu thì sinh con, đưa đứa nhỏ về quê rồi tiếp tục đi làm chờ đứa nhỏ lớn lên lại lặp lại tương lai như của bọn họ. Hà Hiểu Vân khá may mắn, thành tích cấp 1 cấp 2 đều rất tốt thi vào cấp 3 đứng nhất chấn. Lúc đầu cha mẹ bắt cô cũng đi kiếm tiền, là hiệu trưởng kiêm giáo viên của cô tự mình tới nhà thuyết phục bọn họ còn hứa hẹn sẽ giúp Hà Hiểu Vân dành học bổng miễn học phí nên cô mới có thể đi học tiếp. Nhưng mà huyện của bọn họ là huyện nghèo, cơ sở giáo dục thiếu thốn, một năm cũng không có mấy học sinh thi được đại học trọng điểm. Hà Hiểu Vân lại tới từ nông thôn, mặc dù thành tích trên chấn rất tốt nhưng tới huyện thì lại không thể so được cô lại không có tiền học thêm, mua tài liệu tất cả đều nhờ vào bản thân nỗ lực chăm chỉ cuối cùng cũng thi đậu nguyện vọng hai đại học. Cô là sinh viên đầu tiên trong thôn nhỏ, lúc đầu ba mẹ cô còn rất vui cảm thấy nở mày nở mặt. Nhưng sau nghe nói phải học xong 4 năm đại học mới có thể đi làm, hàng năm phải đóng không ít học phí thì sắc mặt không còn tốt nữa. Sau hôm đó thì có một người phụ nữ thường nhiều chuyện trong thôn tìm tới kéo cô nhìn tới nhìn lui, trong lòng Hà Hiểu Vân liền cảnh giác. Nghe lén bà ta nói chuyện với ba mẹ mới biết trong huyện có một ông chủ nào đó nghe nói cô thi đậu đại học rất thông minh lại xinh đẹp nên muốn dùng nhiều tiền cưới cô về làm vợ cho đứa con bị nhược trí của ông ta, xem có thể sinh ra đứa con bình thường được không. Hà Hiểu Vân quả thực như bị sét đánh giữa trời quang, cô vốn tưởng ba mẹ sẽ cự tuyệt ngay tại chỗ, không nghĩ tới tiền đồ của con gái sau này so với tiền tài ở trước mặt ba mẹ không chút do dự chọn cái sau. Bọn họ chẳng những nhốt cô lại trong nhà, còn trước mặt cô đốt thư thông báo trúng tuyển, nếu không phải sau đó em trai lén thả cô đi thì chỉ sợ cô thật sự phải gà cho một tên nhược trí làm vợ. Lúc cô đi khỏi nhà trên người không có gì cả, những năm sau đó đã từng bị lừa từng bị đánh, thiếu chút nữa còn bị bán, sau này rốt cuộc phấn đấu được chút thành tích thì không bao lâu sau lại kiểm tra ra bản thân mắc bệnh ung thư, sau đó thì tới đây. Chính bởi vì có những việc đã xảy ra ở kiếp trước mà cô rất rõ ràng, có những tư tưởng thâm căn cố đấy là rất khó thay đổi. Trứng trong nồi đã chín, Lý Nguyệt Quế lấy ra ba cái chén, trong mỗi chén bỏ một muỗng đường đỏ. Lại múc chứng ra, bà lại nói, theo mẹ thấy, chị con sinh sớm một chút cũng tốt, thừa dịp còn trẻ còn có thể sinh con trai. Mệnh con tốt hơn nó, đứa đầu sinh được con trai, kiến vĩ lại có tiền đồ, sau này mấy đứa cố gắng hòa thuận, đừng chọc nó tức giận, biết chưa? Hà Hiểu Vân không trả lời, nhìn chằm chằm ngọn lửa lúc sáng lúc tối trong lò thất thần. chương năm ba người ăn cơm chưa xong thì về, Lý Nguyệt Quế bảo bọn họ sách đi một gùi khoai tây. Trên đường đi. Hà Hiểu Vân không nói lời nào. Ngụy Viễn Hàng đại khái cảm giác được cảm xúc của cô nên không làm nũng giả lười như lúc đi nữa. Đi hơn nửa đường thằng bé mới không chịu nổi, một tay nắm lấy tay mẹ, một tay nắm tay ba, mình ở giữa không ngừng gồng người nhấc chân lên, muốn hai người họ cho bay máy bay. Hà Hiểu Vân cúi đầu nhìn khuôn mặt bị phơi đỏ hồng của thằng bé cuối cùng thỏa mãn mong muốn của nó. Cô hít sâu một hơi, lại thở ra, đem những ký ức làm người ta phiền muộn ném ra ngoài. Sau đó nhìn Ngụy Kiến Vĩ chuẩn bị xong chưa nào? Máy bay sắp cất cánh đây." Ngụy Kiến Vĩ nắm chặt cánh tay Ngụy Viễn Hàng, nhẹ gật đầu. "Bay thôi." Hà Hiểu Vân nhẹ nhàng hô một tiếng, nhấc cánh tay đứa nhỏ chạy về phía trước. Ngụy Viễn Hàng được hai người nhấc lên, cả người nhẹ hững, hưng phấn la lớn, "Máy bay bay rồi." "Máy bay bay rồi, một đường bay đến nhà, dẫn tới không ít người nhìn thấy bật cười." Trên đường đi còn không cảm thấy gì, chờ đến khi dừng lại Hà Hiểu Vân mới cảm giác hai cánh tay nhức mỏi không chịu được tiểu bàn từ thực sự là nặng quá đi. Trong nhà chỉ có đại tàu phùng thu nguyệt ở nhà, đang ngồi ở cửa ra vào nhà chính đàn áo len, thấy bọn họ về thì hỏi, về sớm vậy sao? Mấy đứa ăn cơm chưa? Ăn rồi chị dâu, mẹ không ở nhà sao? Hà Hiểu Vân hỏi, mẹ sáng sớm đã đến công xã, xem có bán thịt mỡ không mua mấy cân. Hà Hiểu Vân gật gật đầu, cô nhớ lại hai ngày trước đã nghe Vương Xuân Hoa nói qua chuyện này, sắp phải cấy mạ công việc mệt nhọc cũng tiêu hao sức lực bà chuẩn bị chút mỡ heo với tóc mỡ để bổ sung chút chất béo cho người nhà, nếu không làm việc mệt như vậy sẽ chịu không nổi. Vừa lúc một cuộn len đan hết Phùng Thu Nguyệt lấy ra một cuộn khác trong giỏ, Hà Hiểu Vân thấy vậy thì qua giúp cô cuốn len. Động tác của cô rất tự nhiên làm cho Phùng Thu Nguyệt hơi kinh ngạc. Hai người mặc dù là chị em dâu ở trong một nhà ba bốn năm nhưng chưa từng thân thiết. Bởi vì kết hôn nhiều năm nhưng vẫn chưa có con nên Phùng Thu Nguyệt biết cô em dâu này có hơi xem thường mình. Bản thân cô cũng biết đối phương ghê gớm nên cố gắng không trêu vào, bình thường nói chuyện cũng khá cẩn thận, không nghĩ tới hôm nay cô lại chủ động tới giúp đỡ. Ngụy Viễn Hàng vừa về đến nhà liền chạy về phòng đi xem trứng của mình còn nâng ra bên ngoài muốn cho trứng phơi nắng. Hà Hiểu Vân vừa cuộn len vừa đùa thằng bé, để hộp ở đó phơi là được rồi, con mau đi vào. Vốn là một tiểu bàn tử rồi, trắng chút còn coi như đáng yêu, nếu mà đã đen còn mập thì làm sao bây giờ. Con không mập, Nguyễn Hàng bĩu môi, chạy về phía ba mình muốn được khẳng định. Ba nói đúng không, con không mập gì hết, Ngụy Kiến Vĩ cầm thùng nước đang chuẩn bị đi ra ngoài múc nước, nghe thấy lời của con thì nhìn nhìn người nó. Hai chữ không mập vẫn là không nói ra cũng không thể đả kích lòng tự tin của thằng bé, chỉ nói lớn lên sẽ gầy. ngụy Viễn Hàng không nghe ra hàm ý trong lời nói, vội chạy tới nói với mẹ mình, ba nói con lớn lên sẽ gầy. Vậy thì vẫn mập hơn mẹ, vẫn là tiểu bàn từ. Hà Hiểu Vân tiếp tục chọc nó. Đứa nhỏ lại vội vàng hỏi ba mình, mẹ nói con mập hơn mẹ, làm sao bây giờ? ngụy Kiến Vĩ nhìn qua nhìn lại hai người, đứa nhỏ sốt ruột Hà Hiểu Vân cười đắc ý xấu xa. Anh nói, sau này con sẽ cao hơn, mắt ngụy Viễn Hàng sáng lên, thật vậy sao, con sẽ cao hơn mẹ sao, mẹ sẽ thành tiểu ải thì sao, này, ngụy Kiến Vĩ còn chưa lên tiếng, Hà Hiểu Vân đã không vui. Con nói ai tiểu ải từ Hà, có phải là ngứa mông không, cô lúc trước gần 1,7 bây giờ cao cũng chừng 1m65, mặc dù không bằng ngụy Kiến Vĩ có đôi chân dài nhưng cũng không đến nỗi vậy chứ. Đây là nói quá cô làm bộ muốn đứng lên bắt lấy thằng bé ngụy viễn hàng cười ha ha trốn sau lưng ngụy kiến vĩ có người ỉ vào lá gan liền lớn thò đầu ra vẻ mặt nghịch ngợm mẹ sau này là tiểu ải tỷ tiểu ải tỷ hà hiểu vân chừng mắt phản kích con là tiểu bàn tử cha con là đại bàn tử hai người đều là bàn tử tiểu ải tỷ tiểu bàn tử tiểu ải tỷ tiểu bàn tử Mẹ con hai người ngây thơ nói qua nói lại, người tạo ra cuộc chiến thì đã đi xa, Phùng Thu Nguyệt nhìn mà cười không ngớt cô vừa nãy thấy khóe miệng của chú hai cũng có ý cười thật là hiếm thấy. Ngày đó đến tận buổi chiều Vương Xuân Hoa mới về, mua 3 cân thịt mỡ. Không giống với sau này giá thịt mỡ rẻ, bây giờ thịt mỡ mắc hơn thịt nạc có đôi khi không đủ để bán còn phải có chút quan hệ tốt với người bán mới có thể mua được thịt mỡ còn phải cần có phiếu. Phiếu của ngụy gia là ngụy Kiến Vĩ ở bộ đội tiết kiệm mang về. Cắt thịt thành miếng, bỏ vào nồi từ từ nấu chảy ra dầu, cả ngôi nhà đều lượn lờ mùi dầu chiên, cho đến khi không có chút dầu nào tiết ra nữa thì mới coi như xong. Mỡ heo thì bỏ vào trong hũ, tóc mỡ cũng cắt đi, có thể xào rau được mấy bữa. Ngụy Viễn Hàng thèm ăn lòng vòng trong bếp mấy lần, Vương Xuân Hoa bỏ ít tóc mỡ vào trong chén, rắc lên một chút muối cho thằng bé. Không phải là không nỡ cho nhiều mà là tóc dù thơm nhưng ăn nhiều rất nóng. Ngụy Viễn Hàng cầm lấy bát nhảy nhảy, nhảy nhót nhót ra ngoài. Hà Hiểu Vân trong phòng lật ngăn thủ, định tìm quần áo lúc trước của Ngụy Viễn Hàng ra, nếu còn cái nào tốt thì lấy đi phơi một chút sau cho đứa nhỏ trong bụng đại tẩu mặc. Mẹ cho mẹ ăn. Đứa nhỏ chạy vào, miệng đang nhai, nói chuyện mơ hồ không rõ. Ăn cái gì? Hà Hiểu Vân tung từng món đồ ra, dành thời gian nhìn thằng bé một cái. Là top nỡ ăn ngon ngon. Cô còn không biết tóc nỡ là gì, chờ thấy rõ trong bát thì mới biết là top mỡ. Lại ngẩn dầu lên thấy miệng đứa nhỏ phồng lên, ăn miệng đầy dầu. Mẹ không ăn, con ăn đi, ăn xong nhớ phải rửa tay lau miệng nha. Vâng, ngụy Viễn Hàng lại cho một miếng tóp mỡ vào miệng, nhai nhai nhai, bỗng nhiên dừng lại, mở mắt tròn xoay hỏi cô. Ăn thật nhiều thật nhiều sẽ biến thành tiểu bàn tỷ sao mẹ. Hà Hiểu Vân không nghĩ tới cái đầu nhỏ này lại còn bắt đầu chú ý hình tượng, nhịn không được cười, nói, sẽ không, trước đó mẹ nói giỡn, con không béo chút nào hết, vậy là vừa phải lời này đương nhiên không thật nhưng ngụy viễn hàng mặc dù có chút thịt lại mập cân xứng hơn nữa nhìn gen ngụy ra thì biết sau này thằng bé sẽ rất cao chút thịt trên người đó có lẽ còn chưa đủ để cao lên đâu đứa nhỏ lại được một tấc thì muốn tiến một thước vậy mẹ thích con không thích thích hà hiểu vân xoa nhẹ đầu nó thích con nhất ngụy viễn hàng vui sướng nói con cũng thích mẹ nhất buổi tối trên bàn cơm vương xuân hoa liền nói chuyện ngày mai cấy mạ phân chia nhiệm vụ cho người trong nhà Ba người đàn ông đều phải xuống ruộng, Phùng Thu Nguyệt mang thai cần phải ở nhà, nhưng một mình cô là phụ nữ có thai lại phải nấu cơm cho cả nhà, lại phải trông ngụy viễn hàng, cho heo cho gà ăn, chắc chắn không làm xuể cho nên phải có thêm một người nữa ở nhà. Hai con dâu ở nhà nấu cơm, nấu xong thì đưa tới ruộng đi. Vương Xuân Hoa đưa ra quyết định. Hà Hiểu Vân và Phùng Thu Nguyệt liếc nhau, nói, mẹ, mẹ với đại tàu ở nhà, để con đi. Vương Xuân Hoa nói. Đừng thấy mẹ lớn tuổi, làm việc mẹ có kinh nghiệm, không chậm hơn người trẻ tuổi đâu, mà nấu cơm cho nhiều người như vậy cũng không phải là việc nhẹ, hai đứa vừa lúc luyện nấu ăn đi. Hà Hiểu Vân còn định nói tiếp thì Vương Xuân Hoa đã khoát tay. Không cần đẩy tới đẩy lui, mẹ làm trước khi nào thì làm không nổi nữa thì con tới thay, cứ quyết định vậy đi. Thái độ bà kiên quyết những người khác chỉ có thể thôi, bởi vì hôm sau phải đi làm nên buổi tối đều về phòng nghỉ ngơi sớm. Biết Ngụy Kiến Vĩ sẽ không ngủ trên giường nên Hà Hiểu Vân bình tĩnh hơn hôm qua rất nhiều, cũng không sốt ruột hối Ngụy Viễn Hàng đi ngủ. Đứa nhỏ ngồi trên giường chơi, cầm hai con rối nhỏ đóng vai nhân vật miệng thầm thì. Ngụy Kiến Vĩ theo thường lệ trải chiếu ra đất lúc tối qua anh làm vậy thì Ngụy Viễn Hàng đã ngủ, sáng lại dậy trễ nên cũng không biết anh ngủ dưới đất, bây giờ thấy cảnh này thì rất hiếu kỳ. "Mẹ tại sao ba phải ngủ dưới đất?" Hà Hiểu Vân cảm thấy tiểu tử này thật là luôn hỏi những vấn đề cô không biết đáp kiểu gì. Cô nhìn Ngụy Kiến Vĩ thấy anh ta không để ý tới, giống như không liên quan tới mình thì hơi tức ném củ khoai lang bằng tay đi. Mẹ cũng không biết con tự hỏi đi. Ngụy Viễn Hàng quả nhiên không phụ kỳ vọng quay đầu hỏi ba mình. "Ba tại sao ba phải ngủ dưới đất?" Ngụy Kiến Vĩ liếc Hà Hiểu Vân một cái, Hà Hiểu Vân vô tội nhìn nóc nhà, trong lòng lại hơi lo lắng, hối hận vừa nãy nhất thời lanh mồm lanh miệng, nếu như Ngụy Kiến Vĩ bởi vì vậy mà quyết định sau này lên giường ngủ, vậy cô không phải khóc chết sao? Cũng may người ta thông minh hơn cô, nói ra lý do rất chính đáng để lừa gạt đứa nhỏ. Ngày mai ba phải dậy sớm, ngủ trên giường sẽ đánh thức con. ngụy Viễn Hàng ồ một tiếng, không chơi con rối nữa mà nằm trên giường nhìn cái chiếu dưới đất có vẻ rất hứng thú, sau đó quay đầu nói với Hà Hiểu Vân, mẹ con muốn tới chỗ ba chơi. Hà Hiểu Vân nghĩ nghĩ tự hồ không có lý do gì mà không cho phép thằng bé thân thiết với ba mình, đành phải nói con chơi một lát thôi rồi lại ngủ. Đứa nhỏ liền trượt xuống giường, lắc lư đi tới. Đến địa bàn của Ngụy Kiến Vĩ, Ngụy Viễn Hàng hoàn toàn nói nhiều như trước đây, Hà Hiểu Vân lúc đầu còn lưu ý nghe, không tới một lát liền chê, đều là mấy lời không có ý nghĩa gì. Gần đây vẫn luôn dậy sớm, ngủ cũng sớm, một lát sau cô liền hơi mơ mơ màng màng, ngay cả giọng của Ngụy Viễn Hàng rừng khi nào cũng không phát hiện. Cô cảm thấy mình mới nhắm mắt lại, lúc mở ra lại thì đột nhiên trông thấy Ngụy Kiến Vĩ đứng ở bên giường, còn đang nghiêng người về phía mình. Anh làm gì vậy?" nàng hoảng sợ la một tiếng, vội vàng che ngực ngồi dậy. Vẻ mặt Ngụy Kiến Vĩ không thay đổi nhìn cô. Trong phòng nhất thời yên tĩnh, chỉ có Ngụy Viễn Hàng phát ra tiếng lầm bẩm nho nhỏ. Nó đã ngủ, đang được Ngụy Kiến Vĩ ôm trên tay, mà xem ra anh ta vừa rồi là chuẩn bị để đứa nhỏ lên giường, mà không phải muốn làm gì cô. Hà Hiểu Vân trầm mặc một hồi, từ từ nằm xuống, từ từ kéo chăn lên, từ từ vùi đầu vào, làm bộ mới nãy chuyện gì cũng không xảy ra. Chương 6 Ngày hôm sau cả nhà trời chưa sáng đã dậy, rửa mặt xong thì người phải xuống ruộng thì xuống ruộng, phải vào phòng bếp thì vào phòng bếp. Trong nồi nấu cháo khoai lang, lại hấp mấy cái bánh bột ngô hôm qua làm sẵn, cắt thêm chút dưa muối củ cái muối, bữa sáng đơn giản coi như xong. Nếu như không phải mùa vụ thì bữa sáng bình thường chỉ có cháo, ngày mùa mới có thể ăn chút bánh hay màn thầu, lương khô để chắc bụng. Nấu cơm xong thì Phùng Thu Nguyệt đi đưa cơm, Hà Hiểu Vân đi bờ sông giặt quần áo, không yên tâm Ngụy Viễn Hàng ở nhà một mình nên kéo thằng bé dậy mang đi theo. Trẻ con ngủ nhiều, rất ít khi dậy sớm như vậy, vừa đi vừa ngáp. Chờ đến bờ sông, trông thấy nước thì mới có tinh thần. Hà Hiểu Vân tìm chỗ nước cạn, để Ngụy Viễn Hàng ngồi bên cạnh cô nghịch cát. Không bao lâu sau thì có người khác tới giặt quần áo, thấy Hà Hiểu Vân thì chào hỏi, "Hôm nay sao em tới sớm vậy, còn mang theo đứa nhỏ?" người trong nhà đều ra ruộng em không yên tâm nó ở nhà một mình. Hà Hiểu Vân cười giải thích cũng phải chị đó nói ngồi xuống cách chỗ cô không xa lại chọc Ngụy Viễn Hàng nói chuyện ba về rồi Tiểu Hàng có vui hay không. Ngụy Viễn Hàng đang trồng mông đào cắt hang say bỗng nhiên nghe thấy tên mình thì ngẩng đầu lên nhìn đáp một tiếng vui thật kêu lại cúi đầu tiếp tục đào. chị đó bật cười nói mấy câu chuyện nhà cửa thì nhiều người khác cũng lần lượt đi tới bờ sông trở nên náo nhiệt. Giặt quần áo xong thì Hà Hiểu Vân một tay sách chậu gỗ, một tay dắt con trai lưu luyến không rời về nhà. Ngụy Viễn Hàng không ngừng quay đầu nhìn cây hố nước mình đã đào, miệng lầm bẩm: ngày mai con muốn đến nữa, đi với mẹ. Đợi con ngày mau có thể dậy rồi nói tiếp bé lười. Hà Hiểu Vân không khách khí cười nhạo. về đến nhà thì Phùng Thu Nguyệt đã về cũng rửa chén xong, đang ngồi nhặt đậu. Hà Hiểu Vân phơi quần áo, sau đó chuẩn bị ra ngoài cắt cỏ cho heo, nếu không heo trong nhà không có gì ăn. Dẫn Ngụy Viễn Hàng theo thì không thích hợp, lại sợ Phùng Thu Nguyệt không quản được thằng bé nên nói với nó: "Mẹ phải đi cắt cỏ heo, ở nhà chỉ còn một mình bác gái, con ở nhà với bác được không?" Nhưng mà đứa nhỏ không muốn lắm, "Con muốn đi với mẹ." Mẹ cũng muốn con đi với mẹ, nhưng mà trong bụng bác có em bé, chúng ta đều không ở nhà, lỡ như có người xấu tới không ai bảo vệ họ thì làm sao bây giờ?" Hà Hiểu Vân dụ dỗ nói: "Vậy, vậy con bảo vệ em bé." Đúng vậy, Hà Hiểu Vân dùng sức tâm bốc thằng bé Hàng hàng sắp làm anh trai rồi, chắc chắn sẽ là một anh trai rất tuyệt, sẽ bảo vệ em, đúng không nào? Ngụy Viễn Hàng lập tức cảm thấy trên người gánh vác trách nhiệm, dùng sức gật đầu, lớn tiếng nói con là anh trai tốt. Dỗ xong đứa nhỏ, Hà Hiểu Vân lại đổi giọng điệu nói với Phùng Thu Nguyệt, nếu thằng bé không nghe lời thì chị dâu không cần để ý, đừng để mình bị chọc tức chờ em về nói em biết em xử lý cho. Phùng Thu Nguyệt cười, em cứ đi đi tiểu hàng rất ngoan. Hà Hiểu Vân đeo cái sọt ra ngoài, đi dọc theo bờ sông, chỗ có có dại mọc tích tốt. Đã bắt đầu cày vụ xuân cô dứng trên đê nhìn, trong ruộng đâu đâu cũng là người đang làm việc. Hy vọng năm nay mưa thuận gió hòa, mọi lao động cần cù vất vả đều có thu hoạch. Chờ có một sọt heo cỏ về nhà thì đã đến giờ nấu cơm chưa? Cô thương lượng với Phùng Thu Nguyệt nấu món gì, một người rửa rau nhóm lửa, một người cầm muôi nấu, cùng nhau nấu ra ba món ăn, trứng chiên cây hương thung, rau xào tóc mỡ, canh rau, còn trưng một nồi cơm lớn. Cơm chưa khá nặng nên cô không để Phùng Thu Nguyệt đi mà mình đi ra ruộng. Hôm qua Vương Xuân Hoa đã nói bọn họ sẽ cấy mạ ở đâu nên cô tìm tới rất nhanh. Đúng vào giờ cơm, người trong ruộng đều đi lên, ngồi dưới một gốc cây nghỉ ngơi ăn cơm. Còn chưa tới nơi thì Vương Xuân hoa đã nói với Hà Hiểu Vân, buổi sáng trong đội nói thừa ruộng bên bờ sông kia thiếu người nên gọi kiến vĩ qua đó, còn phải đi một chuyến nữa. Hà Hiểu Vân vâng, nghĩ rằng trước đó lúc cô đi giặt quần áo cắt cỏ heo cũng không thấy ngụy kiến vĩ, hẳn là sau đó anh mới đi. Cũng may là có đem theo mấy cây bát sạch vốn dùng để đẩy lên đồ ăn phòng cho bôi rớt vào, vừa 2 giờ dùng để phân ra một phần đồ ăn và canh. Chờ mọi người ăn xong thì cô đem đồ ăn còn lại đi về phía bờ sông. Bởi vì đi thêm một chuyến nên đợi đến khi cô đến bờ sông thì những người khác đều đang ăn cơm, chỉ có ngụy Kiến Vĩ còn trong ruộng. Từ xa trông thấy cô đi tới những người khác liền cao giọng kêu, Kiến Vĩ, vợ cậu tới rồi. Có người nói đùa, cuối cùng cũng tới, làm món gì ngon mà tốn nửa ngày vậy. Nói xong thì dướn cổ lên nhìn vào giò hà hiểu vân. Cô chỉ cười không trả lời. ngụy Kiến Vĩ ra khỏi ruộng, tới bờ sông rửa sạch tay chân, rội lên mặt sau đó mới đi tới. Bởi vì không muốn nghe người khác trêu chọc nên Hà Hiểu Vân cố ý đem giỏ đặt ở chỗ cách người khác một khoảng, sau khi anh tới thì cũng không chuyển chỗ khác mà ngồi xuống ăn cơm. Hà Hiểu Vân vốn đang đứng, đứng một hồi thấy hơi kỳ, muốn đi xa một chút lại sợ bị người khác chọc chân trừ nửa ngày cuối cùng ngồi xuống một tảng đá cách anh không xa. Mặc dù mới là tháng tư nhưng khi cô tới bị mặt trời chiếu đã thấy rất nóng, bây giờ gió nhẹ thổi tới lập tức cảm thấy mát mẻ sảng khoái. Cô chỉ phơi một chút đã như vậy, người trong ruộng cả một ngày khẳng định càng nóng rát nghĩ như vậy cô không khỏi nhìn về phía ngụy kiến vĩ. Anh đang và cơm rất nhanh, trên mặt không biết là nước hay mồ hôi, không bị lau đi nên cổ và ngực cũng ướt đẫm quần áo dán sát vào ngực cơ bắp cường tráng nhấp nhô theo nhịp thở. Hà Hiểu Vân bỗng nhiên có chút không được tự nhiên, giống như đang sảm sỡ người ta, vội rời mắt đi, vừa lúc lại chạm mắt ngụy kiến vĩ trong lòng đang trột dạ nghĩ tới việc nhìn lén bị phát hiện thì vô cùng lúng túng lại dáng ra vẻ nhìn cái gì ngụy kiến vĩ cúi mắt không nói một lời tiếp tục ăn cơm bộ dạng kia giống như đang im lặng khinh bì cũng như lười so đo với cô hà hiểu vân chán nản chờ ngụy kiến vĩ cơm nước xong xuôi cô dọn bát đũa đi về nhà bên chỗ khác mấy người đàn ông ăn xong ngồi nghỉ ngơi một lát tiện thì nói chuyện phiếm khoác lác trò chuyện một hồi lại chạy tới trên người ngụy kiến vĩ Kiến Vĩ, vừa nãy cậu nói gì với vợ vậy? Thấy cổ bị chọc tức kìa. Đúng rồi, cũng không sợ tối không vào được phòng. Sợ đi vào được cũng phải quỳ đầu giường. Những người khác lập tức cười ha ha. Hà Hiểu Vân về nhà, phát hiện trong nhà có thêm một người, chú út Ngụy gia, em trai Ngụy Kiến Vĩ Ngụy Kiến Hoa cuối tuần tan học đã từ trường về. Ngụy Kiến Hoa năm nay 19 tuổi, bởi vì đi học trễ, trước đây lại nghịch ngợm liêu ban nên bây giờ mới học lớp 11. Bây giờ là chế độ giáo dục năm 22, cấp 3 chỉ cần học 2 năm là có thể tham gia lao động. Nếu như muốn học đại học thì cần đơn vị hoặc đội sản xuất đề cử công nông binh có 2 năm kinh nghiệm thực tiễn trở lên mới có cơ hội được đề cử. Chỉ là hiện tại đã là năm 75, Hà Hiểu Vân nhớ cuối năm 77 quốc gia sẽ khôi phục thi đại học. Đời trước lúc học trung học thầy giáo từng cho bọn họ xem một bộ phim liên quan tới khôi phục thi đại học bộ giáng người trong phim vì thi đại học mà cuồng nhiệt làm cô ấn tượng sâu sắc. Đó không chỉ là một cuộc thi mà càng giống như bọn họ vì vận mệnh của bản thân, là tín ngưỡng để liều mạng. Khi đó cô tự nhủ trong lòng, cô phải học cô muốn phải học đại học, phải thoát khỏi cái thôn lạc hậu tu túng kia, phải thoát khỏi số mệnh của mình, đây gần như là chấp nhiệm của cô. Sau này phiêu bạt ở thành phố lớn, cô cũng từng mấy lần bồi hồi trước cổng trường đại học xinh đẹp, đáng tiếc cho tới khi qua đời vì ung thư cô cũng chưa từng có cơ hội bước vào. Bây giờ nhìn thấy Ngụy Kiến Hoa, Hà Hiểu Vân cảm giác trong lòng mình đập thình thịch một suy nghĩ hiện lên trong đầu ông trời cho cô sống lại một lần nữa, chẳng lẽ là cho cô một cơ hội. Một cơ hội lần nữa thi đại học đường đường chính chính đi vào sân trường đại học. Đã kết hôn, đã có con, đây không phải là trở ngại cô nhớ năm đầu tiên khôi phục thi đại học vì quan tâm thanh niên trí thức lớn tuổi mà quốc gia nới lỏng giới hạn tuổi tác. Cho nên khi đó, vợ chồng thi cùng trường thi, anh em cùng thi đều là chuyện bình thường. Mà cô còn có 2 năm chuẩn bị, đầy đủ để đọ sức thi đại học một lần nữa. Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền không thể bị ngăn lại cô hít sâu mấy hơi mới mới miễn cưỡng ổn định nhịp tim. Những chuyện làm cô phiền não sau khi đến đây, hoàn cảnh lạc hậu, vật chất thiếu thốn, tình cảnh lúng túng, còn có đã kết hôn sinh con, hiện tại tất cả đều tan thành mây khói, Hà Hiểu Vân cảm thấy mình chưa từng cảm kích, chưa từng vui vẻ như thế. Giờ phút này cô mới chính thức thừa nhận kỳ ngộ này đối với cô mà nói là cuộc đời mới. Tâm tình trở nên tốt thì nhìn cái gì cũng thuận mắt. Buổi tối, ngụy Viễn Hàng lại muốn tới chỗ ba chơi, Hà Hiểu Vân trực tiếp ôm lấy tiểu bàn tử, nói, chỗ đó thì có cái gì hay để chơi, mẹ chơi trốn tìm với con. Trước đó đứa nhỏ nhắc mấy lần muốn chơi trốn tìm nhưng cô cảm thấy quá ngây thơ nên không muốn phối hợp tùy tiện cho qua. ngụy Viễn Hàng nghe xong, quả nhiên vui gì đâu, hay quá. Hà Hiểu Vân buông thằng bé xuống, quay lưng đi, nói, nhanh trốn kỹ, đếm tới 10 là đi tìm con đó một hai mẹ chậm một chút nghe cô đếm nhanh như vậy đứa nhỏ liền vội đến la lên xoay quanh trong phòng muốn tìm chỗ trốn hà hiểu vân liền đọc chậm lại cẩn thận nghe ngóng nghe được tiếng ngụy viễn hàng mở ra cửa tủ quần áo đại khái bên trong có quá nhiều quần áo nó không đi vào được chỉ có thể từ bỏ lại chạy vòng vòng quanh cái bàn cuối cùng tới cạnh ngụy kiến vĩ dùng giọng cho rằng rất nhỏ nói ba con trốn ở chỗ ba không thể nói cho mẹ nha Ngụy Kiến Vĩ vừa trải chiếu xong, mình còn chưa nằm vào đã bị chiếm trước, nhìn đôi mắt tròn xoe của đứa nhỏ, còn thúc giục ba mau nằm xuống, anh đành phải ngồi theo vào, nhưng mà không nằm xuống, cầm trong tay quyển sách lật. Hà Hiểu Vân nghe được rõ ràng, nín cười đếm tới mười, xoay người, liếc thấy trong chăn Ngụy Kiến Vĩ rõ ràng phồng lên một ụ lớn, vì không đả kích lòng tự tin của đứa nhỏ, vô quyết định không túm thằng bé ra quá sớm mà làm bộ tìm một hồi. Lật lật thụ quần áo, nhìn phía sau cánh cửa, vừa tìm vừa nói, hàng hàng ở đâu ta, sao mẹ không thấy nhỉ? Phối hợp tìm một hồi, cô đang chuẩn bị đi vén chăn ngụy kiến vĩ lên thì không nghĩ tới đứa nhỏ chịu không được hiếu thắng, bỗng tự mình chui ra ngoài, khuôn mặt kìm nén đến đỏ rực hưng phấn hô to con ở chỗ này này. Sau đó từ mặt đất nhảy lên, tới lượt mẹ, mẹ mau trốn. Hà Hiểu Vân rất cạn lời, nhưng mà mình đã đồng ý chơi với nó nên dù có ngây thơ thì cũng phải cười chơi cho xong. Ngụy Viễn Hàng đã nhắm mắt lại bắt đầu đếm, một đến mười mấy thằng bé trước đây không lâu vừa mới đếm lưu loát bằng không, nói không chừng còn phải nhờ ba đếm dùng đâu. Hà Hiểu Vân nhìn một vòng trong phòng, chỗ có thể trốn cũng chỉ có mấy chỗ, dưới giường, sau cửa thì quá dễ thấy, cô nhẹ tay nhẹ chân kéo của tủ đồ ra, đầy quần áo treo trong đó quan một bên, nếp mình vào, dính sát tủ lại kéo quần áo ra trước chắn một chút, nhẹ nhàng đóng cửa tủ lại. Trong tủ đen như mực, chỉ có khe cửa xuyên qua một tia sáng, cô nghe thấy Ngụy Viễn Hàng đếm xong, bắt đầu tìm vị trí đầu tiên lại còn là giường chiếu Ngụy Kiến Vĩ, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, mắt của tiểu bàn tử này hẳn là dùng để trang trí rồi, cô lớn như vậy có thể uốn tại chân anh ta sao? Tiếng bước chân tập tễnh tới gần, cô ngừng thở. Ngụy Viễn Hàng đi tới trước tủ quần áo, hai tay dùng sức mới mở được cửa tủ ra. Hà Hiểu Vân tưởng là bị phát hiện, đang chuẩn bị đi ra, nào biết tiểu từ kia chỉ thăm dò lết qua thấy bên trong đen thui thì lại quay đi rồi, ngay cả cửa cũng không đóng lại, để cô ở bên trong trợn mắt. Ngụy Viễn Hàng tìm một vòng căn phòng không lớn, dưới giường cũng không bỏ qua nhưng thế nào cũng tìm không ra, đành phải chạy đến bên cạnh Ngụy Kiến Vĩ, nhỏ giọng hỏi anh, ba, ba thấy mẹ ở đâu không? Thông qua tù quần áo đang mở, Hà Hiểu Vân vừa vặn có thể trông thấy một màn này, cô nhìn thấy Ngụy Kiến Vĩ để sách xuống, nhìn về phía cô. Hà Hiểu Vân dùng sức chừng anh, nhưng đã chập ám chỉ rõ ràng như vậy đứa nhỏ 3 tuổi cũng hiểu, Ngụy Viễn Hàng lại vui vẻ chạy tới, lập tức kéo ra quần áo che ở trước người cô cười ha ha nói, tìm được mẹ rồi. Hà Hiểu Vân chỉ có thể từ trong tủ quần áo đi ra, rất bất mãn chạy tới tính sổ Ngụy Kiến Vĩ, sao anh có thể ăn gian như vậy? Lời hai người nói với nhau trong hai ngày này mọt bàn tay cũng đếm được. Nếu không phải vừa nãy người này không tử tế thì cô cũng không tính sẽ để ý tới anh ta. Nguyễn Kiến Vĩ ngẩn đầu nhìn cô, mặc dù anh ta ngồi còn mình đứng, nhưng không biết vì sao Hà Hiểu Vân luôn cảm giác khí thế mình thua người ta, vì thế lại ưỡn người nói, anh như vậy là không tuân thủ quy tắc trò chơi, biết cái gì gọi là xem cờ không nói sao. Chơi trò chơi cũng giống như vậy, tôi không nói, Nguyễn Kiến Vĩ nói, vậy anh dùng mắt nhìn không phải là như nhau, Hà Hiểu Vân không cho anh biện hổ, giọng điệu Nguyễn Kiến Vĩ vẫn bình thản như cũ, mắt tôi cũng không biết nhìn như em, có ý gì. Hà Hiểu Vân vô thức hỏi lại, sau đó đột nhiên phản ứng kịp chẳng lẽ đối phương nói là chuyện giữa chưa cô nhìn anh ta. Mặt cô lập tức đỏ lên khi thế cũng yếu mấy phần trả lời qua quyết cái gì mà không biết nhìn như tôi. Tôi, tôi mới không nhìn lung tung. Cô không còn dám tính sổ với anh ta, vội vàng quay người đi tìm Ngụy Viễn Hàng, dùng dỗ thằng bé ngủ để che giấu sự bối rối của mình. Tâm tư không chỉ một lần hối hận buổi trưa không để ý hai mắt của mình. Chờ sự lúng túng này qua đi, đầu óc của cô Tỉnh táo lại càng hồi tưởng càng cảm thấy không thích hợp. Cái người Ngụy Kiến Vĩ này, cô vẫn cảm thấy anh ta rất trầm mặc ít nói, nhìn cũng trầm ổn đáng tin, không nghĩ tới trong lòng xấu tính đến vậy. Không trung thực chút nào. Chương 7. Sau khi Ngụy Kiến Hoa về thì trong nhà có thêm một người làm việc, vẫn là Hà Hiểu Vân và Phùng Thu Nguyệt phụ trách nấu cơm. Giữa trưa, hai người dùng thịt khô còn từ năm ngoái xào với cọng tỏi non, xào bầu và nấu canh cải. Hà Hiểu Vân theo thường lệ trước tiên đem cơm đến chỗ mấy người Vương Xuân Hoa rồi lại đi bờ sông. Hai anh em Ngụy Kiến Vĩ và Ngụy Kiến Hoa làm một chỗ. Diện mạo Ngụy Kiến Hoa có đặc trưng của người Ngụy gia mày rậm mắt to, có nét phấn chấn của người thiếu niên. Hà Hiểu Vân cảm giác nhìn cậu ấy là có thể đoán được bộ dáng sau này của Ngụy Viễn Hàng ở tuổi này. Không giống với những người khác trong Ngụy gia ít nói, Ngụy Kiến Hoa nói rất nhiều. Điểm này Ngụy Viễn Hàng rất giống với chú mình. Cơm hôm nay thơm quá, tay nghề nhị tẩu và đại tàu thật tốt. Cậu rõ ràng đói cồn cào, miệng đang nhanh chóng và cơm nhưng cũng không quên nịnh bợ Hà Hiểu Vân cảm thấy tiểu tử này so người nào đó chỉ biết ăn thì biết điều hơn hẳn, chỉ ít người ta còn biết đạo lý cắn người miệng mềm. Cô nghe trong lòng thoải mái, bừng đĩa thịt lên xớt vào trong chén Ngụy Kiến Hoa, vốn không bao nhiêu thịt lập tức vơi một nửa. Đủ rồi đủ rồi nhị tẩu chừa chút cho nhị ca đi. Ngụy Kiến Hoa vội nói. Hà Hiểu Vân nói, không sao đâu, nhị ca sẽ nhường cậu. Ngụy Kiến Hoa gượng cười hai tiếng, liếc nhị ca mình một cái. Cậu biết là quan hệ hai người không tốt nhưng lần này về luôn cảm thấy bọn họ là lạ, khó mà nói. Nói không tốt đi thì nhị tẩu không giống trước kia luôn la lớn, nói tốt thì lại không thấy hai người nói gì với nhau, nhưng nếu nói giống như người lạ thì giữa người lạ cũng không có bầu không khí vi diệu như vậy. Không sai, vi diệu. Ngụy Kiến Hoa ở trong lòng khen cho mình tìm ra được từ này. Còn không phải là vi diệu sao, lúc trước nhị tẩu lúc nào thì nhiệt tình với cậu như vậy. Còn không ngừng cắp thịt cho mình, thịt ăn rất ngon không sai, nhưng nếu cậu ăn nhiều thịt vậy thịt của nhị ca liền ít đi, nhị ca chưa chắc sẽ tính sổ nhị tẩu nhưng khẳng định sẽ tìm mình. Từ nhỏ làm cái đuôi theo sau lưng nhị ca, Nguyễn Kiến Hoa không thể hiểu anh mình hơn nữa. Từ nhỏ đến lớn, người lớn nào cũng nói nhị ca rất ngoan, hiểu chuyện nghe lời chỉ có những đứa nhóc bọn cậu mới biết nhị ca đánh nhau hung ác cỡ nào. Những tên côn đồ ở công xã lúc trước chuyên ăn hiếp mấy đứa nhỏ ngoan hiền lại không ai dám đi gây chuyện với nhị ca, bởi những kẻ từng không có mắt này đều đã bị đánh sở. Càng làm cho bọn côn đồ tức giận là dù cho bọn chúng đánh nhau với nhị ca bị thua chạy tới mắc vốn với người lớn thì cũng sẽ không có ai tin, bởi vì người trong đại đội đều biết con trai thứ hai ngụy ra vô cùng thành thật, sao có thể đánh nhau. Dần già mấy đứa tên xấu này nhìn thấy nhị ca đều sẽ đi đường vòng. May là làm em trai của anh nên Ngụy Kiến Hoa gần như chưa từng bị người khác ăn hiếp. Nhưng không cho người khác ăn hiếp cậu không có nghĩa là nhị ca sẽ không ăn hiếp. Giống như trước mắt mặc dù nhị ca chỉ ăn cơm phần mình không để ý tới cậu nhưng Ngụy Kiến Hoa cảm thấy bởi vì thịt trong chén mà mình có vẻ đã bị ghim. Cậu đau khổ rẫy rùa vừa cảm thấy thịt là thật thơm vừa sợ nếu ăn hết sẽ bị nhị ca xử lý. Bỗng nhiên cậu nhìn thấy phía trước có một người quen quen vội nói sang chuyện khác đây không phải là trương lão sư sao Cổ cũng tới đưa cơm Hà Hiểu Vân nhìn theo tầm mắt cậu nhìn qua cách đó không xa có một cô gái 2425 tuổi thắt hai bím tóc nhìn rất nhã nhặn Mấy người trẻ tuổi ngồi ăn cơm cạnh cô ấy cũng không giống người trong đại đội lắm Hà Hiểu Vân nhớ ra bọn họ là thanh niên trí thức tư trong thành phố tới Trường lão sư trong miệng Ngụy Kiến Hoa tên là Trương Ngọc Dung, là giáo viên tiểu học trong đội, hiện tại giáo viên dân ban, cách gọi giống như là giáo viên dạy thay sau này vậy. Đây không phải là vấn đề, vấn đề ở chỗ trùng hợp là vị Trương Ngọc Dung này, đã từng là đối tượng hẹn hò của Ngụy Kiến Vĩ. Nói ra thì rất cầu huyết Ngụy Kiến Vĩ năm nay 28 tuổi, 4 năm trước tuổi của anh tại nông thôn coi như thanh niên lớn tuổi cho nên Vương Xuân Hoa sắp xếp cho anh xem mắt có người giới thiệu cho anh thanh niên trí thức Trương Ngọc Dung. Tuy nói thanh niên trí thức là người trong thành phố, nhưng lúc này không có quan hệ thì căn bản không có hy vọng về thành phố cho nên không ít người đều lựa chọn ở lại kết hôn sinh con, mà ngụy Kiến Vĩ mặc dù xuất thân nông thôn nhưng cũng đã được bộ đội đề bạt điều kiện rất tốt, hai người cũng coi như tương xứng. Số chính là ở chỗ còn có một nguyên chủ Hà Hiểu Vân, cô và Trương Ngọc Xung tuổi tác sấp xỉ, ngoại hình thì nhỉnh hơn một chút cho tới nay đều là đối tượng được các thanh niên trong đại đội trầm trồ khen ngợi. Nhưng sau khi Trương Ngọc Dung đến thì không ít người đem hai người ra so sánh, cảm thấy Nguyên chủ mặc dù xinh đẹp nhưng tính cách cũng không tốt, không văn nhã bằng Trương Ngọc Dung. Nguyên chủ luôn luôn rất hiếu thắng, nghe thấy như vậy liền đơn phương coi Trương Ngọc Dung là đối thủ, đi đâu cũng muốn chèn ép đối phương lúc người ta giới thiệu ngụy kiến vĩ cho trương ngọc dung thì hà gia vừa vặn cũng chuẩn bị giới thiệu đối tượng cho nguyên chủ chỉ là điều kiện không bằng ngụy kiến vĩ nguyên chủ thấy vậy trong lòng nhất thời bất bình cho nên mới có chuyện sau này làm bộ rơi xuống nước nhất quyết ăn vạ ngụy kiến vĩ sau khi ngụy kiến hoa nói xong câu đó thì phát giác bầu không khí chẳng những không chuyển biến tốt hơn mà có vẻ như càng kỳ lạ lại bổ sung trương lão sư từng dạy em một năm cô ấy chơi đàn violon rất tốt cũng rất có kiên nhẫn nói nói thấy không ai để ý tới mình liền ngượng ngùng ngừng lại cúi đầu và hai miếng mới nhớ ra khúc mắc giữa trường lão sư với nhị ca nhị tàu ngụy kiến hoa nhắm mắt lại hận không thể tát cho mình mấy cái thật sự là hết chuyện để nói nếu như nhị tàu bởi vậy lại cãi nhau với nhị ca thì cậu chỉ sợ thực sự phải dùng cái chết để tà tội hà hiểu vân nghe xong cũng không nghĩ gì cô cũng không phải nguyên chủ thì sao lại để ý chuyện này Huống hồ theo cô biết thì Ngụy Kiến Vĩ và Trương Ngọc Dung cũng không có gì, hai người lúc trước mới gặp nhau có một lần đã bị phá hỏng. Nếu không lấy điều kiện và tính cách của hai người thì quả thực rất xứng đôi. Thấy Ngụy Kiến Hoa còn đang giàu dĩ, cô rớt khoát đứng lên, nói tôi ra bờ sông rửa tay, hai người từ từ ăn. Cô vừa đi thì Ngụy Kiến Hoa lập tức định nọt gấp thịt trong chén mình qua cho Nhị Ca. Anh ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Ngụy Kiến Vĩ không nói gì, vẫn chăm chú ăn cơm của mình. Anh không nói gì trong lòng Ngụy Kiến Hoa sẽ còn thấp thỏm, đành phải tiếp tục kẹp thịt một miếng, hai miếng, ba miếng mắt thấy thịt thơm ngào ngạt rời mình mà đi cậu quả thực khóc không ra nước mắt, đau lòng đến tột đỉnh, rốt cục nhịn không được tội nghiệp nói anh, anh nói gì đi. Nguyễn Kiến Vĩ rốt cục hạ mình nhìn cậu một cái, nói một câu. Nói ít thôi, ăn nhiều vào. Vâng, Ngụy Kiến Hoa hít hít cái mũi, gật đầu, nhớ tới thịt bị gắp ra, trong lòng run rẩy đau. Chờ bọn họ ăn xong Hà Hiểu Vân từ bờ sông đi tới, dọn dẹp bát đũa sách về nhà. Ngụy Kiến Hoa nhìn bóng dáng cô đi xa, nhìn nhìn lại anh mình, muốn hỏi chị dâu có phải tức giận không nhưng cuối cùng cũng không dám. Về nhà chuẩn bị rửa chén thì Hà Hiểu Vân phát hiện nước trong lu đã hết. Phùng Thu Nguyệt nói, chị ra ruộng gọi đại ca em về sách nước. Không cần đâu chị dâu, để em đi. Thùng nước nhà chúng ta lớn em sách không nổi đâu. Đại ca em thật là, biết trong nhà chỉ có hai người chúng ta mà buổi sáng trước khi đi cũng không xách nước về. Thùng nước lớn thì em xách tám phần đầy được được. Hà Hiểu Vân cười nói, đại đội Thanh Thủy Hà luôn không thiếu nước trừ con sông ở chân núi ra thì trong đội còn có ba cái giếng. Bình thường mọi người giặt quần áo sẽ ra bờ sông, rửa rau nấu cơm thì dùng nước ngầm múc lên từ giếng. Mấy ngày trước nước trong nhà đều là ngụy kiến vĩ sách hai ngày này cấy mạ anh đại khái cũng vội vàng nên quên mất. Hà Hiểu Vân cầm lấy đòn gánh và hai cái thùng nước đi về phía cái giếng gần nhà nhất Ngụy Viễn Hàng cũng đi theo cô như cái đuôi nhỏ. Cái giếng đó cách sông không xa, mấy người cấy mạ vừa cơm nước xong xuôi, đang ngồi nghỉ ngơi. Đứa nhỏ tinh mắt lập tức nhìn thấy người nhà mình, la lớn, ba chú. Ngụy Kiến Hoa nhìn thấy cháu trai, lại thấy chị dâu đang sách thùng nước liền muốn đứng lên ở nhà hết nước sao. Để em ra giúp nhị tàu, nhưng người bên cạnh đã nhanh hơn cậu một bước. Nguyễn Kiến Vĩ lấy cái mũ rộng vành vắt lên cành cây xuống chụp lên đầu xài bước đi tới. Thùng nước trong nhà làm bằng sắt thùng rất sâu, một thùng nước ít cũng phải mười mấy hai mươi ký, Hà Hiểu Vân lắc lắc cái thùng trong giếng hai cái, sau khi nước vào định nhấc lên thì phát hiện khá là tốn sức cô đang định đổ ra ngoài một chút thì bên cạnh bỗng nhiên duỗi ra một bàn tay cầm lấy quai thùng nhấc lên, một thùng nước đầy liền đứng lên thành giếng. Ai vậy? Cô quay đầu lại nhìn mới phát hiện là Ngụy Kiến Vĩ, hai người đứng khá gần, có thể nhìn thấy một bên mặt dưới cái mũ rộng vành của anh, lạnh lùng mà trầm mặc. Hà Hiểu Vân muốn mở miệng lại không biết nói gì. Ba giỏi quá đi, Ngụy Viễn Hàng bên cạnh hai người nhảy nhót, dùng sức vỗ tay cho ba mình. Trong chốc lát Ngụy Kiến Vĩ đã móc đầy thùng còn lại, cầm lấy đòn gánh, móc dây thừng hai đầu vào quai thùng, dễ dàng nhấc thùng lên đi về phía trước. Hà Hiểu Vân đành phải dắt tay Ngụy Viễn Hàng đuổi theo. Đi ngang qua một bên ruộng có mấy người đang ở đó nghỉ ngơi, trông thấy ba người nhà họ đi qua thì một người trong đó trêu chọc nói, tôi nói kiến vĩ vội vã đi làm gì đâu, thì ra là đi gánh nước về nhà kiến vĩ biết thương vợ ghê ta. Hà Hiểu Vân đi ở phía sau, thấy không rõ ngụy Kiến Vĩ có biểu cảm gì, chỉ thấy anh nghiêng đầu qua đó một chút gật gật đầu với người đang nói liền bước nhanh rời đi. Cô cũng nhìn thoáng qua bên kia Trương Ngọc Dung trước đó ngụy Kiến Hoa nhắc tới cũng ở đó, đang nhìn bọn họ. Có vẻ như phát hiện ánh mắt của Hà Hiểu Vân nên quay qua chạm vào mắt cô một chút rồi mới mới rời đi chỗ khác tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh. giếng nước cách nhà khoảng chừng 3-400 mét, trên đường hai bên đều là ruộng nước, không có gì che chắn, Hà Hiểu Vân lấy tay che nắng, ánh mắt không khỏi rừng ở bóng lưng trước mặt. Người Ngụy ra vóc dáng cao lớn, Ngụy kiến vĩ có vẻ còn cường tráng hơn một chút, quần áo trên người bị mồ hôi thấm ướt dính ở trên lưng, phần lưng rộng lớn cơ bắp rắn chắc theo bước đi của anh là phập phòng. Lần này anh đưa lưng về phía cô, hẳn cũng không thể phát hiện cô đang trộm nhìn đi. Hà Hiểu Vân nghĩ như vậy, cố ý nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái, trong lòng tự nhủ, có giỏi thì lưng anh mọc mắt ra xem. chương 8, trời nắng liên tiếp 2-3 ngày, mắt thấy mạ sắp cấy xong thì ngày thứ tư đột nhiên sáng sớm bắt đầu mưa còn mưa rất lớn, mọi người đành phải ở nhà. Bỗng nhiên rảnh rỗi làm cho người ta có chút không quen, Hà Hiểu Vân nhớ ra trong phòng đã mấy ngày chưa quét dọn liền bưng một chậu nước tính lau đầu giường, tủ quần áo đồ một chút. Trong phòng, địa bàn của cô và Ngụy Kiến Vĩ phân chia rõ ràng, giường và tủ đồ là của cô, cái bàn và giương quần áo là của anh, về phần Ngụy Viễn Hàng, thằng bé nhảy nhót khắp nơi, chỗ nào cũng có dấu vết của nó. Quét dọn xong chỗ của mình, nhìn chỗ của Ngụy Kiến Vĩ, nhớ tới người này trước đó còn giúp cô gánh nước, Hà Hiểu Vân cảm thấy mình không thể quá nhỏ mọn vì thế lại vắt khăn lau tiếp bên đó. Lúc lau tới cái bàn thì phát hiện trên bàn có quyển sách. Trước đó cô biết là Ngụy Kiến Vĩ có khi buổi tối sẽ đọc sách một lát chỉ là vì để không lộ ra mình quá chú ý đến anh nên cô vẫn không để ý. Bây giờ nhìn thấy cuốn sách trước mặt nhớ tới chi hướng rộng lớn muốn thi đại học của mình thì không kìm được lật xem một chút. Đây là một cuốn mười vạn câu hỏi vì sao, Hà Hiểu Vân vốn còn cảm thấy buồn cười, Ngụy Kiến Vĩ đã trưởng thành còn xem loại sách cho thiếu niên nhi đồng này, chờ lật ra xem thấy rõ nội dung bên trong mới phát hiện nó không giống với sách của thời đại bọn họ. Bây giờ mười vạn câu hỏi vì sao vậy mà lại dạy người ta cách sử dụng súng ống, dạy kiến thức quân sự. Cô vốn định lật coi coi sao, nhưng sau khi nhìn mấy trang thi vô thức để khăn qua một bên đọc chăm chú. Chờ phát hiện ngụy Kiến Vĩ đi tới cô muốn buông sách xuống thì đã trễ. Cái đó bị phát hiện tự tiện động vào đồ của đối phương làm cô có chút yếu thế, nhỏ giọng giải thích. Tôi vốn định lau bàn cho anh. ngụy Kiến Vĩ liếc quyển sách trên tay cô một cái, không nói gì, đi lên trước mở hộp bàn ra, từ bên trong lấy ra một cuốn truyện tranh, đưa cho ngụy Viễn Hàng đi theo vào ở sau lưng anh. Hà Hiểu Vân đã nhìn chằm chằm, cái bàn lớn này cô vẫn luôn không động vào. Trước khi Ngụy Kiến Vĩ về, mỗi lần dọn phòng cô đều chỉ lau mặt bàn, xưa nay không biết trong ngăn kéo thế nhưng tràn đầy sách. "Mẹ ba cho con xem sách thiếu nhi." Ngụy Viễn Hàng cầm cuốn truyện tranh, vui sướng nói. Hà Hiểu Vân không để ý gật gật đầu, trái tim đã bị sách của Ngụy Kiến Vĩ câu đi rồi. Thời đại này lan truyền lý lẽ đọc sách vô dụng nên rất nhiều người không thích đọc sách học sinh lên lớp trừ sách giáo khoa ra thì không có bất cứ tài liệu dạy phụ đạo nào, mà có trường thậm chí ngay cả tri thức trên sách giáo khoa dạy cũng trả ra sao, trên cơ bản là đi học nửa ngày, nửa ngày cho học sinh tham gia lao động, còn sách báo lĩnh vực khác thì ít đến thương cảm. Từ lúc Hà Hiểu Vân đến nơi này tới giờ thì chưa thấy qua cuốn sách nào, ngay cả hai lần trước Ngụy Kiến Hoa cuối tuần về nhà cũng không thấy cậu lấy sách ra liếc một cái. Kết quả một quân nhân không tính là thanh niên văn hóa ngụy Kiến Vĩ lại có nhiều sách như vậy sao có thể không làm cho cô kinh ngạc. Dọn dẹp xong đi ra nhà chính tím chương hàng xóm mang theo cháu gái Diễm Diễm tới chơi, ngụy Viễn Hàng đang cùng Diễm Diễm xem truyện tranh Vương Xuân Hoa, Phùng Thu Nguyệt thì vừa đàn áo len vừa nói chuyện với tím chương. Hà Hiểu Vân lấy một cái ghế đầu ngồi dưới mái hiên ngắm mưa trong màn mưa trắng xóa, núi ở xa, ruộng ở gần giống như được phủ một lớp lụa mỏng. Mạ vừa được cấy vào bị nước mưa xối xuống nhìn rất nhỏ bé yếu ớt. Thím Trương đột nhiên nhắc tới người ngốc thôn đông đầu có người làm mối cho cậu ta, đối tượng ở công xã kế bên cũng là một người ngốc. Nếu có thể sinh ra một đứa nhỏ bình thường thì chị dâu kia của tôi dù chết cũng nhắm mắt. Chị dâu mà thím ấy nhắc tới là mẹ của cậu ngốc đó, chồng chết sớm ở vậy nuôi đứa con trai có vấn đề, bây giờ dần có tuổi sợ mình sau khi chết đi thì không ai lo cho nên muốn cưới vợ cho con sinh đứa nhỏ, thừa dịp mình còn khỏe mạnh nuôi cháu trai lớn lên, đợi bà đi rồi thì cháu trai nuôi con trai. Hà Hiểu Vân nghe vậy nhịn không được hỏi, nếu sinh ra đứa nhỏ không bình thường thì sao? Cha mẹ đều có vấn đề, xác suất sinh ra một đứa con bình thường có bao nhiêu? coi như may mắn đi thì chờ sau này đứa bé lớn lên, trên vai nó là bà nội lớn tuổi, cha mẹ ngu dại, gánh nặng này nặng cỡ nào. Tím Trương nói, đứa này ngốc thì sinh đứa khác chắc hẳn sẽ sinh ra một đứa bình thường. Hà Hiểu Vân không biết nên nói gì nữa. Phùng Thu Nguyệt vô thức sờ bụng dưới nhô ra, nếu mày tiếc hận nói, đứa nhỏ cũng đáng thương. Cô thực đáng thương ai nói không đáng thương đâu. Trương Thẩm Tử nói. Chị dâu đó của tôi vì đứa con trai mà vất vả cả một đời, giờ già rồi còn không lo cho hậu sự của mình mà phải tiếp tục lo cho con, nếu có thể quyết tâm tàn nhẫn trước khi mình chết giót thuốc trừ sâu cho nó thì đời này liền thanh tịnh. Đang cảm khái, hai đứa bé trong phòng không biết khi nào đã xem xong cuốn sách thiếu nhi, chạy vào phòng ôm hộp gỗ để chứng ra, ngụy Viễn Hàng kích động reo lên, mẹ mau đến xem tứng thật sự biến thành sâu con rồi. Nhìn thằng bé chạy nghiêng ngả lảo đảo Hà Hiểu Vân vội giang hai tay tiếp lấy nó và cái hộp. Ngày đó bắt trứng sâu xong thì ngụy Viễn Hàng ôm hộp gỗ về phòng, hai ngày đầu còn thỉnh thoảng ôm ra nhìn hai cái, nhưng mà trứng sâu mãi vẫn chưa nở, đứa nhỏ rất nhanh không còn kiên nhẫn nên vứt ra sau ót. Vừa nãy hắn là muốn lấy ra cho Diễm Diễm xem mới có thể cầm ra ngoài một lần nữa, không nghĩ tới trứng đã nở. Hà Hiểu Vân đem ra sáng nhìn một chút, sáu cái trứng sau nở ra năm con, có một cái còn nguyên, chắn là đã hư. Sâu con mới nở ra có vàng nhạt trên người còn có lông lưa thưa, ngọ nguậy trên lá rau. Lá rau đã bỏ vào mấy ngày nên không còn tươi, có chút mùi úng. Còn hái rau cho sâu nhỏ ăn. Nói xong thì thằng bé chạy vào bếp, ngắt một cái lá từ cây rau sáng sớm nay hái, Diễm Diễm theo sát phía sau cũng ngắt một lá. Trương Thẩm Tử trông thấy liền quát bảo cháu gái dừng lại. Diễm Diễm không được đụng lung tung. Có gì đâu mà Vương Xuân Hoa nói, mấy cái lá cũng không phải thứ gì đắt tiền. Chỉ không biết thằng hai nhà tôi mới thật là, ván gỗ đang yên lành lấy ra phá, làm cái hộp cho đứa nhỏ, còn chiều nó nuôi sâu ăn rau tôi nói nó một chút bộ dáng của người lớn cũng không có. Tím trương nghe vậy cười không thôi, kiến vĩ luôn sáng tạo người khác nhưng nghĩ không ra ý tưởng nuôi sâu ăn rau. Ý tưởng cái rắm, vương xuân hoa chê bai, nói xong thì mình cũng cười. Hà Hiểu Vân giúp đứa nhỏ đổi rau trong hộp hai đứa trộm đầu vào nhau, ngồi sồm nhìn không rời mắt cô cũng nhìn một lát thật sự nhàm chán, nhớ tới mấy cuốn sách kia lại đi về phòng. Ngụy Kiến Vĩ ngồi trước bàn đọc sách cô như không có việc gì đi vào, chỉnh chỉnh chăn, sơ sơ tụ quần áo, phủi phủi bụi vốn không tồn tại, trong lúc đó còn khụ khụ mấy tiếng, nhưng người đang ngồi vẫn cứ vững như Thái Sơn, không hề nhúc nhích. Cô nhịn không được lề mà lề mề đi qua, đứng đối diện cái bàn. Ánh sáng bị ngăn lại, đối phương cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Có việc cầu người trên mặt Hà Hiểu Vân nở ra nụ cười. Sách của anh cho tôi mượn xem với. Cô nhớ lại thái độ mấy ngày nay với ngụy Kiến Vĩ, mặc dù không thể nói là chu đáo nhiệt tình nhưng cũng là tính có qua có lại, mượn mấy cuốn sách anh ta hẳn là sẽ đồng ý nhỉ. ngụy Kiến Vĩ quả thật biểu hiện rất hào phóng, kéo ngăn kéo ra, từ trong đó lấy ra một chồng truyện tranh Tây Du Ký Tam Quốc diễn nghĩa thủy hử tứ đại danh thác còn thiếu hồng lâu mộng nữa là đủ bộ. Hà Hiểu Vân nhìn chồng sách kia, vừa nãy đối phương cho Ngụy Viễn Hàng xem chính là một quyển trong bộ Tây Du Ký kia cho cô cũng là sách thiếu nhi là có ý gì? Nhìn cô có vẻ không có học thức chỉ có thể đọc sách thiếu nhi thôi sao? Không cần loại này, tôi không đọc sách thiếu nhi. Ngụy Kiến Vĩ vì thế lại lấy ra một cuốn tuyển tập sáng tác dành cho học sinh tiểu học thấy cô không phản ứng lại lấy ra một cuốn thiếu niên văn nghệ. Hà Hiểu Vân đã nhìn ra tên này cố ý. Đã như vậy thì cô cũng không cần nói chuyện lịch sự văn minh với anh ta, vén tay áo lên tự mình rút một cuốn, là cuốn sổ tay du lịch thanh niên, như này mới tương xứng với trình độ của cô được không? Hai người ngồi đối diện đọc sách trong nhà chính tím chương thấy cô về phòng rồi thì không thấy động tĩnh nữa, không khỏi hỏi Vương Xuân Hoa tôi thấy Hiểu Vân với kiến vĩ hòa thuận rồi. Trước đó bà ở sát vách cứ 2-3 ngày là lại nghe thấy tiếng con dâu thứ ngụy ra ầm ĩ nói thật thì trong lòng bà cảm thấy cô gái này mặc dù nhìn khôn khéo mạnh mẽ nhưng thật ra lại ngốc. Có chuyện gì không thể đóng cửa lại nói rõ ràng, sao phải trách móc cho tất cả mọi người biết. Không chỉ tạo khoảng cách với chồng mà nhà chồng cũng không thích còn bị người ta chê cười. Phàm là người có mắt thì ai không nhìn ra sau này ngụy Kiến Vĩ có tiền đồ có một người chồng như thế cô không lo bồi đắp tình cảm mà mỗi ngày còn ẩm ý bởi chuyện không đâu, đây không phải ném dưa hấu lấy hạt mè sao. Nhắc tới con dâu thứ thì ý cười trên mặt Vương Xuân Hoa giảm đi, nhưng mà những ngày qua nó quả thực thay đổi rất nhiều, bà cũng không nghĩ ở trước mặt người ngoài nói người trong nhà không tốt chỉ nói người trẻ tuổi lúc ẩm ý lúc hòa thuận. Còn không phải sao tím trương nói. Tiểu tử thúi nhà tôi, ngày hôm trước mới cãi nhau với vợ ném bát quang chậu sáng hôm nay lại thân thân thiết thiết tôi nói nó tuổi chó tính tình cũng như chó. Chó ở đâu vậy bà? Ngụy Viễn Hàng chơi ở bên cạnh, sau khi nghe thấy nửa câu sau thì vội hỏi. Trương thầm Từ cười, chọc thằng bé, không có chó, nhưng mà có em bé, cha mẹ con đang ở trong phòng sinh em gái cho con đâu. Vương Xuân Hoa vỗ bà ấy, cười mắng, già mà không đứng đắn, nói cái này với đứa nhỏ. Sợ cái gì, nó lại nghe không hiểu thím Trương cười ha ha. Đứa nhỏ quả thực nghe không hiểu, nhưng trí nhớ rất tốt, lòng hiếu kỳ lại mạnh. Đêm đó, Ngụy Viễn Hàng đang chơi chỗ ba mình chợt nhớ tới vấn đề này, liền hỏi em gái đâu ba? Ngụy Kiến vị cúi đầu nhìn thằng bé, lại nhìn về phía Hà Hiểu Vân. Một bên khác của căn phòng Hà Hiểu Vân cũng không hiểu ra sao. Em gái gì? Đứa nhỏ lớn tiếng nói, bà thím nói ba với mẹ đang sinh em gái. Hà Hiểu vân xém chút sặc nước miếng chết vội vàng đi tới ôm lấy đứa nhỏ trở về, không đọc sách gì nữa hết ngủ. Chương 9, chờ làm xong cây bừa vụ xuân thì đã là cuối tháng tư thấy cũng sắp tới tết đoan ngọ thế là vương xuân hoa chuẩn bị mua chút gạo nếp về gói bánh chưng. Vừa lúc thời tiết dần dần chuyển nóng, quần áo mùa hè năm ngoái của ngụy Viễn Hàng chính là của năm trước, năm nay đã quá nhỏ, không thể mặc nữa cần phải may đồ mới, đứa bé trong bụng Phùng Thu Nguyệt cũng phải làm mấy bộ nên Vương Xuân Hoa liền lấy phiếu lương thực phiếu phải ra cho hai con dâu đi tới huyện một chuyến. Hà Hiểu Vân nhận được nhiệm vụ này thì trong lòng khá là kích động, cô đã tới đây thời gian dài như vậy nhưng còn chưa đi ra khỏi đại đội Thanh Thủy Hà, lần đi xa nhất cũng chính là về nhà mẹ đẻ cho nên đã muốn đi ra ngoài xem xem từ lâu. Hơn nữa từ sau khi cô quyết định thi đại học thì đã âm thầm định cho mình mấy mục tiêu, gần nhất là phải tìm được một chút sách vở liên quan, cô muốn đi nhà sách trong huyện xem xem. Đêm trước cô đã lấy tiền sinh hoạt nguyện kiến vĩ cho mình ra. Hôm đó sau khi nhận thì cô bỏ cả phong bì vào trong tù quần áo cũng chưa xem bên trong có bao nhiêu. Xé phong bì ra, bên trong có 5 thờ đại đoàn kết Hà Hiểu Vân nhìn số tiền này, tim đập thình thịch. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2000, tờ tiền đã ngừng lưu hành trên thị trường. 50 tệ tại thời đại của cô có lẽ không đủ một bữa cơm, nhưng ở đây thì có thể làm rất nhiều chuyện. Nửa ký thịt heo 8 mau, cô có thể mua hơn 30 ký thịt, một quả trứng gà 56 phân, có thể mua hơn 800 cái trứng gà, đương nhiên những thứ này đều cần phiếu, không thể mua lung tung. Vừa nãy cô nghe ngóng chỗ chị dâu thì xe buýt từ sông xã tới huyện một chuyến hết 2 mau 5 phân, đi đi về về hết 5 mau. Cô có 50 tệ, vậy có thể tới lui 100 chuyến, có tiền. Mà ngụy Kiến Vĩ có thể cho cô nhiều tiền như vậy ở trong lòng cô cũng đã thành đại biểu cho thổ hào. Về phần xài tiền của người khác có khi nào không được hay lắm không thì trước đó Hà Hiểu Vân đã do dự rất lâu, nếu không cũng đã không nhét vào tủ rồi không lấy ra nữa. Thật ra có mấy vấn đề vốn là dây dưa không rõ, nếu tính toán nghiêm túc thì cô vốn không nên ở đây, nhưng nếu cứ dối giắm chuyện này thì đại khái là cô không thể tiếp tục sinh tồn ở niên đại này nữa. Mà cô cũng đã nghĩ thoáng, số tiền này coi như cô mượn ngụy Kiến Vĩ, chờ sau này đi làm có thu nhập thì sẽ trả lại anh. Cho nên bây giờ cô mới có thể không có gánh nặng trong lòng mà chỉ đắm chìm trong niềm vui có tiền. Sáng sớm ngày hôm sau sau khi sửa soạn xong định đi thì ngụy Viễn Hàng lại nũng nịu muốn đi theo. Ngẫm lại con nít dù sao cũng không cần vé xe nên Vương Xuân Hoa khoát tay cho phép. Trên đường Hà Hiểu Vân thỏa thuận trước với thằng bé, nói trước là lát nữa dù cho thấy cái gì cũng không được đòi mẹ mua chỉ có thể xem thôi, nếu không sau này sẽ không cho con đi theo nữa, biết chưa nào. ngụy Viễn Hàng nhảy tung tăng ở bên người cô gật đầu liên tục. Con biết rồi, đại khái có thể đi chơi nên trong lòng thằng bé vui sướng từ đại đội đến công xã phải đi non nửa giờ mà cũng không thấy nó than mệt. Công xã đến huyện, một ngày chỉ có hai chuyến xe buýt, buổi sáng một chuyến, buổi chiều một chuyến, nếu như lỡ chuyến thì chỉ có thể đi bộ về. Đương nhiên cũng có người vì tiết kiệm năm mau tiền xe mà chọn đi bộ một lượt hai tiếng, cả đi lẫn về hết ba bốn tiếng. ngụy Viễn Hàng lần đầu ngồi xe, giống như bà lưu vào đại quan viên, ngồi trên đùi Hà Hiểu Vân hết nhìn đông tới nhìn Tây, lúc thì hỏi mẹ đây là cái gì, lúc lại hỏi mẹ kia là cái chi, chờ ô tô khởi động thì miệng của thằng bé lại líu díu không dừng được. Dùng để chiêu chọc những người thiền cận thiếu hiểu biết hoặc để tỏ sự khiêm tốn, tự ti. Hà Hiểu Vân ôm một tiểu lắm lời, chỉ muốn đưa thằng bé cho người khác. Xe sóc này một đường, lắc la lắc lư vào huyện. Tuy nói cũng coi như thành phố nhưng cũng không lớn, càng không có bóng dáng của nhà cao tầng, chỉ có một con đường mở cửa hàng, bắt mắt nhất phải kể tới công tiêu xã ở Giao Lộ còn lấy tên là Bách Hóa Đại Lâu. Đời trước Hà Hiểu Vân là người từng sống ở thành phố lớn, Bây giờ chỗ này dưới cái nhìn của cô không hề có gì liên quan tới từ phồn hoa. Nhưng ở thanh thủy Hà lâu khó có được một lần đi ra ngoài nhìn cảnh khác bản sắc của niên đại này cô chưa từng thấy qua, vì thế không khỏi nhìn trái ngó phải còn về phần phùng thu nguyệt và ngụy viễn hàng thì càng là nhìn hoa cả mắt. Vẫn là Hà Hiểu Vân tỉnh táo lại trước trực tiếp chỉ vào mục đích của bọn họ bách hóa đại lâu phía trước chúng ta đi mua đồ trước một lát nữa từ từ ngắm. Vào bách hóa đại lâu, ba người lại bị hoa mắt, sau tủ kính thủy tinh là các loại hàng hóa rực rỡ muôn màu, người bán hàng phía sau quầy vừa trẻ trung vừa sành điệu, liền nổi bật Hà Hiểu Vân và Phùng Thu Nguyệt cũng trẻ trung nhưng quê mùa. Sau khi nhìn thoáng qua đại khái thì Hà Hiểu Vân nắm tay ngụy viễn hàng, thỉnh thoảng lại lưu ý Phùng Thu Nguyệt đang mang thai, ba người đi đến quầy bán vải trước. Bởi vì không biết đứa bé trong bụng là trai hay gái nên Phùng Thu Nguyệt không mua vải hoa mà chọn màu lam. Hà Hiểu Vân cũng lựa một đoạn nhỏ màu lam, một đoạn màu lam đậm định làm cho Ngụy Viễn Hàng một cái áo màu lam và một cái quần màu lam đậm. Đương nhiên tay nghề may vá của cô là không có đến lúc đó còn phải làm phiền Phùng Thu Nguyệt. Mua xong vải cho bọn nhỏ, hai người lớn đều nhìn về phía khăn lụa đầy màu sắc sau quầy hàng. Loại khăn lụa này trước kia Hà Hiểu Vân đã từng thấy, vừa quê vừa tục, nhưng nếu ai mỗi ngày nhìn đều là mấy màu đen xám thì đại khái cũng sẽ vô cùng hâm mộ mấy màu cầu vồng tục khí này. Sau đó thì đi mua gạo nếp mua xong lại đi dạo cửa hàng một hồi. Ngụy Viễn Hàng coi như tuân thủ ước định, nhìn thấy bánh kẹo đủ màu sắc, các loại đồ chơi chưa thấy bao giờ, mặc dù hơi có chút không rời nổi bước chân, cũng mấy lần nói muốn, nhưng người lớn không mua thì thằng bé cũng không khóc đòi. Cuối cùng lại chính Hà Hiểu Vân không đành lòng, mua cho nó một sâu kẹo hồ lô làm thằng bé vui sướng gì đâu. Ra cung tiêu xã bọn họ đi dọc theo đường phố một vòng, Hà Hiểu Vân vào tiệm sách xem xem. Tiệm sách nhỏ trong huyện cũng rất ít sách, phần lớn đều là trích lời chủ tịch linh tinh, không có sách giáo khoa cho học sinh càng không có tài liệu học tập gì. Cô khó nén thất vọng thấy sắc trời lại không còn sớm đành phải đi về phía chạm xe. Cạnh chảm xe có chỗ thu ve chai, lúc chờ xe thì Hà Hiểu Vân vẫn mang theo chút hy vọng chạy tới đó tìm tìm, không ngờ lại phát hiện được một cuốn sách giáo khoa cũ, mừng đến nỗi cô lật đật mua lại, lúc trả tiền lại phát hiện có một cuốn quân địa lưỡng dụng nhân tài chi hữu. Mặc dù không biết nội dung cụ thể là gì nhưng nghĩ là ngụy Kiến Vĩ có thể sẽ có hứng thú. Mấy ngày nay cô xem kế của anh không ít sách có qua có lại liền mua luôn cuốn sách này, hai cuốn hết ba mau tiền. Về nhà, vì tránh cho Vương Xuân Hoa nhìn thấy Hà Hiểu Vân che che giấu giấu mang hai cuốn sách vào phòng, sau đó rất là hào phóng đưa cuốn sách đó tới trước mặt Ngụy Kiến Vĩ thẳng người nói, "Cho anh này." Dù cho món quà này chỉ có giá trị một mao rưỡi, nhưng cô không hề cảm thấy không thể lấy ra chút nào. Cuốn sách đã khá cũ, mặc dù cô đã lau sạch cho bụi bên ngoài nhưng nhìn vẫn cũ mềm như trước. Ngụy Kiến Vĩ cầm lên, cẩn thận lật xem mục lục, sau đó ngẩng đầu nói với cô, "Cảm ơn." "Không có gì, không có gì." Hà Hiểu Vân vui sướng khoát tay, cẩn thận cất đi cuốn sách của mình. Lúc ra ngoài cô bỗng nghĩ tới biểu hiện hôm nay của Ngụy Viễn Hàng. Nói thật thì trẻ con bây giờ đáng thương hơn sau này rất nhiều, không có đồ ăn vặt, không có đồ chơi, lại càng khỏi nói cái gì mà di động máy tính cho bọn chúng một viên kẹo đã có thể vui muốn chết. Nghĩ tới dáng vẻ trông mong trong cửa hàng hôm nay của tiểu bàn tử Hà Hiểu Vân lại cảm thấy rất khó chịu. Cô đi tới trước mặt Ngụy Kiến Vĩ, thương lượng với anh một chuyện. Buổi chiều, Vương Xuân Hoa lại nhức đầu phát hiện đứa con trai thứ hai của bà lại lấy gỗ trong nhà ra phá. Một khúc gỗ để đó đang yên đang lành, không biết chỗ nào chọc nó phiền mà lại cứ thành từng miếng miếng từng miếng nhỏ, nói là làm đồ chơi cho đứa nhỏ. Đồ chơi cây rắm, con nó là có nhiều ý tướng, con nó có năng lực. Hà Hiểu Vân trốn ở trong phòng, nghe thấy Vương Xuân Hoa của trách ngụy kiến vĩ trong lòng tự nhu từ đạo hiểu bất tử bần đạo cũng may đạo hữu ngụy kiến vĩ này coi như đáng tin từ đầu đến cuối cũng không khai kẻ đầu tiêu này là cô ra dịch ra sẽ là người anh em câu đi chết đi tôi không chết tức vì lợi ích của bản thân mà không tiếc làm tổn hại lợi ích của người khác ngụy kiến vĩ làm việc cẩn thận tay chân cũng nhanh nhẹn đến chiều tối thì đã làm ra hai mươi mấy khối gỗ hình dạng khác nhau hà hiểu vân lau bọn nó sạch sẽ tràn đầy phấn khởi đem lên giường nói với ngụy viễn hàng mẹ chỉ con chơi một trò chơi mới Đầu tiên chúng ta xây một tòa lâu đài trước trong lâu đài. Cái gì là lâu đài? Ngụy Viễn Hàng hỏi, Hà Hiểu Vân suy nghĩ một chút dùng lời đơn giản nhất giải thích chính là ngôi nhà rất rất lớn. Vâng đứa nhỏ gật gật đầu. Trong lâu đài có một con rồng, con biết rồng là con gì không? Con biết con biết trong truyện tranh có rồng. Đứa nhỏ trước đó có xem chuyện tranh Tây Du Ký, Hà Hiểu Vân đoán thằng bé nói hẳn là Tiểu Bạch Long, mặc dù đều là rồng không sai, nhưng ngoại hình rồng phương Đông và rồng phương Tây cũng khá khác nhau, nhưng mà con nít ấy mà, lừa gạt một chút cũng được. Không sai, cô nói, chính là con rồng đó. Rồng ở trong lâu đài một ngày nọ nó bắt một cô công chúa. Công túa, là cái gì? Hà Hiểu Vân khoát tay, đã sớm chuẩn bị vấn đề này. Tiểu cô nương xinh đẹp chính là công chúa. Ngụy Viễn Hàng nhướng mày lên như có điều suy nghĩ, một hồi sau vỗ tay hưng phấn rút ra kết luận. Diễm Diễm cũng là công túa. Hà Hiểu Vân thầm chật một tiếng, trong lòng tự nhủ miệng tiêu tử này còn rất ngọt, răng còn chưa mọc đủ đã biết rỗ con gái người ta rồi. Cô đang chuẩn bị tiếp tục Ngụy Viễn Hàng lại hỏi, rồng bắt công túa làm gì? Hà Hiểu Vân khượng lại, bởi vì vấn đề này lâm vào trầm tư. Đúng vậy nhỉ, rồng bắt công chúa làm gì? Sinh rồng con sao? Nhưng trước không đề cập tới vấn đề sinh sản khác loài, chỉ nói hình thể khác biệt đã đủ chọc mắt rồi, chày gỗ của con rồng có khi còn thô hơn eo công chúa đâu. Cô có chút hối hận, đang yên không có việc gì đi chơi với con nít làm gì tìm cho mình một đống vấn đề. Cũng may trải qua trầm thư suy nghĩ, cô nghĩ ra một đáp án, bởi vì rồng quá cô đơn, nó bắt công chúa chơi trốn tìm với nó. ngụy Viễn Hàng gật gật đầu, tạm thời không có vấn đề khác. Hà Hiểu Vân nhẹ nhàng thở ra tiếp tục nói, rồng bắt công chúa, nhốt nàng vào trong lâu đài, bây giờ chúng ta phải đánh bại rồng cứu công chúa. Nói còn chưa dứt lời, đứa nhỏ lại có vấn đề. Chúng ta tại sao phải đánh rồng, không thể chơi trốn tìm cùng với nó sao mẹ? Hà Hiểu Vân, cô không chơi nữa, chương 10, ngày thứ 2 sau khi đi huyện thì Lý Nguyệt Quế nhờ người nhắn cho Hà Hiểu Vân có rảnh thì về nhà một chuyến. Lo lắng trong nhà có việc nên xế chiều hôm đó Hà Hiểu Vân về ngay, sau đó mới biết mấy ngày trước trời mưa nóc nhà bị rột hôm qua ba cô thừa dịp thời tích tốt lên thay ngói, không cẩn thận trượt chân, nhà không cao, người không có chuyện gì chỉ bị đau chân. Nhưng nóc nhà còn chưa sửa xong, thấy mùa mưa rầm sắp tới nên Lý Nguyệt Quế muốn hỏi Ngụy Kiến Vĩ có rảnh không, nếu có thì về giúp một chuyến. Nếu là nhà khác nhà ba mẹ vợ có chuyện cần hỗ trợ thì còn dễ sẽ đi ngay, nhưng Hà Hiểu Vân có chút khó bởi vì cô và ngụy Kiến Vĩ căn bản cũng không phải là vợ chồng bình thường. Hôm qua cô mới đưa anh quyển sách hôm nay liền muốn anh hỗ trợ giống như ngay từ đầu đã có mục đích vậy, huống hầu quan hệ của hai người cũng không thể coi là hòa thuận. Nhưng vấn đề trong nhà không thể không giải quyết cả một buổi chiều cô đều xoắn xuýt nên mở miệng như thế nào, nào nghĩ tới buổi tối ngụy Kiến Vĩ lại chủ động hỏi cô. Đã xảy ra chuyện gì? Hà Hiểu Vân lúc đầu còn không phản ứng kịp chưa biết anh là đang nói chuyện với mình thì chợt cảm thấy được sùng ái mà lo sợ đây chính là lần đầu tiên đó. Cô cũng không dối dám, vội nắm lấy cơ hội nói rõ tình huống, cuối cùng nói, mẹ tôi muốn hỏi anh có rảnh không? Ngày mai đi thôi, Ngụy Kiến Vĩ lại không có suy nghĩ gì khác đồng ý ngay. Hà Hiểu Vân vui vẻ nói, ngày mai tôi đi về với anh. Tâm sự được giải quyết thì cả người lập tức khoan khoái, lúc trải giường chiếu cô còn hát ngâm nga. ngụy Viễn Hàng ở một bên nịnh bở, mẹ hát thật là hay. Hà Hiểu Vân cũng không phát hiện mình đang hát nghe thấy thằng bé khích lệ còn một chút. Cô ôm lấy tiểu bàn tử có hơi hết sức sóc sóc lên, thở ra nói, nói hay nữa nói cũng vô dụng, lớn lên chút nữa là sau này mẹ ôm con không nổi nữa rồi. Chờ lớn lên còn ôm mẹ, đứa nhỏ nói to giống như đang khẳng định lòng quyết tâm. Hà Hiểu Vân đặt thằng bé lên giường, nhéo cái mũi nhỏ một cái, miệng trơn như bôi dầu này đến cùng là học của ai hả? Miệng của con không có dầu, đứa nhỏ không vui biểu môi. Ai ra còn nói không có đâu, miệng cong con đến đổ có thể treo được bình dầu rồi này, sao lại không có cho được? Hà Hiểu Vân chọc thằng bé, lại đi chọc lét nó. Ngụy Viễn Hàng lập tức cười lăn lộn, ha ha ha ha nhột quá ba ơi cứu con. Ha ha ha ha, ha nhột. Hai người bọn họ chơi vô cùng náo nhiệt chỗ ngụy kiến vĩ liền có vẻ vắng vẻ, nhưng dường như như anh không hề để ý điều này, nhìn mấy trang sách lại ngẩn đầu lên nhìn qua một chút, sau đó tiếp tục đọc sách. Ngày hôm sau, lúc nấu bữa sáng Hà Hiểu Vân nói với Vương Xuân Hoa chuyện về nhà. Vương Xuân Hoa nói, đi sớm một chút đi, nếu như không đủ người thì về nói một tiếng, dù sao đại ca con cũng rảnh. Không cần làm phiền đại ca, ba con hôm qua đã sửa một chút, hôm nay làm một ngày là được. Hà Hiểu Vân giao Nguyễn Viễn Hàng cho bà nội ăn xong điểm tâm liền cùng Nguyễn Kiến Vĩ đi về nhà. Sau khi đến thì xem vết thương ở chân của ba cô thế nào thấy thực sự không sao Nguyễn Kiến Vĩ mới leo thang lên mái nhà. Lý Nguyệt Quế ở dưới hỏi Hà Hiểu Vân, mấy đứa ăn sáng chưa? Lửa trong lò còn chưa tắt để mẹ đi nấu cái trứng cho Kiến Vĩ. Khoan hãng nấu mẹ Hà Hiểu Vân giữ bà lại, biết hôm nay trứng là không từ chối được nên cũng không khuyên, chỉ nói, nãy ở nhà ăn rồi giờ ăn cũng không vô, hai cái trứng kia không bằng để giữa chưa chiên lên cho ảnh. Cũng phải Lý Nguyệt Quế ngẫm lại đáp, trở về nhà mẹ đẻ cũng không rảnh rỗi, Ngụy Kiến Vĩ ở trên mái thay ngói, Hà Hiểu Vân thì giúp mẹ cô cắt cải thảo trong vườn, để lên tường đá phơi, phơi mấy ngày xong mới lấy xuống làm dưa muối được. Hết rau này rồi thì mẹ định trồng gì? Cô vừa ngắt cái lá úa xuống vừa hỏi mẹ. Trồng chút rau cải củ cải đi, ai ra cái lá đó còn ăn được đó. Lý Nguyệt Quế nhặt một cái lá Hà Hiểu Vân bỏ đi lên, cắt đi phần bị úa vàng rồi để qua một bên. Phần lá bị bỏ cũng không lãng phí mà lát sẽ cho gà ăn. Chị con gần đây có về không? Lý Nguyệt Quế nói, nó không về, nhưng mà hai ngày trước mỡ con tới, nói muốn cho em họ con coi mắt. Hà Hiểu Vân nhớ lại cậu em họ là người thế nào xong mới hỏi coi được rồi chưa? Còn chưa đâu, nào có nhanh như vậy, gặp được cô gái tốt mà hai người đều vừa ý cũng không dễ dàng. Lý Nguyệt Quế nói, hy vọng lập gia đình xong có thể kiềm chế lại, đừng để cậu con lo nghĩ nữa. Xử lý rau xong Hà Hiểu Vân cầm ấm trà leo lên thang đưa cho Ngụy Kiến Vĩ. Cô đứng trên cái thang nhìn anh uống trà ứng ực, mồ hôi trên trán chảy rầm rề, không khỏi hỏi có cần xuống dưới nghỉ một lát không. Không cần, Ngụy Kiến Vĩ lắc đầu uống xong hai bát trà thì xoay người tiếp tục làm việc. Cơm chưa Lý Nguyệt Quế nấu, Hà Hiểu Vân giúp đỡ, xào một khúc lạp xưởng năm ngoái còn, xào một đĩa cải thảo hôm nay hái còn chiên riêng cho ngụy kiến vĩ hai cái trứng. Anh cả người bụi đất nên cảm thấy không tiện lên bàn cơm, mặc cho Lý Nguyệt Quế nói thế nào cũng không xuống, vẫn là Hà Hiểu Vân đưa lên cho anh. Ăn cơm xong Hà Hiểu Vân rửa chén, Lý Nguyệt Quế đứng ở phía sau cho gà ăn, đột nhiên hỏi cô tiểu hàng cũng lớn vậy rồi con với kiến vĩ có tính sinh đứa nữa không? Hà Hiểu Vân nghe vậy vô thức chú ý tới động tĩnh trên mái nhà, xác định Ngụy Kiến Vĩ ở bên kia, không nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ thì mới thả lòng trong lòng, nói con thấy một đứa rất tốt. Lý Nguyệt Quế nhíu mày, chỉ một đứa cô đơn thì sao mà tốt, không sinh một anh em gì cho tiểu hàng, sau này mấy đứa già đi thì thằng bé ngay cả người trợ giúp cũng không có. Mà nhà kiến vĩ, đại tàu tới mấy năm mới mang thai, cũng không biết là trai hay gái, mẹ chồng con khẳng định cũng muốn con sinh thêm, dù sao còn trẻ cũng không phải không ai chăm tội gì mà không sinh. Hà hiểu vân thầm thở dài, cô xem như cảm nhận được người thế hệ trước thường nói các loại hối, độc thân hối tìm bạn trai, có bạn trai hối kết hôn, kết hôn hối sinh con, có con rồi thì hối sinh đứa thứ hai, thậm chí sinh đứa thứ hai rồi có nhà còn muốn sinh đứa thứ ba, dù sao thì theo suy nghĩ của bọn họ chỉ cần có cơm ăn có thể nuôi sống là được. Cô hiện tại thật có chút may mắn không phải vợ chồng bình thường với ngụy Kiến Vĩ, mặc cho người khác hối thúc đi nữa, coi như cô muốn thì anh cũng sẽ không đồng ý. Nói sau đi cô thuận miệng đẩy đi, dù sao chờ ngụy Kiến Vĩ trở lại bộ đội thì những người khác có muốn hối thì một mình cô cũng không sinh được. Lý Nguyệt Quế lắc đầu, vẫn nhắc con có thể sinh thì không sinh, chỉ con muốn sinh con trai lại sinh không ra, thừa dịp giờ còn trẻ sinh cho xong việc mẹ chồng con cũng có thể trông đỡ tốt bao nhiêu. Người thế hệ trước đều thích nhiều con nhiều phúc, đặc biệt là ở nông thôn, không có anh em giúp đỡ thì khắp nơi bị ăn hiếp, cho nên Lý Nguyệt Quế không thể lý giải suy nghĩ của con gái. Còn chưa tới tối thì Ngụy Kiến Vĩ đã làm xong, Lý Nguyệt Quế giữ bọn họ lại ăn cơm tối, thấy hai người không chịu thì bà nhét cho một gùi cải trắng bảo bọn họ sách về. Trên đường về nhà, mặt trời ngã về Tây, hai bên đường đều là ruộng nước trong ruộng mạ mới cấy chưa được mấy ngày cũng đã tê mơn mởn. U, Hiểu Vân với Kiến Vĩ đi đâu về vậy? Có hai người phụ nữ đi tới, thấy hai người bọn họ thì một người trong đó hỏi. Hà Hiểu Vân cười nói, mới từ bên mẹ em về, mấy chị đi đâu vậy? Mấy ngày trước không phải trời mưa sao, hôm nay bọn chị nên núi hái chút nấm, đi trễ nên hái không được bao nhiêu. Chị đó nghiêng cái gùi cho Hà Hiểu Vân xem. Hà Hiểu Vân nhìn thoáng qua, không ít mấy hôm nay em cũng không lên núi, lần sau đi với mấy chị. Ừ, lần sau gọi em, nói tiếp mấy câu thì bốn người tách ra. Chờ đi xa thì một người nói nhỏ với người kia, lần này về không thấy cãi nhau. Quay đầu nhìn hai người đang sóng vai đi một cái, người kia mới nói, không có đợt này cấy mà còn mỗi ngày đi đưa cơm đâu, chị nói có lạ không? Đây mới gọi là vợ chồng đó, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa thuận. Hai người nhỏ giọng không biết nói cái gì cười ha ha. Bên kia, Hà Hiểu Vân và ngụy Kiến Vĩ đi đến bờ sông, mắt thấy còn mấy bước thì đến nhà anh lại buông cái gùi xuống, đi qua đê tới bên bờ sông. Sao vậy, Hà Hiểu Vân không rõ cho lắm, đi theo, bỗng thấy Ngụy Kiến Vĩ ngồi xuống bên bờ sông, vùng lên nước hắt lên mặt hẳn là chảy mồ hôi cả một ngày nên dinh dính không thoải mái. Hà Hiểu Vân cũng rửa tay, ngồi ở bên cạnh nhìn anh. Ngụy Kiến Vĩ vục lấy nước, tay mặt cổ rửa qua một lượt trên mái tóc ngắn mùn dính đầy nước, Hà Hiểu Vân nhìn bộ dáng của anh chợt nhớ tới con vịt nghịch nước đầu vùi vào trong nước rồi ngoi lên rỉa lông trên người. Suy nghĩ này vừa hiện ra thì càng nhìn anh càng thấy giống, tưởng tượng ra một con vịt có gương mặt ngụy Kiến Vĩ lạch bà lạch bạch tư thế hoai phong lẫm liệt cô nhìn không được cười ra tiếng. Nghe thấy thanh âm, ngụy Kiến Vĩ quay đầu nhìn cô. Giọt nước từ trên chán, thuận mũi, gương mặt chảy xuống cổ lại lan xuống tiếp hơn phân nửa rừng ở trên vạt áo, phần ngực đã ướt đẫm dính sát. Lần trước nhìn thấy hình ảnh tương tự, khí thế Hà Hiểu Vân thua người ta cuối cùng thảm bại. lúc này cô đã có bài học liền ưỡn eo Dù sao bị nhìn cũng không phải cô cô trột giả cái gì Ván này không thể thua nhất định phải chịu đựng Có thể lấy lại danh dự hay không chính là xem lần này Nhiều lần động viên mình như thế cô cứng cổ chẳng những không rời ánh mắt Mà còn nhìn một lượt dùng sức kềm chế sự đỏ mặt hỏi anh làm sao Đừng tưởng rằng chiêu thức giống nhau dùng hai lần còn có thể hữu dụng cô sẽ không bại trận nữa Cuối cùng là ngụy Kiến Vĩ rời mắt trước Hà Hiểu Vân thở ra một hơi Lúc này mới phát hiện mình vẫn luôn nín thở tim bởi bị nghẹn mà đập thình thịch. Cô còn chưa thở ra xong thì ngụy Kiến Vĩ bỗng cầm cổ áo kéo lên trên, nhanh chóng cởi áo ra, để trần cánh tay cường tráng, nhảy vào nước. Hà Hiểu Vân la lên một tiếng, vội vàng che mắt chạy đi. Cái đồ lưu manh này, chắc chắn là cô ý cô thấy lúc anh ta nhảy xuống nước đã cười. chương 11, trước Tết đoan ngọ mấy ngày Hà Hiểu Vân lên núi một chuyến, không hái được bao nhiêu rau dại nhưng lại phát hiện một cây dương mai không chủ. Của Dương Mai dạy kích thước không lớn, chỉ lớn chừng đầu ngón tay cách đỏ tươi trên cành làm người ta vừa nhìn đã ứa nước miếng. Ở dưới thấp đã bị người hái hết cô leo lên cây hái mấy quả vừa lớn vừa đỏ, cầm lấy một quả thổi thổi hai cái liền không kịp chờ đợi mà bỏ vào miệng một giây sau mặt cô lập tức súng gió nhăn nhúng. Thật sự là quá chua, khó trách còn rất nhiều quả ở trên cây, hễ mà ngon hơn một chút thì đã không tới lượt cô. Nhưng dù sao cũng là hoa quả duy nhất mà bữa giờ ăn được nên Hà Hiểu Vân vẫn nhăn mặt nuốt hết. Hạt dương mai cũng không phun ra theo cách nói của người xưa thì dương mai là tính nóng, chỉ có nuốt luôn hạt thì mới không bị nóng trong người. Cô ăn hết một quả cũng không dám ăn nữa, nhưng thấy quả đỏ rực thì lại không nỡ cuối cũng vẫn hái đầy một túi áo mang về nhà. Vương Xuân Hoa đang gói bánh trưng, mặc dù còn mấy ngày nữa mới tới đoan ngọ nhưng hôm đó trung học ở công xã không nghỉ, sợ con trai út không ăn kịp bánh trưng nên bà gói trước đợi Trương Nguyễn Kiến Hoa về thì cho cậu ấy mang mấy cái tới trường. Lúc Hà Hiểu Vân cầm dương mai bước vào cửa sân thì Ngụy Viễn Hàng đang trồng mông chơi bùn trong vườn, Ngụy Kiến Vĩ trong sân trẻ củi, một lát dùng để nấu bánh chưng. Ánh mắt cô quay một vòng, cười tùm tìm đi về phía Ngụy Kiến Vĩ, lấy một quả dương mai từ trong túi ra đưa tới trước mặt anh. Cho anh." Ngụy Kiến Vĩ ngừng công việc trong tay, nhìn Dương Mai trước mặt lại nhìn bộ dáng hớn hở của cô, nhất thời không nhúc nhích. Ngụy Viễn Hàng ở bên cạnh thấy cảnh này vội vàng chạy tới, hiếu kỳ hỏi: "Là gì vậy gì vậy?" Mẹ con cũng muốn ăn. Thằng bé kéo ống tay áo Hà Hiểu Vân, dùng sức nhón chân lên nhìn. Sợ bị tiểu bàn tử làm lộ sơ hở nên Hà Hiểu Vân không để ý tới thằng bé, nhét quả dương mai vào trong miệng ngụy Kiến Vĩ. Cô nghĩ đối phương sẽ không để cô thực hiện được không nghĩ tới anh lại thực sự há miệng ra. Cô hơi kinh ngạc nhưng lại nhanh chóng đắm chìm trong chờ mong coi anh xấu mặt chờ anh chua nhé răng trợn mắt nhìn xem còn già tạo ra vẻ chính trực nhưng thực chất xấu xa này nữa không. Nhưng cô chơ mắt nhìn anh nhai mấy cái rồi nuốt dương mai xuống, biểu cảm lại không thay đổi chút nào. Hừm, Hà Hiểu Vân Hoang mang nhíu mày lại, nhìn anh rồi lại nhìn dương mai trong túi áo, sao lại như vậy? Quả đó của anh ta không chua sao? Chẳng lẽ do cô không may mắn nên ăn phải quả chua? ngụy Viễn Hàng đã vội đến độ nhảy tương tương, mẹ thiên vị chỉ cho ba ăn. Hà Hiểu Vân đang nghi ngờ đâu, nghe thấy vậy thì liếc thằng bé một cái, trong lòng tự nhủ vừa lúc lấy con làm thí nghiệm, đây là do chính tiểu bàn từ con tự tìm đó, lát nữa chua khóc thì đừng có trách mẹ thiên vị nữa à nha. Cô chọn lấy quả đỏ nhất cho Ngụy Viễn Hàng, đứa nhỏ nhận lấy vội vàng bỏ vào miệng, nhai một cái, nụ cười trên mặt đã tắt ngúng, lại nhai cái nữa, lông mày nhăn tít lại, nó lại không từ bỏ, nhai thêm cái nữa, cả khuôn mặt đều bắt đầu vạn vẹo, rốt cục cũng nỡ nhà dương mai ra, kêu to ai ra không ngon không ngon gì hết. Hà hiểu vân vốn là muốn xem Ngụy Kiến Vĩ làm cho cười, không nghĩ tới lại nhìn được của thằng bé, nghĩ lại biến hóa thay đổi trên khuôn mặt nó vừa nãy cô liền cười nắc nẻ. Vương Xuân Hoa nghe thấy tiếng kêu của Ngụy Viễn Hàng thì từ phòng bếp đi ra thấy cháu trai mặt đỏ bừng vừa kêu vừa nhảy, con dâu lại ở một bên cười nghiêng ngả, ngay cả con trai cũng đang mỉm cười. Bà khó mà nói con dâu, với con mình thì không cần khách khí, lập tức mắng, bao lớn rồi còn lừa đứa nhỏ chơi, mau trẻ củi cho xong đi, mẹ phải dùng liền đó nói xong thì dắt Ngụy Viễn Hàng vào phòng bếp cho thằng bé một miếng mướt táo. Hà Hiểu Vân nín cười, bên tai nghe được giọng Ngụy Viễn Hàng tội nghiệp lên án với bà nội mình, nói ba thật là xấu, không nói cho mình biết thật là chua. Cô lại không nín được cười, lại sợ bị Vương Xuân Hoa nghe thấy, nhỏ giọng nói với Ngụy Kiến Vĩ có nghe thấy không, là anh xấu nhất, ngay cả con nít cũng lừa. Đối với loại trà đũa này, Ngụy Kiến Vĩ cũng chỉ có thể chịu thua. Số dương mai còn lại được Hà Hiểu Vân rửa sạch đặt trên bàn Nguyễn Kiến Vĩ. Trong bát sứ trắng để quả màu đỏ tươi còn rất đẹp mắt anh ta không phải có thể không biểu cảm ăn sao. Vậy thì ăn nhiều chút đi. Linh hồn nhỏ bè của Nguyễn Viễn Hàng bị chút tổn thương nên luôn dính lấy Vương Xuân Hoa cho đến khi ăn cơm trưa mới lại tìm tới Hà Hiểu Vân. Mẹ sâu con sao lại không nhúc nhích nữa. Thằng bé bưng lấy cái hộp đựng ấu trùng. Hà Hiểu Vân quan sát kỹ lưỡng một phen, sâu trong hộp đã lớn lên rất nhiều, màu cũng đổi thành màu xanh biếc mập nung núp mới nhìn thì hơi sợ, nhìn lâu lại có chút đáng yêu lạ lùng. Nó sắp kết thành kén, chính là xây một căn phòng bọc mình lại, sâu ở trong lén biến hình, mấy ngày nữa sẽ biến thành bướm bay ra ngoài. Cô giải thích cho đứa nhỏ. Ngụy Viễn Hàng nói, tại sao phải lén biến hình, chúng ta không thể nhìn sao? Không thể nhìn, nhìn nó sẽ xấu hổ, sẽ không thể biến thành bướm bướm được nữa ủa đứa bé cái hiểu cái không gật đầu Hà hiểu Vân bảo nó cất cái hộp đi mấy ngày sau không nên động vào chỉ chờ bướm bay ra là được hôm nay là thứ bảy Ngụy Kiến Hoa buổi chiều về nhà Ngụy Viễn Hàng rất thân thiết với người chú này vừa về đã quây quanh bên cạnh cậu tính tình của Ngụy Kiến Hoa cũng trẻ con lúc thì dơ đứa nhỏ vai dơ đi khắp nơi lúc thì ném nó lên cả sân đều là tiếng cười ha ha ha của Ngụy Viễn Hàng cẩn thận một chút coi chừng ngã Vương Xuân Hoa không yên tâm. Phùng Thu Nguyệt cười nói kiến hoa có chừng mực, nó có mới là lạ. Vương Xuân Hoa nói, nhớ tới chuyện buổi sáng con trai thứ hai lừa cháu trai vẫn là nhịn không được nói. Kiến vĩ cũng đã bao lớn mà cũng vậy, bình thường nhìn rất chững chạc trên thực tế còn ngây thơ đâu. Hà Hiểu Vân lặng lẽ le lưỡi. Bọn họ đang lựa đậu nành, lựa mấy hạt hư ra để tối ngâm một đêm, Vương Xuân Hoa tính mai làm chút đậu hủ. Lựa đậu xong thì nhất thời cũng không có việc gì khác để làm, Hà Hiểu Vân về phòng đọc sách. Chuyện cô đọc sách ngoài Ngụy Kiến Vĩ và Ngụy Viễn Hàng ra thì không có ai biết Ngụy Kiến Vĩ không phải là người nói nhiều, đứa nhỏ thì căn bản là không hiểu. Bây giờ cách lúc khôi phục thi đại học còn rất sớm, Hà Hiểu Vân không muốn cho người khác biết tính toán của cô, dù cho sau này có người hỏi thì cô cũng chỉ nói mình bỗng có hứng thú đọc sách là được. Không bao lâu sau Ngụy Viễn Hàng chơi đầu đầy mồ hôi chạy vào tựa ở bên người Hà Hiểu Vân. Mẹ ơi, miệng cứ gọi cô nhưng cũng không nói muốn làm gì, nũng nà nũng nịu. Cô biết đây là buồn ngủ, con nít vốn ngủ nhiều thằng bé sáng lại dậy sớm, mỗi ngày chạy đi chơi khắp nơi, tinh lực tiêu hao cũng lớn, gần như chiều nào cũng phải ngủ một lát. Tìm cái khăn lau sạch sẽ mồ hôi trên người Ngụy Viễn Hàng xong, Hà Hiểu Vân ôm thằng bé lên giường, đắp kín mềm, một tay vỗ nhẹ nhẹ lên chăn. Ngụy Viễn Hàng rất nhanh thì díu mắt lại, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Hà Hiểu Vân ngồi bên giường đọc sách Ngụy Kiến Vĩ cách xa hơn một chút, ngồi trước bàn, đầu hạ gió từ ngoài cửa thổi tới, thoải mái dễ chịu mà yên tĩnh. Đứa nhỏ trong giấc mộng bỗng nhiên phát ra mấy tiếng vô nghĩa, Hà Hiểu Vân tập trung lắng nghe, phát hiện thằng bé nói lại còn là thật chua thật chua. Cô không khỏi quay đầu nhìn Ngụy Kiến Vĩ, anh vừa lúc cũng nhìn lại, hai người nhìn nhau một lát. Phù ha ha ha, Hà Hiểu Vân không nhịn được lại cười. Khóe miệng Ngụy Kiến Vĩ cười nhẹ, trong mắt cũng có ý cười. Nhị tàu cười gì vậy? Ngoài cửa bỗng nhiên thò cái đầu vào, Ngụy Kiến Hoa đi đến. Tiểu hàng đâu ạ? Nó mới vừa ngủ giọng Hà Hiểu Vân còn mang ý cười. Ngụy Kiến Hoa ồ một tiếng, nhỏ giọng nói. Nãy em nghe thấy chị dâu đang cười, có chuyện gì buồn cười vậy? Nếu chỉ có chị dâu cười thì cậu sẽ không hiếu kỳ như vậy, mấu chốt là nhị ca thế nhưng cũng đang cười, vậy thì đáng nói. Cậu chưa dứt lời, vừa nhắc tới thì Hà Hiểu Vân lại muốn cười, lại chỉ nói hỏi anh cậu đi. Trong lòng ngụy Kiến Hoa thầm ngạc nhiên, khi nào thì nhị Tẩu lại có vẻ mặt dịu dàng như vậy khi nói tới nhị ca. Lần trước về cậu đã phát hiện không khí giữa họ thay đổi rất nhiều, không nghĩ tới mấy ngày không gặp lại có tiến triển Lúc cậu mới vào đã nhận ra giống như mình vừa vào liền trở thành người dư thừa nhất trong phòng. Nhị tầu cười, nhị ca cũng cười, chỉ có cậu hiếu kỳ vò đầu bứt tai. Cậu không khỏi tới bên cạnh ngụy Kiến Vĩ anh, nói em biết chút đi. ngụy Kiến Vĩ con mắt cũng không nhìn cậu hỏi chú có việc. Ngụy Kiến Hoa không khỏi lén bĩu môi, nhìn bộ dạng lãnh khốc vô tình này của Nhị ca với mình xem, thái độ như với kẻ thù tựa gió thu cuốn hết lá vàng này, đãi ngộ khác biệt thì cũng thôi đi, đáng hận nhất là còn không thèm che giấu. Nhưng cậu cũng không dám phàn nàn, Đàng Hoàng nói em tới mượn anh cuốn sách. Ngụy Kiến Vĩ kéo ngăn kéo ra cho cậu tự tìm. Sách tìm thấy rất nhanh, nhưng Ngụy Kiến Hoa còn không nỡ ra ngoài, lề mà lề mề tìm chuyện để nói. "Chị dâu chị đang đọc sách gì vậy? Đọc chơi chơi thôi." Ha Hiểu Vân cười nói, lần trước nhìn thấy mấy cuốn chỗ nhị ca cậu, lúc nhàm chán giết thời gian cũng rất tốt. Ngụy Kiến Hoa cũng không muốn tiếp tục biểu thị ngạc nhiên nữa, nhị tàu luôn vô cùng mạnh mẽ thế nhưng lại đọc sách như thanh niên có văn hóa, mà nhị ca coi sách như bảo bối, ngay cả cậu mỗi lần mượn nhiều nhất cũng chỉ mượn được một quyền lại có thể cho nhị tàu tùy ý xem thế đạo này là thế nào. Cậu đang oán thầm bỗng ngẩn đầu nhìn thấy chén dương mai đỏ tươi ướt át trên bàn, hai mắt lập tức tỏa sáng. Dương mai ở đâu vậy à? Buổi sáng mới hái trên núi, Hà Hiểu Vân nói, em ăn một quả được không? Ngụy Kiến Hoa xoa tay xoa chân trực bốc, Hà Hiểu Vân vừa muốn nhắc nhờ cậu rất chua thì Ngụy Kiến Vĩ đã nhẹ gật đầu, còn nói, mùi vị cũng được. Ngụy Kiến Hoa nghe vậy tuyệt không nghi ngờ tiện tay cầm lấy một quả thầy vào miệng, nháy mắt mặt của cậu liền nhăn quéo. Hà Hiểu Vân nín cười vô cùng vất vả, nhị ca chúng ta chính là anh em ruột sao anh có thể như vậy Ngụy Kiến Hoa lên án. Ngụy Kiến Vĩ vô tình nói nhỏ một chút, Ngụy Kiến hoa cực kỳ tủi thân. Chuyện được chia sẻ bởi coocdocchuyen.com. Chương 12, đậu nành ngâm một đêm thì trương phình ra, ngày hôm sau đem tới chỗ say dùng đá mài thành nước đậu nành. Lúc nấu sữa đậu nành, Ngụy Viễn Hàng ở cạnh bếp lò bồi hồi, sữa sôi, Vương Xuân Hoa múc cho thằng bé một chén, bỏ thêm một muỗng nhỏ đường trắng. Vừa đuổi thằng bé đi thì lúc nhỏ giấm trắng vào, đậu hũ dần đông lại thì ngụy Kiến Hoa lại tới, giống cháu trai ba tuổi của mình, thò đầu ra nhìn vào nồi. Vương Xuân Hoa tức giận nói, bao lớn rồi còn thèm ăn. Nói thì nói như vậy nhưng cũng mốc cho cậu một chén đậu hũ, sau đó ngẫm lại thì rứt khoát đều mốc cho mỗi người trong nhà một chén, còn pha chế riêng một bát nước gia vị. Đậu hũ mới ra nồi trắng nõn trơn mềm còn thơm mùi đậu nành, vào lúc này chính là mỹ vị hiếm có. Hà Hiểu Vân cảm thấy mình có chút xa đoạ, lúc trước cô cũng không phải là người tham ăn, nhưng bây giờ ăn xong một chén lại vẫn muốn thêm chén nữa, cô sờ bụng cảm thán, đều là do vật chất thiếu thốn gây ra. Có suy nghĩ giống cô ăn xong một chén còn muốn chén nữa không chỉ có một ngụy kiến hoa và ngụy viễn hàng cầm cái chén không hấp thấp chạy vào phòng bếp kết quả nhỏ thì được thêm non nửa bát lớn thì bị vương xuân hoa không chút khách khí đuổi ra. Ngụy kiến hoa cũng không nhụt chí con người đảo một vòng chạy đi lừa phỉnh cháu mình đậu hũ làm xong vương xuân hoa bảo hà hiểu vân đi đưa cho thím trương sát vách một miếng hai bên nhà gần bình thường có chút đồ gì sẽ đưa tặng lẫn nhau ngụy viễn hàng nghe nói muốn qua nhà diễm diễm thì cũng đi theo cô viện nhà thím trương nhỏ hơn ngụy gia một chút trong sân cũng có một vườn rau lúc này bà đang ngồi trong vườn rau nhổ cỏ thấy hà hiểu vân tới thì hỏi u đưa thím cái gì vậy hà hiểu vân cười nói mẹ cháu mới làm đậu hủ đem qua cho thím một chút Mẹ cháu thật là trong nhà nhiều người như vậy còn đưa làm gì? Miệng thì nói vậy nhưng Thím Trương vẫn vội đứng lên xoa xoa tay vào tạp dề nhận lấy bát. Cái này chờ Thím rửa rồi đem qua. Vâng, Hà Hiểu Vân gật đầu. Trong lúc hai người nói chuyện thì ngụy Viễn Hàng đã quen cửa quen nẻo chạy vào nhà trong ngoài tim một vòng, lại thịt thịch chạy ra. Bà ơi, Diễm Diễm đâu? Con tới trễ rồi. Trương Thầm cười nói, buổi sáng Diễm Diễm đi với mẹ về nhà bà ngoại đứa nhỏ ồ một tiếng có hơi thất vọng thấy vậy tím trương chọc thằng bé con tích diễm diễm như vậy sau này lớn lên để nó làm vợ con mỗi ngày ở cùng nhau có được không ngụy viễn hàng nghiêng đầu còn nghiêm túc suy ngẫm hỏi ban ngày ở cùng nhau buổi tối cũng ở cùng nhau sao tím trương cười to đương nhiên phải ở cùng nhau nếu không sao gọi là vợ chồng ngụy viễn hàng vì thế lại cúi đầu suy tư hà hiểu vân buồn cười nói bà giỡn con thôi tím bọn cháu về đây Ừ ừ, mấy đứa về trước đi, chiều thím qua tìm mẹ con nói chuyện. Hai mẹ con ra khỏi nhà thím trương nghĩ lại giờ về cũng không có chuyện gì làm thế là Hà Hiểu Vân nắm tay đứa nhỏ tàn bộ một lát. Đi đến bờ sông, thấy cây ý dĩ mọc tốt cô liền hái một nắm, lúc rảnh có thể làm mấy vòng tay đeo chơi. Mẹ con không muốn lấy diễm diễm làm vợ, đứa nhỏ vẫn luôn im lặng bỗng nhiên nói lời kinh người. Hà Hiểu Vân nghe lời này xém chút ngã vào sông, sau khi đứng vững thì quay đầu nhìn Ngụy Viễn Hàng vẻ mặt đang vô cùng nghiêm túc, vừa bực mình vừa buồn cười, con còn thật dám nghĩ, bà chỉ nói giỡn con còn tưởng thật. Diễm Diễm người ta còn không muốn con đâu, không đợi đứa nhỏ nói gì cô lại hỏi, con nói nghe xem, vì sao lại không muốn Diễm Diễm làm vợ. Ngụy Viễn Hàng nhướng mày lên nói, vậy sau này con sẽ phải ngủ dưới đất giường cho Diễm Diễm ngủ. Lời này không đầu không đuôi. Lúc đầu Hà Hiểu Vân còn không hiểu qua một lúc mới ngẫm ra, có lẽ là trạng thái hiện tại của cô và Ngụy Kiến Vĩ làm cho đứa nhỏ hiểu nhầm, sau khi kết hôn phải nhường giường cho vợ ngủ, mình thì chỉ có thể ngủ dưới đất. Cô có chút giờ khóc giờ cười, muốn tùy tiện nói hai câu lừa gạt một chút lại lo lắng đứa nhỏ này sẽ luôn hiểu nhầm, cũng sợ ngày nào đó người khác hỏi sẽ biết cô và Ngụy Kiến Vĩ vẫn luôn chia giường ngủ thì lại có rất nhiều lời đồn đại Cô nghĩ nghĩ, ngồi sổm xuống nhìn thẳng vào đứa nhỏ. Không cần nhường giường cho vợ, sau khi kết hôn thì hai người phải ngủ cùng nhau. Ba còn ngủ dưới đất là vì giường nhà chúng ta quá nhỏ, ba sợ xoay người đè phải con, chờ sau này con lớn hơn một chút, có giường của mình thì ba có thể ngủ trên giường rồi. Ba sẽ ngủ giường của con sao? ngụy Viễn Hàng mở to mắt hỏi, không phải giường của con là vị trí bây giờ con ngủ sau này là của ba. Con không muốn, đứa nhỏ nhào tới ôm lấy mẹ, con không muốn rời khỏi mẹ cho ba ngủ dưới đất. Ách Hà Hiểu Vân nhịn không được cười rộ lên, cô vốn tưởng tiểu bàn tử này sẽ đau lòng ba nó phải ngủ dưới đất, kết quả người ta chỉ lo địa bàn của mình có bị giành hay không, xem ra hai cha con này tỉnh nghĩa cũng chỉ mỏng như ni lông thôi. Đi dạo một vòng về nhà vừa vặn giúp nấu cơm chưa? Đang nhóm lùa thì bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiếng pháo nổ, giống như còn có không ít tiếng người nói chuyện. Phùng Thu Nguyệt đi ra cửa nhìn xem, là bên đầu đông, có người có việc vui hay sao nhỉ? Vương Xuân Hoa nhớ lại một chút nói, lần trước Thím Trương có nhắc tới, là đứa ngốc kia thành thân. Hà Hiểu Vân và Phùng Thu Nguyệt ồ một tiếng, không hỏi nữa. Ngày đó nghe Thím Trương nói xong hai người đã từng nói chuyện riêng vấn đề này, đều không đồng ý chuyện cho cậu ngốc đó sinh con. Thời đại Hà Hiểu Vân đã từng sống coi trọng sức khỏe giáo dục, mặc dù cũng có nhiều người cho rằng sinh con là quyền của mỗi người, dù là kẻ ngốc cũng không thể bị thước đoạt, nhưng đa số mọi người đều có vẻ lý tính, dù sao sinh con chỉ là nhất thời nhưng nuôi con lại là chuyện của mấy chục năm, nếu đứa bé sinh ra cũng có bệnh thì ai chịu trách nhiệm cuộc đời của nó đây. Phùng Thu Nguyệt thì sắp làm mẹ cô hy vọng có thể đem lại những điều tốt nhất cho con mình, nên vừa nghĩ tới đứa nhỏ kia sau này sẽ phải đối mặt với điều gì thì sẽ thương hại không đành lòng nhưng mẹ của cậu mốc đó làm như vậy cũng là vì thương con, sợ mình chết đi con không ai lo không ai nuôi. cho nên chuyện này nói cũng nói không rõ ai đúng ai sai. không giống người lớn có nhiều cảm khái khác nhau, con nít chỉ cần con náo nhiệt tham gia là được. pháo vừa vang lên thì ngụy kiến hoa liền dẫn ngụy viễn hàng chạy đi xem cô dâu cho tới khi ăn cơm mới về, mỗi người một nắm đậu phộng hạt dưa. Sắp ăn cơm rồi đừng ăn bậy bạ con cũng thật là lớn vậy rồi cũng không biết làm thứ gì tốt làm gương cho tiểu hàng, mỗi ngày làm ba thứ gì đâu. Vương Xuân Hoa không khỏi lại lại nhảy ngụy kiến hoa một phen, nhưng nhìn bộ dạng hi hi ha ha của nó thì hẳn là nước đổ đầu vịt. Buổi chiều thím Trương tới quả nhiên cũng nói về chuyện kết hôn lúc sáng. Tôi đi xem náo nhiệt cô dâu cũng được, nhìn bên ngoài không thấy có gì ai có thể biết là đầu óc không bình thường. Vương Xuân Hoa nói, nói như vậy bộ dạng A Bảo kỳ thật cũng rất có tinh thần, nếu như hai người đều khỏe mạnh thì cũng xứng đôi. A Bảo chính là tên của cậu ngốc thôn đầu đông. Thím Trương và Vương Xuân Hoa nói một hồi đều cảm thấy đáng tiếc. Nông thôn buổi tối không có gì giải trí, sau khi trời tối thì mọi người đều tắm rửa về phòng sớm. Lời nói với Ngụy Viễn Hàng lúc sáng Hà Hiểu Vân nói xong liền quên, nhìn đứa nhỏ sau đó chạy đi quậy khắp nơi cô cho là thằng bé cũng quên hết rồi, ai biết tiêu tử này còn nhớ rõ in. Buổi tối Ngụy Viễn Hàng không giống mọi ngày chạy tới chỗ Ngụy Kiến Vĩ chơi mà sớm bỏ lên giường chơi xếp gỗ, chơi một chập lại ngẩng đầu liếc ba mình một cái, bộ dáng kia giống như là sợ ai giành đồ của mình không bằng. Ngụy Kiến Vĩ cũng cảm giác được, nhìn thằng bé mấy lần Anh càng nhìn thì tiểu bàn từ lại càng cảnh giác, sau đó kiên quyết cũng kéo Hà Hiểu Vân lên giường, mình ngồi ở trong ngực cô, mẹ và giường đều ở bên người, mới quay đầu nói với ngụy Kiến Vĩ, ba có giường của mình, không được dành của con. Dù là ngụy Kiến Vĩ, chợt nghe câu nói này cũng có chút không hiểu, anh hỏi Hà Hiểu Vân, nó nói cái gì? Hà Hiểu Vân vô tội lắc đầu trong phòng ba người cũng chỉ có cô hiểu rõ hết thầy đang xảy ra, nhưng lời nói buổi trưa thì lại không tiện nói cho ngụy Kiến Vĩ, đứa nhỏ lai không thể nói rõ ra nên cô chỉ cần làm bộ như không biết. ngụy Viễn Hàng cũng sợ cô nói cái gì, vội vàng nói, không nói gì hết mẹ chưa hề nói con cũng không nói, đúng không mẹ. Biểu hiện của thằng bé rõ ràng chính là giấu đầu hờ đuôi, Hà Hiểu Vân nín cười, phối hợp gật đầu. Đúng vậy, nào con nói cái gì, là ba con nghĩ nhiều. Đứa nhỏ lúc này mới an tâm, không bao lâu sau thì nó liền buồn ngủ, Hà Hiểu Vân cũng nằm theo một lát, bắt đầu mơ mơ màng màng, trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh thì bỗng nhiên lại có một phiền não. Cô muốn đi vệ sinh. Buổi tối đồ ăn có hơi mặn nên cô uống nhiều nước, bình thường trước khi đi ngủ đều đi vệ sinh một chuyến, nhưng hôm nay Ngụy Viễn Hàng một mực nhìn chằm chằm không cho cô đi nên không đi được. Cô vốn nghĩ nhịn một chút không nhịn còn đỡ, một khi càng nhịn thì càng cảm thấy mất rõ ràng, mà người lại càng lúc càng tỉnh táo, buồn ngủ lúc nãy mất tâm, không còn cách nào cô đành phải ngồi dậy. Đèn trong phòng đã sớm tắt chỗ ngụy kiến vĩ không có động tĩnh, đại khái cũng ngủ. Không muốn đánh thức hai người bọn họ cô không bật đèn mà chờ mắt thấy chứng bóng tối rồi mới sờ soạn đứng dậy. Đồ trong phòng đều dựng sát vào tường, chỉ có chiếu của ngụy Kiến Vĩ nằm ở giữa cô đi chầm chậm sát tường, rốt cuộc ra ngoài phòng, nhẹ tay nhẹ chân đi vệ sinh, xong lại chạy về. Bóng đêm bên ngoài hơi sáng hơn trong phòng một chút, mời từ bên ngoài vào thì trước mắt lại đen như mực còn đen hơn lúc nãy, cái gì cũng nhìn không thấy. Hà Hiểu Vân đành phải dựa vào ký ức, thử thăm dò sờ soạn đi lên phía trước. Chứ quay qua bên phải, một bước, hai bước, ba bước đi đến bên tường, lại xoay trái, một bước, hai bước, ba bước. Hẳn là có thể, Hà Hiểu Vân rời đi vách tường, hướng về phía tự nhận là giường đi tới. Một bước, hai bước, ba. ập, cô ngã vào chỗ của Ngụy Kiến Vĩ. Chương 13. Hà Hiểu Vân nhất thời ngã chồng vó, chờ Ngụy Kiến Vĩ nhúc nhích thì cô mới phản ứng lại, lập tức luống cuống tay chân muốn đứng lên, nhưng trong phòng tối đen như mực cũng không biết đâu là người, đâu là giường chiếu, lấy tay chống mấy lần đều bị trượt xuống, trong quá trình lại đạp Ngụy Kiến Vĩ mấy cước. Cuối cùng là anh ngồi dậy, đỡ lấy bả vai cô mới thoát khỏi cảnh khốn quẫn. Mặt cô nóng như thiêu như đốt nhất thời lại cảm thấy may mắn hiện tại tối như bưng, người ta không thấy rõ sự bối rối của cô, xin lỗi. Ngụy Kiến Vĩ chỉ ừ một tiếng, đêm tối thâm trầm, giọng của anh tựa hồ cũng trầm thấp hơn ban ngày một chút. Hà Hiểu Vân đi vội về giường, trùm chăn che mặt lại, chỉ lộ ra đôi mắt. Cô nín thở để ý động tĩnh đầu kia của căn phòng, cho đến khi nghe thấy anh cũng nằm xuống thì mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau ngụy Kiến Hoa Trời còn chưa sáng đã trở về trường học Vương Xuân Hoa Tiễn Cậu, sau đó đếm trứng gà mấy ngày gần đây để giành được quyết định đi phiên chợ một chuyến. Phiên chợ ở công xã cứ tập 5 ngày một lần, không ít người sẽ đem trứng gà tồn trong nhà, do quả nhà mình trồng tới đổi chút dầu muối vật dụng hàng ngày. Loại giao dịch tư nhân phạm vi nhỏ này nhà nước cho phép, nhưng nếu có người thu mua trứng gà sau đó qua tay bán đi thì không được nếu bị phát hiện sẽ bị đưa đi mỏ đá lao động cải tạo. Lúc Hà Hiểu Vân mới tới cũng đã nghĩ tới việc làm gì đó kiếm tiền, dù sao lúc trong tay không có tiền luôn làm người ta thấy hoảng hốt, sau này ngẫu nhiên đi qua mỏ đá một lần, thấy người bên trong bị lao động cải tạo thì lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Bây giờ cô vẫn là nên chuyên tâm đọc sách học tập cho giỏi hướng về phía trước đi thôi. Cô và Vương Xuân Hoa cùng đi phiên chờ cái đuôi nhỏ ngụy viễn hàng tất nhiên cũng đi theo, ngoài mười mấy cái trứng gà thì hai người còn mang mấy bó rau, dưa muối. Trong phiên trở có rất nhiều người, có nhà nông bán đồ giống bọn họ cũng có người từ công xã trong huyện tới mua đồ. Vương Xuân Hoa chọn một chỗ, buông cái gùi xuống, bảo Hà Hiểu Vân mang ngụy viễn hàng đi xung quanh xem xem. Chỗ này mình mẹ là được con với tiểu hàng đi dạo một vòng đi coi có gì muốn mua thì mua. Nói xong thì muốn lấy ra chút tiền lẻ cho bọn họ. Hà Hiểu Vân vội nói con có tiền rồi mẹ, vậy các con đi đi, đừng đi quá xa. Hà Hiểu Vân gật đầu, dắt tay ngụy viễn hàng bắt đầu chậm rãi đi dạo. Thật ra cũng không có gì hay để xem, mấy nhà nông bán đồ cũng chỉ có nhiều đó, không phải nhà mình trồng thì chính là hái trên núi xuống, vớt trong nước ra. Mà thịt heo lương thực đồ cũng không cho phép tự mình giao dịch cho nên trong phiên chợ cũng không thấy bóng dáng. Ngụy Viễn Hàng thì khác thằng bé chỉ cần có thể ra ngoài thì sẽ vui vẻ, nói là Hà Hiểu Vân dẫn nó đi dạo nhưng thật ra là thằng bé dắt mẹ chạy về phía trước, lúc thì ngồi sổm trước gian hàng người khác nhìn cá nhảy nhót, lúc thì chạy tới xem người ta bắt gà rừng còn có ý đồ bứt một cộng lông đuôi màu sắc xinh đẹp. Kenh kenh keng trong một góc chợ phát ra tiếng miếng sắt gõ vào nhau, Hà Hiểu Vân theo tiếng nhìn qua thì ra là có người đang bán kẹo mạch nha chung quanh quầy hàng vây đầy con nít. Hai mắt ngụy viễn hàng tỏa sáng, vội vàng lôi kéo tay cô chạy qua đó. Kẹo mạch nha vàng óng ánh để trong một cái mâm, nếu có người muốn mua thì người bán sẽ dùng miếng sắt cắt xuống một miếng, sau đó lại cắt tiếp thành từng viên nhỏ. Kẹo này trước đây Hà Hiểu Vân cũng đã từng ăn, bọn họ khi đó còn có thể dùng đồ không cần trong nhà đi đổi cô dã dùng một đôi giày hỏng để đổi một viên kẹo nhỏ. Con nít vây quanh mặc dù nhiều nhưng thực sự mua lại không được mấy bởi vì giá không rẻ, dù sao cũng làm từ lương thực mà lúc này lương thực lại chân quý hơn bất cứ thứ gì. Có đứa nhỏ đòi mẹ nửa ngày, vừa khóc vừa gào, nhất định phải mua kẹo ăn. Người phụ nữ kia không có cách nào, mắng một trận cuối cùng vẫn là dùng hai quả trứng để đổi lấy một miếng kẹo lớn chừng bàn tay đứa nhỏ. Mẹ ngụy Viễn Hàng Đông đưa tay Hà Hiểu Vân, trông mong nhìn cô. Hà Hiểu Vân nói kẹo quý trong nhà không phải vẫn còn sao. Nhưng mà đứa nhỏ miệng méo sạch còn khoa trương nuốt một miếng nước bọt. Kẹo này chưa từng ăn, lý do của nó chính đáng như vậy Hà Hiểu Vân không biết phản kích làm sao. Cô vốn không có ý định mua cho thằng bé, đòi cái gì liền cho cái đó chiều hư làm sao bây giờ. Nhưng nghĩ lại ở năm tháng cái gì cũng không có thì có thể làm hư đứa nhỏ kiểu gì. Không bằng tiêu chút tiền cho thằng bé vui vẻ một chút tránh cho nó sau này nhớ mãi không quên. Nhưng trước đó cô vẫn nói trước với nó, chỉ có thể mua một thứ, sau khi mua kẹo rồi lát nữa dù cho thấy cái gì con cũng không được phép muốn nữa. Vâng, ngụy Viễn Hàng gật đầu liên tục, Hà Hiểu Vân liền tiêu ba mau tiền mua một phần, sau khi người bán cắt xong thì dùng báo gói lại. Cô đưa bọc giấy cho ngụy Viễn Hàng, đứa nhỏ cầm lấy, trước lấy ra một miếng cho cô. Mẹ ăn, Hà Hiểu Vân cúi đầu nhìn thằng bé, cười cúi người há miệng ăn cục kẹo cảm ơn con, lát nữa nhớ cũng phải cho bà một viên. Con biết rồi, tiểu bàn tử nói cầm cái bọc giấy nhỏ nhảy tung tăng, sau đó trông thấy có người bán gà con, thằng bé ngồi sổm nhìn thật lâu, nhưng nhớ lời Hà Hiểu Vân nói nên không hề nói muốn mua. Phiên chợ không lớn, hai người đi dạo xong liền đi tìm Vương Xuân Hoa. Trứng gà từ nhà mang tới đã bán hết, do còn lại một chút. Trứng gà vẫn luôn bán rất chạy, người mua phần lớn là công nhân nhà máy hoặc là công chức cơ sở, bởi vì ở công tiêu xã mua trứng gà cần phiếu, mà phiếu của bọn họ thường không đủ dùng nên đến phiên chợ sẽ đi mua. Vương Xuân Hoa thấy Ngụy Viễn Hàng cầm kẹo mạch nha, vừa muốn nói gì thì cháu trai đã đút cho bà một viên, bà nội ăn kẹo. Lời bà định nói không nói ra nữa. Bà người tranh thủ về trước giữa trưa, Phùng Thu Nguyệt đã nấu cơm chưa xong, ăn cơm rửa chén xong thì Hà Hiểu Vân dắt Ngụy Viễn Hàng về phòng. Hôm nay đi nửa ngày đứa nhỏ rõ ràng rất mệt nếu không bình thường lúc này thằng bé đã sớm chạy ra ngoài chơi. Mẹ ba đâu? Hà Hiểu Vân cười nói, ba con đã biến mất hơn nửa ngày mà bây giờ mới phát hiện sao? Ngụy Viễn Hàng dừng bàn tay đang nghịch chăn nhỏ lại, hỏi, ba lại làm lính sao? Trước đây lúc Ngụy Kiến Vĩ không có ở đây, Vương Xuân Hoa thường hay chỉ vào ảnh chụp treo trong nhà chính dạy cháu trai, nói ba đi bộ đội làm lính, chờ ba về nhà sẽ mang đồ ăn ngon trở về. Cho nên trong đầu đứa nhỏ, ba không ở trong nhà thì chính là đi làm lính. Hà Hiểu Vân đùa thằng bé, đúng vậy, ba đi làm lính rồi. Ngụy Viễn Hàng bẹt miệng, ba còn chưa nói tạm biệt với con, con không nỡ ba sao. Không nỡ, đứa nhỏ gật gật đầu. Hà Hiểu Vân nói, nhưng mà ba đi rồi con sẽ không cần lo lắng, ba sẽ giành giường của con nữa. Đứa nhỏ nghĩ nghĩ, hình như là vậy, ba không có đây thì mẹ và giường đều là của mình. Mặc dù ba đã mua kẹo quý, làm hộp gỗ nhưng mà so với mẹ mà mình thích nhất và giường thì ba vẫn là đi làm lính đi thôi. Đứa nhỏ giống như đã nghĩ thông suốt, lớn tiếng nói, vậy ba đi thôi. Hà Hiểu Vân phì cười ra tiếng, xoa đầu của nó nói, đùa con thôi, ba con sẽ trở lại bộ đội nhưng không phải là bây giờ, hôm nay ba đi tới nhà Chiến Hữu. Ngụy Viễn Hàng nghe không hiểu Chiến Hữu là có ý gì nhưng cũng đủ biết mẹ lại lừa mình chơi. Thằng bé hừ một tiếng, quay mông về phía Hà Hiểu Vân, thầm thì hừ, không nói chuyện với mẹ nữa. Hà Hiểu Vân vỗ nhẹ lên mông nó. Đứa nhỏ lúc đầu còn dầm gì, chỉ một lát sau liền dần không có âm thanh nữa, Hà Hiểu Vân giòm qua thì thấy đã ngủ. Cô kéo chăn nhỏ của thằng bé đắp lên, không đắp quá cao trời dần nóng lên, đắp quá kín lát nữa sẽ cả người mồ hôi. Làm xong cô đứng lên, chuẩn bị lấy sách ra xem thì thấy Ngụy Kiến Vĩ từ bên ngoài vào. Về sớm vậy sao? Cô nhỏ giọng hỏi, buổi sáng nghe anh nói sẽ đi vào huyện thăm hỏi chiến hiểu còn tưởng sẽ đi nguyên ngày. ngụy kiến vĩ gật đầu, nhìn bóng dáng ngụy viễn hàng. Ngủ, ừm, Hà Hiểu Vân dừng tay lấy sách lại tính ra ngoài. Chuyện tối ngày hôm qua cô bây giờ nhớ tới còn cảm thấy hơi xấu hổ, người này lại xấu xa, nếu như lại diễu cực cô vậy thì mặt mũi của cô thật sự sẽ mất sạch không bằng tránh một chút. Trước khi ra khỏi phòng cô lại nhớ ra hỏi một câu. Anh ăn cơm chưa chưa? Ngụy Kiến Vĩ đi tới chỗ cái dương, giống như đang chuẩn bị tìm cái gì, nghe vậy nói ăn rồi. Hà Hiểu Vân đi ra sân, Vương Xuân Hoa vừa lúc từ vườn sau ra, nói mới nãy Kiến Vĩ về mẹ quên hỏi nó ăn cơm chưa? Con hỏi rồi mẹ anh ấy nói ăn rồi. Vậy là tốt rồi, Vương Xuân Hoa nói, trong lòng thầm gật đầu, lúc trước con dâu cũng không sẽ quan tâm con trai, bây giờ có thể chủ động hỏi nó ăn chưa ăn cơm, xem ra quan hệ hai người đang từ từ chuyển biến tốt đẹp. Bọn trẻ có thể hòa hòa thuận thuận bà làm mẹ tất nhiên vui lòng. Rau trong vườn hai ngày trước đã hái hết, sau khi phơi xong là có thể muối dưa, Hà Hiểu Vân giúp đỡ Vương Xuân Hoa, bận rộn gần nửa ngày ướp xong dưa muối cho năm nay. Sau đó cô nhớ tới trong phòng, chuẩn bị gọi ngụy viễn hàng dậy để tránh ban ngày ngủ quá nhiều tối không ngủ được. Ngụy Kiến Vĩ đã không còn trong phòng, Hà Hiểu Vân đi đến bên giường, vừa muốn mở miệng chợt phát hiện bên cạnh gối có một cái đèn pin cầm lên ấn một cái ánh sáng sáng ngời chiếu vào đầu giường. Cái đèn pin này trước đó cô đã nhìn thấy ở dưới đáy dương quần áo để không đó, bọn họ ở nông thôn mặc dù không ít nhà có đèn pin nhưng bởi vì không đổi nổi pin và bóng đèn nên người lấy ra dùng lắc đắc không được bao nhiêu cái trong tay cô cũng bởi vì không có pin nên vẫn luôn để đó không dùng. Nghĩ tới vừa nãy Ngụy Kiến Vĩ tìm đồ pin là anh mua thay sao. Hà Hiểu Vân có chút cảm động, vừa nãy cô còn hiểu nhầm đối phương sẽ lấy chuyện tối qua ra cười cô, không nghĩ tới anh lại thay cô chuẩn bị đèn pin. Lần sau hẳn là sẽ không làm tôi tỉnh nữa. Cô đang vui lâng lâng thì Ngụy Kiến Vĩ không biết từ đâu xuất hiện, nói một câu như vậy. Chút cảm động này trong lòng Hà Hiểu Vân lập tức bị cô bóp tắt tên này vẫn đáng ghét như vậy. Chương 14 Mà trong ruộng cũng không phải cấy xong là xong, mạ sinh trưởng đòi hỏi lượng nước rất cao, thường xuyên cần tưới tràn, có khi còn phải thức trắng đêm canh. Đội đã giao nhiệm vụ trông coi ruộng nước cho từng nhà, ngày đó ăn cơm tối xong thì người đứng đầu trong nhà Ngụy Trấn Hưng và con trai lớn Ngụy Kiến Quốc đi ra ruộng. Bây giờ ngày càng lúc càng dài, ăn cơm tối dọn dẹp xong thì trời vẫn còn rất sáng, không ít người ở trong viện hóng mát nói chuyện phiếm, có người thì đi qua nhà hàng xóm chơi. Hôm qua Vương Xuân Hoa vốn muốn rời giường trúc trong nhà ra ngoài, chưa hè nằm lên ngủ chưa một giấc hay chập tối ngồi hóng mắt đều vô cùng mát mẻ, nào ngờ qua một mùa đông một cái chân giường bị sâu mọt đục rỗng, dù là còn ba cái chân nguyên vẹn thì cũng vô dụng. Ngụy Kiến Vĩ hôm nay liền đi chặt cây trúc chuẩn bị thay chân mới cho nó. Anh ở đó làm việc Hà Hiểu Vân và Vương Xuân Hoa, Phùng Thu Nguyệt ở một bên nói chuyện phiếm Ngụy Viễn Hàng thì chạy nhảy trong sân. Hiểu Vân, chị nghe nói nhà cậu em đang xem mắt con dâu đúng không? Phùng Thu Nguyệt đột nhiên hỏi cô, Hà Hiểu Vân nhớ tới lần trước về nhà mẹ có đề cập qua việc này, nhưng cô cũng sắp quên mất nên không khỏi hiếu kỳ nói, đại tàu biết sao. Vương Xuân Hoa hỏi, chẳng lẽ coi mắt tới cô nương bên công xã Thu Nguyệt sao? Phùng Thu Nguyệt cười nói, mẹ đoán chỉ có chuẩn là ở gần nhà con cùng một họ, nếu tính ra thì cũng là họ hàng. Nhà cô biết quan hệ của chị với em nên nghe ngóng mẹ chị tình huống nhà cậu em niên đại này đi xem mắt đều rất cẩn thận, không chỉ nhà trai nghe ngóng nhà gái mà nhà gái cũng phải thám tính rõ ràng hoàn cảnh, nhân phẩm, quan hệ thân thích bên nhà trai, dù sao con gái coi trọng thanh danh, nếu như coi mắt một lần không thành, lần hai vẫn không thành thì truyền đi sẽ không dễ nghe lắm. Hà Hiểu Vân nhẹ gật đầu, hiểu được Phùng Thu Nguyệt là muốn nghe ngóng thông tin từ cô liền nghĩ nghĩ rồi nói, nói thật với chị là nhà cậu em không tính là khá giả, nhưng cũng không nghèo khó chỉ có một đứa con trai. Cậu ít nói chuyện trong nhà thường là mợ làm chủ tính mợ mạnh mẽ, nói năng đanh đá nhưng tâm địa tốt rất bao che khuyết điểm cho người trong nhà. Trước kia có một lần ba mẹ em cãi nhau, mẹ em thức giận về nhà mẹ đẻ, mợ liền ra mặt mắng ba em một trận nên ông ấy sau này cứ thấy mợ là tránh đi. Mợ em đã nói sau này mà có con dâu, nếu như con trai với con dâu cãi nhau thì cứ đánh con trai một trận trước rồi tính. Phùng Thu Nguyệt và Vương Xuân Hoa nghe thế cũng nhịn không được bật cười. Nhưng mà Hà Hiểu Vân lại nói, em với em họ lúc còn nhỏ cũng không chơi với nhau, sau này lớn lên cũng không nói chuyện chiều nên tính cách của cậu ấy em không rõ lắm, chỉ biết là cũng không nói nhiều. Vương Xuân Hoa nói, nói ít cũng không sao chịu khó là được. Con trai nếu như nói nhiều thì thật là như kiến hoa, vừa về nhà là lại nhao nhao làm mẹ đau hết cả đầu. Nhưng cậu ấy không ở nhà thì mẹ lại thấy nhớ. Hà Hiểu Vân cười nói, Vương Xuân Hoa cũng cười. Có ai làm cha mẹ mà không nhớ, nếu như tiểu hàng mà không ở trước mặt một lát mẹ thấy con cũng nhớ cho coi. Ngụy Viễn Hàng đang chơi nghe thấy tên của mình thì bịch bịch chạy tới, bà nội gọi con làm gì. Vương Xuân Hòa ôm thằng bé lên đùi, bà nói mẹ con thấy con đi chơi sẽ không yên lòng. Ngụy Viễn Hàng nghe vậy thì nghiêm túc nghĩ một hồi, nhìn Hà Hiểu Vân nói, lần sau con dẫn mẹ cùng nhau chơi. Ba người lớn nghe thấy vậy đều cười không thôi, đang nói cái gì mà cười vậy. Tím Trương dắt tay Diễm Diễm từ ngoài cửa vào trong tay còn cầm cái rổ trúc nhỏ. Cười chị đó, Vương Xuân Hoa nói đùa với bà ấy. ngụy Viễn Hàng vừa nhìn thấy Diễm Diễm liền tuột xuống gối bà nội, hai đứa nhỏ liền nắm tay qua bên khác chơi. Phùng Thu Nguyệt cười nói, vừa nãy còn nói muốn dẫn mẹ cùng nhau chơi tiểu cô nương vừa đến liền vứt hết chúng ta ra sau ót. Hà Hiểu Vân phối hợp lắc đầu thở dài con trai lớn không thể giữ lại. Mấy người lại cười ha ha, Tím Trương ngồi xuống. Buông rổ Trúc xuống, quay đầu lại trông thấy ngụy Kiến Vĩ thì ai u một tiếng, Kiến Vĩ ngay cả giường Trúc cũng biết làm. Vương Xuân Hoa lắc đầu, chỗ nào biết chỉ là đổi cái chân giường thôi. Vậy đã rất giỏi rồi, chị cũng không coi tên tiểu tử nhà tôi, ai ra không nói nó nữa. Kiến Vĩ khéo tay như vậy cái gì cũng biết làm, ở bộ đội lại có tiền đồ, sau này Hiểu Vân là có phúc nhất rồi. Hà Hiểu Vân cúi đầu cười, người khác cho là cô ngại ngùng nhưng thật ra là cô không biết phải làm sao với kiểu nói khách sáo này nên đành phải ngụy trang sự xấu hổ thành thẹn thùng. Tím Trương lại khen hai câu mới chỉ về phía rổ trúc mang tới, mận của cái cây sau nhà, năm nay ra không ít trái, ăn hơi chua nhưng cũng được lắm. Cô cũng không nhỏ, vương xuân hoa cũng không khách khí với bà ấy. Hà Hiểu Vân đứng dậy cầm mận vào nhà sang ra cái rổ khác rồi đi rửa một đĩa mận đem ra. Mấy người một người lấy hai quả, ngụy Viễn Hàng cũng chạy tới lấy một quả bỏ vào miệng cắn một cái, chua dùng hết mình, qua cơn chua rồi thì có vẻ như thấy cũng khá ngon, thế là lại cắn miếng nữa, lại dùng mình, cứ như vậy vừa run run vừa ăn mấy quả. Hà Hiểu Vân nhìn buồn cười, hỏi nó, mận hay dương mai chua hơn? Đều thật chua, ngụy Viễn Hàng rúng gió mặt mày, nói thì nói như thế nhưng lại chuẩn bị lấy quả nữa. Chỉ cho ăn một quả nữa thôi, nếu không sẽ ê răng. Hà Hiểu Vân cho thằng bé một quả, đang chuẩn bị ngồi xuống thì chợt nhớ tới Ngụy Kiến Vĩ còn chưa được ăn, vì thế đi về phía anh. Anh ăn mận không? Cô hỏi. Ngụy Kiến Vĩ đang mày mò giường trúc nghe vậy thì nghiêng nghiêng đầu về phía cô. Có ý gì? Hà Hiểu Vân nhìn anh hai giây mới ngỡ ra người này muốn cô đút. Anh mơ đẹp lắm. Cô quay đầu muốn đi, khóe mắt lại thoáng nhìn thấy Vương Xuân Hoa, Thím Trương bọn họ đang nhìn về phía cô cười, bước chân cô lập tức dừng lại. Theo bọn họ thì vợ chồng trẻ đút cho nhau ăn đại khái là chuyện hết sức bình thường, nếu cô cứ đi như thế thì mới là không bình thường. Mà Ngụy Kiến Vĩ còn đang bận cả hai tay, đã vậy ai bảo cô nhiều chuyện tới hỏi anh ta ai bảo hành vi của cô bị người khác nhìn thấy. Hà Hiểu Vân nói thầm trong lòng, cuối cùng không thể không cầm một quà mận nhét vào miệng anh. Động tác của cô rất nhanh, giống như sợ bị anh cắn phải ngón tay vậy. Quả mận nửa xanh không được đỏ, Ngụy Kiến Vĩ không thay đổi sắc mặt ăn, sợ anh lại muốn quả nữa nên Hà Hiểu Vân vội bưng đĩa về. Buổi tối ngụy Viễn Hàng ôm chăn nhỏ lăn lộn trên giường. Mẹ, răng của con thật là khó chịu, khó chịu cũng không có cách nào. Hà Hiểu Vân tức giận nói, ai bảo con lén ăn nhiều mận như vậy làm chi. Đĩa mận đó lúc bọn họ nói chuyện quên trời đất đệt qua một bên, ai biết vừa quay lại nhìn thì thấy hai đứa nhóc kia không biết từ khi nào đã lén lấy đi, nhai miệng phồng lên hệt như con chuột hamster. Nó bây giờ đang ê răng, không bị đau bụng đã là may. ngụy Viễn Hàng bẹt miệng, tội nghiệp nói, không bao giờ ăn mận nữa. Hà Hiểu Vân nghe lại muốn cười, với bản tính lành sẹo quên đau của thằng né thì chỉ sợ sáng mai là sẽ quên hết lời nói tối nay. Ngụy Kiến Vĩ ở ngoài rửa mặt xong cũng vào phòng, đứa nhỏ lại nói với anh, ba, răng con thật là ê. Nghe vậy thì anh đi tới, nắm lấy mặt đứa nhỏ nhìn răng nó một chút nói, không sao. Ngụy Viễn Hàng trên giường, Hà Hiểu Vân ngồi ở bên cạnh, trên giường có treo màn, phía ngoài chỉ có thể ngồi một người, Ngụy Kiến Vĩ vừa tới thì cô đã cảm thấy hơi chật, đang muốn tránh ra thì đứa nhỏ lại kéo áo cô, dựa vào người cô nũng nhịu. Mẹ thổi thổi, mẹ thổi thổi. Hà Hiểu Vân không có cách nào đành phải thổi cho tiểu bàn tử nói nhiều này mấy cái. Ngụy Viễn Hàng tay kia còn kéo Ngụy Kiến Vĩ cũng không cho anh đi, miệng rầm gì. Thấy thế, Hà Hiểu Vân đoán là thằng bé hẳn là thật sự có chút không thoải mái nếu không bình thường sẽ không yếu ớt như vậy. Cô đổi động tác ôm đứa bé vào trong lòng, vỗ nhẹ nhẹ lưng nó, hơi đung đưa. Còn có đau bụng không? Không đau, Ngụy Viễn Hàng lắc đầu. Dù là cái gì đi nữa thì cũng không thể ăn một lúc quá nhiều, biết chưa nào. Cô vừa nói vừa đưa tay ra lấy chăn nhỏ của nó, cái chăn hơi xa với không tới, ngụy Kiến Vĩ cúi người qua lấy đưa cho cô. Cô nhận lấy, đắp lên cho đứa nhỏ, định ôm nó ngủ. Để tôi, ngụy Kiến Vĩ muốn nhận lấy thằng bé. Hà Hiểu Vân lắc đầu, cúi đầu nhìn thoáng qua, mí mắt ngụy Viễn Hàng đã díu lại, đã buồn ngủ. Cũng sắp ngủ rồi, cô nói, ngụy Kiến Vĩ không tránh ra mà cũng ngồi bên giường. Hai người không hề nói gì, trong phòng chỉ có tiếng hít thở rất khẽ của đứa bé. Hà Hiểu Vân nhìn chằm chằm vào ngọn đèn dầu, hơi thất thần. Không biết qua bao lâu, cô lấy lại tinh thần, phát hiện đứa nhỏ đã ngủ say, nhìn cũng không có chỗ nào không thoải mái an tâm, đặt nó xuống giường. Bên ngoài bóng đêm đã khá sâu, bình thường lúc này Ngụy Kiến Vĩ đã trải chiếu xong từ lâu chuẩn bị ngủ, đêm nay do Ngụy Viễn Hàng nên giờ anh còn ở bên giường. Hà Hiểu Vân thấy anh vẫn không có ý định trải chiếu ra thì trong lòng chợt hơi hồi hộp tim bắt đầu đập thình thịch. Đêm nay anh ta sẽ không ngủ trên giường chứ. Nếu anh thực sự làm thế thì cô không có quyền gì phản đối, dù sao đây là nhà của anh, phòng của anh, ngay cả cái giường này cũng là của anh, nhưng mà, nhưng mà cô rất lo lắng. Cô nhìn quanh quất nhìn tới Ngụy Viễn Hàng đang ngáy ngủ trên giường, trong lòng khóc không ra nước mắt con trai, con ngủ ngon phần con, để lại vấn đề khó khăn không nhỏ cho mẹ. Ngụy Kiến Vĩ đứng dậy. Hà Hiểu Vân hiện tại tựa như chim sờ cành cong, anh vừa nhúc nhích cô cũng lập tức đứng lên, giống như chuẩn bị ra ngoài bất cứ lúc nào. Động tác đột ngột làm Ngụy Kiến Vĩ không khỏi nhìn cô một cái, tôi phải ra ruộng thay phiên cho ba, dạng sáng mai về, đứa nhỏ em để ý một chút. Hà Hiểu Vân vừa mừng vừa sợ, nói chuyện cũng không lưu loát. Anh, anh không ngủ ở nhà. Ừ, Ngụy Kiến Vĩ gật đầu. Lấy ủng ra đổi, sau khi sửa soạn xong thì chuẩn bị đi ra ngoài, quay đầu thấy Hà Hiểu Vân còn nhìn anh, giống như có gì đó mong đợi. Không dám ngủ, anh hỏi, Hà Hiểu Vân chừng lớn mắt, nghẹn một hơi, hồi lâu mới nói, không dám cái đầu anh. Đáng tiếc đối phương diễu cờ xong cô đã sớm đi xa. chương 15, ngày hôm sau đến khi trời sắp sáng Ngụy kiến vĩ mới về, anh không về phòng mà mặc nguyên quần áo nằm ngủ luôn trên giường trúc mới sửa xong. Buổi sáng Vương Xuân Hoa thấy trong nhà nằm một người còn bị dọa xém nhảy dựng. Bà vừa vào thì Ngụy Kiến Vĩ đã tỉnh, xoa xoa thái dương ngồi dậy. "Mẹ." Vương Xuân Hoa biết anh gần như không ngủ nên đau lòng, ngủ ở đây cảm lạnh thì sao? "Con nghỉ ngơi một lát đi, mẹ nấu cháo xong con ăn một bát rồi về phòng ngủ." "Bây giờ không buồn ngủ nữa." Ngụy Kiến Vĩ nói. Trong bộ đội có khi làm nhiệm vụ diễn tập liên tiếp mấy đêm không ngủ, chỉ có thể tận dụng ban ngày chợp mắt một chút, vừa nãy anh đã ngủ một lát tinh thần đã tỉnh táo. Anh đứng dậy đi ra ngoài múc nước trong lô ra rửa mặt, sau đó xách thùng và đòn gánh đi gánh nước. Ba và anh anh không có tinh lực tốt như vậy, mặc dù về sớm hơn anh nhưng giờ còn đang ngủ. Trong phòng Hà Hiểu Vân đang trải đầu, ngụy Viễn Hàng cũng đã dậy. Qua một đêm thằng bé lại trở nên hoạt bát, sức lực rồi rào ôm chăn nhỏ lộn nhào trên giường. Hà Hiểu Vân sửa soạn xong cho mình thì lấy quần áo cho thằng bé thay. Đừng lộn nữa, mau tới đây mặc quần áo. Mẹ răng con tốt rồi. Ngụy Viễn Hàng chờ mình một cái đứng lên, vui sướng tuét miệng, nhe ra một hàng răng trắng cho cô xem. Rồi rồi, Hà Hiểu Vân thực không khách khí cười nhạo chùm áo lên đầu thằng bé. Hôm nay ăn nhiều mận chút nữa thì răng sẽ càng tốt hơn. Không muốn không muốn không ăn quả mận. Đầu đứa nhỏ chui trong áo lắc đầu liên tục. Hà Hiểu Vân kéo áo xuống, lộ đầu nó ra, lại cầm tay nó nhét vào trong tay áo. Sau khi mặc áo xong thì quần khá dễ mặc, để thằng bé tự mình mặc cô đi xuống bếp giúp nấu bữa sáng. Vương Xuân Hoa trong phòng bếp đã nhóm lửa xong, thấy Hà Hiểu Vân vào thì nói kiến vĩ buổi sáng nằm trên giường chúc mẹ thấy còn tưởng là trộm. Anh ấy về rồi sao? Hà hiểu vân hơi kinh ngạc, sáng nay lúc dậy cô cũng kêu Ngụy Viễn Hàng dậy luôn, vì nghĩ lát nữa Ngụy Kiến Vĩ về có thể ngủ bù được yên tĩnh. Mới nãy trong viện không thấy anh, cô còn tưởng anh còn ở ngoài ruộng. Trời gần sáng mới về, vậy cũng đã về 1-2 giờ. Bây giờ trời mặc dù bắt đầu nóng dần nhưng sáng sớm vẫn rất mát mẻ. Giường trúc lại lạnh, còn không có chăn, chắc chắn là ngủ không ngon. Chắc anh sợ đánh thức bọn cô nên mới không về phòng. Hà Hiểu Vân thừa nhận là tên đó trừ lúc có khi xấu tính ra thì đa số thời điểm đều rất đáng tin. Vương Xuân Hoa từ trong vỏ lấy ra hai quả trứng, vừa rửa vừa nói, hôm nay là sinh nhật tiểu hàng, làm cho nó bát mì ăn. Hôm nay là sinh nhật ngụy viễn hàng. Hà Hiểu Vân lại kinh ngạc sao tới tối qua cũng không nghe ai nói tới. Nhưng ngẫm lại thì hình như cũng rất bình thường, niên đại bây giờ không ít người một năm làm việc cật lực cũng chỉ miễn cưỡng lấp bụng, nào có thời gian quan tâm cái gì sinh nhật không sinh nhật cũng chỉ có ngụy ra khấm khá hơn một chút. Vương Xuân Hoa cũng không phải là người hẹp hỏi mới có thể trong ngày sinh nhật của mỗi người làm bát mì sợi. Hôm nay là mùng 4 tháng 5 thì gia tiểu bàn tử ra đời trước Tết đoan ngọ một ngày. Trong ấn tượng của Hà Hiểu Vân, trong thời đại của cô, sinh nhật của trẻ con luôn tràn ngập bánh gato quà Bong bóng và quần áo mới, mà bây giờ ngụy Viễn Hàng có một bát mì sợi, hai quả trứng đã là rất xịn sò. Thấy Vương Xuân Hoa chuẩn bị múc bột mì, trong đầu cô bỗng lóe lên một ý tưởng, liền thương lượng với Vương Xuân Hoa, mẹ, năm nay có thể không làm mì sợi được không ạ? Còn muốn làm chút điểm tâm cho hàng hàng, cũng dùng trứng gà và bột mì. Vương Xuân Hoa nhìn cô một cái, gật đầu đồng ý. Mặc dù theo bà thấy thì sinh nhật ăn mì cũng giống như Tết đoan ngọ ăn bánh trưng vậy, đều là truyền thống thế hệ trước lưu lại, nhưng con dâu có ý tưởng khác thì bà cũng không tiện nói gì. Nấu xong bữa sáng thì Ngụy Kiến Vĩ cũng gánh đầy lu nước, Hà Hiểu Vân trong sân gọi anh lại. Đợi lát nữa ăn sáng xong anh vào phòng ngủ đi, tôi sẽ dặn hàng hàng không đi quấy giày anh. Không cần, tôi không buồn ngủ. Ngụy Kiến Vĩ nói, Hà Hiểu Vân nhìn anh một lượt thấy tinh thần anh quả thực rất tốt thì tiện thể nói, vậy tôi thương lượng với anh một chuyện. Lần trước cô nói như vậy là vì để anh làm xếp gỗ cho đứa nhỏ, sau đó Ngụy Kiến Vĩ bị Vương Xuân Hoa lại nhảy mấy ngày, giọng điệu hôm nay giống hôm đó như đúc ngay cả biểu cảm cũng vậy. Ngụy Kiến Vĩ nhìn cô, có chuyện gì, Hà Hiểu Vân cũng nghĩ tới chuyện lần trước khoát tay một cái nói, yên tâm đi, là chuyện mẹ đã đồng ý, bà ấy sẽ không nói anh nữa, đợi lát nữa ăn sáng xong thì tới phòng bếp, tôi sẽ nói cho anh. Ngụy Viễn Hàng hoàn toàn không biết hôm nay là sinh nhật mình ăn sáng xong liền tự mình chạy đi ra sân chơi. Hà Hiểu Vân cũng không nói cho thằng bé đỡ mất công tới quây rối nữa. Trong phòng bếp chỉ còn cô và Ngụy Kiến Vĩ. Cô tách lòng trắng và lòng đỏ trứng ra, lòng trắng bỏ trong một cái tô sạch nhỏ mấy giọt giấm, thêm đường trắng, lại lấy ra ba cây đũa, nói với anh giúp tôi đánh lòng trắng, đánh tơi ra như bông là được. Sợ anh không hiểu cô còn tách đũa ra kẹp giữa ngón tay quấy quấy lòng trắng mấy lần, nhìn có vẻ hơi buồn cười. Nguyễn Kiến Vĩ hơi nhíu mày không nhúc nhích Ai ra thật sự là chuyện nghiêm túc Hà Hiểu Vân dúi cái tô cho anh Đũa cũng nhét cho anh tay làm động tác quấy quấy Không ngừng thúc giục. Mau mau anh mau đánh đi mà Cuối cùng anh vẫn làm tốc độ vô cùng nhanh Rất nhanh xuất hiện bọt Hà Hiểu Vân nhìn một lát thỏa mãn gật gật đầu Cứ đánh như vậy Cô thì xử lý một bên khác Bỏ vào trong lòng đỏ bột mì Đường trắng thêm chút dầu ăn Hẳn là phải thêm sữa Nhưng bây giờ căn bản không có nên thôi vậy cô vừa trộn đều hỗn hợp vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn ngụy kiến vĩ mấy cây đũa trong tay anh khuấy đến gần như chỉ thấy tàn ảnh mà đánh một lúc rồi mà tốc độ vẫn nhanh như vậy chưa từng chậm lại vừa nãy cô có thoáng thấy ngón tay anh kẹp lấy đũa cơ bắp cánh tay nổi lên bỗng cảm thấy hơi giống kim cương lang dùng móng vuốt sắc bén của mình đánh trứng mà lại càng nhìn càng giống càng nhìn càng càng giống mới chết Sợ thật sự cười đối phương sẽ dừng lại nên Hà Hiểu Vân vội vàng rời mắt đi chỗ khác làm bộ chuyên tâm nhìn mình vào hỗn hợp lòng đỏ trứng trước mặt nhưng hình ảnh mới xuất hiện trong đầu cô không ngừng chiếu lại cô đành phải mí miệng thật chặt cố gắng không cười ra tiếng. Cô không biết bộ dáng mình nén cười đến run run sớm đã bị ngụy Kiến vĩ nhìn ở trong mắt. Lúc hai người đang bận bịu thì Vương Xuân Hoa và Phùng Thu Nguyệt đều bởi vì hiếu kỳ nên vào nhìn thử, vây quanh nhìn lòng trắng trứng dần dần biến hình một lúc lâu mới ra ngoài. Bọn nó đang làm cái gì vậy? Đánh trứng gà thành như vậy? Vương Xuân Hoa nhỏ giọng thì thầm với con dâu cả. Là bánh gato tô, bọn con lần trước đi vào huyện trong cửa hàng nhìn thấy, một miếng nhỏ xíu mà mấy mau, bán rất mắc. Vương Xuân Hoa liền hỏi, vậy ở nhà là làm được sao? Phùng Thu Nguyệt cười nói, Hiểu Vân đã muốn làm hẳn là trong lòng cũng nắm chắc. Thật ra điều làm câu ngoài ý muốn là người như chú hai lại sẽ ngoan ngoãn nghe lời đứng đó đánh lòng trắng trứng mặc kệ bọn nó đi thôi." Vương Xuân Hoa cuối cùng nói, cùng lắm thì là phí mấy cái trứng với chút bột mì tới lúc đó bà lại làm cho cháu trai một bát mì là được. Trong phòng bếp Ngụy Kiến Vĩ bỏ ra mười mấy phút đã đánh xong lòng trắng, Hà Hiểu Vân trộn lòng trắng và lòng đỏ lại với nhau rồi bỏ vào nồi hấp. Lúc bánh gato sắp ra nồi, cô đi ra sân gọi Ngụy Viễn Hàng vào. Khuôn mặt đứa nhỏ bị nắng phơi đỏ bừng, vào phòng bếp liền hít một hơi, hai mắt sáng lên. Mẹ con ngửi thấy mùi của đồ ăn ngon, mũi chó con, Hà Hiểu Vân cười nhéo mũi nó một cái. Hôm nay là sinh nhật con, biết không? Ngụy Viễn Hàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút tuổi này của thằng bé khẳng định là không có ấn tượng với lần sinh nhật trước của mình, nhưng trước đây không lâu trong nhà có người sinh nhật ăn bát mì thì nó vẫn nhớ rõ, lập tức nói, phải ăn mì. Hà Hiểu Vân nói, không có mì, lúc đầu bà nội muốn làm mì sợi cho con ăn nhưng mẹ nói làm cho con cái khác. Là cái gì vậy mẹ? Ăn ngon không? Đứa nhỏ chỉ quan tâm vấn đề này, ăn rồi sẽ biết ngay. Hà Hiểu Vân mở nắp rồi ra, hương vị ngọt ngào lập tức tỏa ra, bánh gato tô màu vàng nhạt đã thành hình, nhìn từ bên ngoài thì coi như thành công, cô dùng đũa đè đè lên mặt bánh xem có giãn thế nào. ngụy viễn hàng người thấp không cao bằng bếp, gấp đến độ đi vòng quanh. Con cũng muốn xem, mẹ con cũng muốn xem. Thằng bé thay ngụy kiến vị đứng ở bên cạnh liền giang hai tay ra với anh. Bà ôm. Ngụy Kiến bị ôm nó lên, đứa nhỏ vội vàng giòm vào trong nồi, nuốt nước miếng hỏi, mẹ đây là cái gì? Thật là thơm, xác định bánh gato tô đã chín đều, Hà Hiểu Vân lau tay, bừng cái bát lớn trong nồi ra. Cái này gọi là bánh gato tô, sẽ ăn vào ngày sinh nhật. Mẹ thật là lợi hại, đứa nhỏ vì có thể sớm được ăn mà vội vàng nịnh nọt mẹ mình. Hà Hiểu Vân cười liếc nó một cái, nói, hôm nay công lao lớn nhất là của ba con, không có ba thì bánh gato tô không thể làm được. Ngụy Viễn Hàng vì thế vội vàng nói: Ba cũng thật là lợi hại. Hà Hiểu Vân cũng không chọc nó nữa, lấy bánh ra khỏi bát cắt một miếng đặt vào trong chén nhỏ cho thằng bé. Coi chừng nóng. Ngụy Viễn Hàng vội vàng nhận lấy, dùng muỗng múc một miếng, thật sự nóng nên thằng bé nhìn lom lom nhưng vẫn thổi mấy cách. Sau khi hơi nguội thì lập tức không kịp đợi nữa mà bỏ vào miệng nhai mấy cách, nói mơ hồ không rõ ân vô cùng ngon. Hà Hiểu Vân cắt bánh ra thành miếng nhỏ, nói: "Không thể chỉ ăn một mình, phải chia cho ông nội, bà nội, bác cả và bác gái nữa." Ngụy Viễn Hàng nhìn bánh gato cắt nhỏ trên bàn, lại nhìn cái chén trong tay mình một chút, không nỡ buông chén xuống làm chân chạy vì thế láo lỉnh gọi to ông nội, bà nội, bác cả, bác gái: "Mau tới ăn bánh gato." Hà Hiểu Vân lắc đầu, cầm một miếng đưa cho Ngụy Thiến Vĩ. "Anh cũng nếm thử." Ngụy Kiến Vĩ ôm Ngụy Viễn Hàng, cô cho là anh sẽ buông đứa nhỏ xuống, nào biết người ta lười cúi đầu liền ăn một miếng hết miếng bánh nhỏ trên tay cô. Ngụy Viễn Hàng nhìn bọn họ chằm chằm, thật lấy làm lạ lớn tiếng nói, ba ăn tay mẹ. Vừa lúc Vương Xuân Hoa và Phùng Thu Nguyệt đi tới, nghe thấy lời này Phùng Thu bật cười ra tiếng. Hà Hiểu Vân thầm nghĩ đem toàn bộ bánh gato nhét vào miệng Ngụy Kiến Vĩ, nghẹn chết anh ta luôn đi. Chương 16 Ngày Tết đoan ngọ không biết Vương Xuân Hoa từ đâu có được mấy cái trứng vịt muối, buổi sáng ăn cháo cho mỗi người trong nhà nửa cái, lại treo một bó rau ngải cứu ở cửa ra vào, ngoài ra thì cũng không có gì khác với ngày thường. Buổi sáng Hà Hiểu Vân giặt xong quần áo từ bờ sông về thì nghe được tiếng loa thông báo ở cửa thôn, tối nay đội chiếu phim công xã sẽ chiếu phim ở sân phơi lúa, gọi mọi người cùng đi xem. Mỗi khi đến lúc nông nhàn thì đội chiếu phim sẽ xuống nông thôn thay phiên chiếu phim ở từng đại đội, lần này trùng hợp đúng ngày đoan ngọ thì tới lượt đại đội Thanh Thủy Hà. Bên cạnh có người đi về cùng đường với cô nghe thấy tiếng loa thì nói, Hiểu Vân tối đi xem phim. Hà Hiểu Vân cười nói, em cũng muốn đi lắm nhưng đứa nhỏ không ngồi yên một chỗ được để em xem sao đã. Cũng phải, đứa nhỏ ba tuổi mông như bôi mỡ. Vào trong sân thì ngụy Viễn Hàng đang ngồi trên ghế nhỏ cắn bánh trưng, trong nhà bánh trưng mấy ngày trước đã gói xong, đến hôm nay đã sắp ăn hết. Hà Hiểu vân phơi quần áo xong thì chuẩn bị về nhà mẹ đẻ một chuyến, lần trước ba cô đau chân, mấy ngày rồi không biết hết chưa cô về xem trong nhà cần giúp gì không. Cô nói với Vương Xuân Hoa một tiếng rồi vào phòng nói với ngụy Kiến Vĩ tôi về nhà một chuyến, anh coi chừng đứa nhỏ, đừng để nó chơi cả người dính bùn. Cô tính đi nhanh rồi về trước bữa trưa, mang theo đứa nhỏ không khỏi lề mà lề mề, nhưng mà tiểu tử kia gần đây lại rất dính cô, một hồi không thể để nó nhìn thấy mới được. Trong nhà có việc sao? Ngụy Kiến Vĩ đang đọc sách thấy cô vào thì buông sách xuống. Không có cô đứng trước gương sửa sang lại tóc chỉnh chỉnh quần áo trên người. Chỉ về xem xem, cần tôi đi cùng không? Anh lại hỏi, Hà Hiểu Vân cũng không dám để anh về cùng, nếu không mẹ cô thấy con dệt tới lại sẽ nấu trứng gà. Tôi đi một mình là được rồi. Hơi sửa sang lại một chút đi ra ngoài, trong sân không nhìn thấy Ngụy Viễn Hàng, nghe tiếng thì là đang nói chuyện với bà nội ở đằng sau, thừa dịp không bị phát hiện Hà Hiểu Vân vội đi nhanh. Lúc cô về thì Lý Nguyệt Quế vừa dọn dẹp nhà cửa xong đang muốn ngồi nghỉ chút, nhìn thấy cô lại đứng lên. Ăn sáng chưa, mẹ lấy cho con cái bánh trưng. Hà Hiểu Vân giữ bà lại, con ăn rồi, cũng ăn bánh trưng. Cô vừa vào đã thấy bánh trưng treo trên xà nhà, một chuỗi nhỏ chắc cũng chừng 10 cái, vẫn là để lại cho hai ông bà ăn đi. Bà đâu rồi mẹ, chân ba sao rồi, Lý Nguyệt Quế lại ngồi xuống, nghe thấy lời này thì tức giận nói, ăn sáng xong là đi ra ngoài, nói trong nhà nhàm chán mấy ngày sắp chán chết. Kệ ổng đi, lát đừng có mà than đau chân là được. Hà Hiểu Vân cũng rời cái ghế qua ngồi xuống, cười nói có thể đi ra ngoài thì chắc chân cũng không sao nữa. Không nói ổng nữa kiến vị đâu rồi. Sao không về cùng với con? Không có việc gì kêu anh ta tới làm gì? Mắc công phí của mẹ hai cái trứng gà. Lý Nguyệt Quế đập cô một cái. Con bé này nói cái gì đó? Vợ chồng đi có đôi có cặp người khác mới không nói lung tung. Hà Hiểu Vân trong lòng biểu môi chỉ sợ người khác trông thấy cô và Ngụy Kiến Vĩ đi cùng nhau thì còn nói nhiều hơn đó. Nhưng mà cô cũng hiểu được tâm tình của Lý Nguyệt Quế, lúc trước con gái nhất quyết bám Ngụy ra nên bị bao nhiêu người chế diễu, tình huống bây giờ tốt hơn một chút thì bà càng muốn con gái sống thật tốt đánh mặt mấy người kia. Trong nhà có việc gì không mẹ? Vườn rau có phải là gieo hạt mới không? Hà Hiểu Vân nói sang chuyện khác, hôm trước chị con về đã giúp mẹ làm xong rồi. Cô gật đầu, lại nghĩ tới một chuyện, nghe nói nhà cậu đã xem mắt được một cô gái. Nói tới chuyện này Lý Nguyệt Quế khẽ thở dài. Xem thì xem rồi, còn là thân thích bên đại tàu kiến vĩ, nghe mở con nói, cô gái đó rất tốt, bề ngoài cũng được, người khỏe mạnh cũng chịu khó chỉ là trong nhà. Nhà thế nào, ai, nói ra cũng đáng thương, trên con bé có một người anh trai, trước đây bị bệnh bị hỏng một chân, giờ đi cà thọt. Nghe người ta nói nhà đó muốn dựa vào con gái lấy nhiều chút lễ hỏi, lấy tiền đó cưới cho anh nó một mối tốt. Hà Hiểu Vân nghe vậy hơi nhíu mày, lấy lễ hỏi của con gái để con trai kết hôn, việc này đúng là có, mà bây giờ lại còn không ít, thậm chí có nhiều chỗ còn có tập tục xấu là trao đổi hôn nhân. Xuất phát từ chế độ ngoại hôn thị tộc cổ đại, hai tộc đổi chị em làm vợ hoặc đổi con gái làm con dâu, rất phổ biến trong hôn nhân phong kiến. Phương thức kết hôn này đi ngược lại mong muốn của người trong cuộc có tính chất cưỡng ép và sắp đặt nghiêm trọng, vi phạm nguyên tắc tự do kết hôn trong luật hôn nhân của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nên bị nghiêm cấm. Vậy ý mợ là gì? Cô lại hỏi, Lý Nguyệt Quế nói, mở con rất thích cô gái đó nên đang cân nhắc nghĩ nên để em họ con gặp người ta một lần, nếu hai người trẻ hợp nhau thì chuyện khác đều dễ thương lượng. Dù sao thì người như em họ con mà không cưới một người vợ lợi hại chút thì sao quản được nó? Hà Hiểu Vân cũng không có quá nhiều ấn tượng với cậu em họ này, chỉ nhớ là một người không nói nhiều, nhưng nghe ý thức của mẹ cô thì có vẻ như cậu ta còn rất có cá tính, hơi phản nghịch. Trong nhà không có việc gì cô liền nói chuyện với mẹ một lát chờ sau khi gặp được ba cô thì về nhà. Đầu tháng 5 nắng bắt đầu gai gắt cỏ cây rậm rạp, hai bên đường mọc đầy cỏ đuôi chó, Hà Hiểu Vân bứt mấy cọng tính mang về cho ngụy Viễn Hàng chơi, nãy đi ra ngoài không nói với nó, hy vọng lát về sẽ không ẩm ý. Đang nghĩ lung tung thì chợt nghe thấy tiếng đứa nhỏ gọi cô. Mẹ! Hà Hiểu Vân ngẩng đầu, ánh nắng chói chang. Cô lấy tay che lên chán mới nhìn rõ Tiểu Bàn từ cách đó không xa đang chạy về phía cô. Ngụy Kiến Vĩ đi theo phía sau nó. đứa nhỏ chạy nghiêng ngả lảo đảo, sắp tới trước mặt cô thì dưới chân vấp một chút, xém ngã sấp xuống. Hà Hiểu Vân vội đi tới đón lấy thằng bé. Mẹ, mẹ, mẹ! Ngụy Viễn Hàng nhào vào trong ngực cô, ngẩng đầu lên không ngừng kêu to. Nghe rồi, nghe rồi. Hà Hiểu Vân bất đắc dĩ đáp lấy tay lau đi mồ hôi trên chán nó. Trời nóng như vậy con không ngoan ngoãn ở nhà mà chạy ra làm gì hả? Không nói thì thôi, cô vừa nói thì đứa nhỏ không gọi mẹ nữa, lập tức đổi thái độ, rất có tư thế tuổi thân lên án, mẹ đi mà không nói với con. Hà Hiểu Vân biết ngay là sẽ như thế, nói là mẹ không đúng, được chưa nào? Cô trả lời sảng khoái như vậy làm cho đứa nhỏ nhất thời không biết đáp lại kiểu gì, nó nghiêng đầu nghĩ nghĩ, mẹ đã xin lỗi rồi thì có vẻ như không có gì để ẩm ý nữa, đành phải miễn cưỡng nói, vậy được rồi mẹ sau này không thể như vậy nữa, được được sau này không như vậy nữa. lau mồ hôi xong cho thằng bé thì Hà Hiểu Vân mới phát hiện mắt mũi nó hơi đỏ, vì thế hỏi vừa nãy con khóc nhè xấu hổ rồi. không có không có, Ngụy Viễn Hàng vội vàng phản bác. vừa lúc Ngụy Kiến Vĩ cũng đi đến trước mặt, Hà Hiểu Vân hỏi anh nó có phải ở nhà nháo loạn không? Ngụy Kiến Vĩ liếc con trai mình một cái, Tiểu Từ kia đang dùng sức lắc đầu với anh, một chút cũng không có bộ dáng khóc lóc om sòm lăn lộn mới nãy. Anh còn chưa nói thì Hà Hiểu Vân đã nhìn thấy trên áo anh còn có chút chất lỏng dinh dính, liền ghét bỏ nói với đứa nhỏ, khẳng định khóc nhè con nhìn xem trên áo ba còn dính nước mũi con kìa. ngụy Viễn Hàng vội vàng nhìn quả thật có, lúc này mới biểu môi lầm bẩm nói không ra lời. Hà Hiểu Vân nắm tay thằng bé, vừa đi vừa nói, sau này không thể như vậy nữa. Mẹ đi ra ngoài không nói với con là mẹ không đúng, nhưng con ở nhà khóc nháo, còn làm dơ áo ba thì là con sai, lần sau còn không nói đạo lý như vậy nữa thì mẹ sẽ đánh mông con đó. Con biết rồi, đứa nhỏ cúi thấp đầu, phòng miệng đáp. Trong cái đầu nho nhỏ của nó còn không rõ, rõ ràng trước khi ra ngoài nó đã chuẩn bị tốt sẽ phê bình mẹ để mẹ sau này không được bỏ lại mình ra ngoài một mình nữa, sao bây giờ ngược lại lại bị mẹ phê bình cho một trận rồi. Ba người đi về nhà, đi qua một nhà thì đối phương vừa lúc đứng ở cửa thấy bọn họ thì nói đùa, nãy thấy kiến vĩ ôm tiểu hàng thím còn tưởng đi đâu thì ra là đi đón Hiểu Vân về nhà. Kiến vĩ cháu dính vợ như vậy là không được đâu, mới không thấy một lúc đã đi tìm. Hà Hiểu Vân chỉ cười, không đáp vấn đề này, hỏi thím ăn cơm chưa? Còn chưa đâu, mấy đứa thì sao? Bọn cháu cũng chưa, đi tiếp một đoạn thì ngụy Viễn Hàng Đông đưa tay Hà Hiểu Vân nói. Mẹ không phải là ba muốn tìm mẹ mà là con muốn tìm mẹ đó. Thằng bé còn cảm thấy rất tự hào chuẩn bị tranh công đâu. Hà Hiểu Vân không để ý tới nó, liếc nhìn ngụy kiến vĩ một cái, nước mũi trước ngực anh dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh. Đáng đời, trong nội tâm cô xấu xa nghĩ, đối với cô thì biết giờ trò xấu, đối với một đứa nhỏ không nói lý thì coi ý đồ xấu của anh còn làm được gì. Cô chợt nhớ tới một câu, vỏ quýt giày có móng tay nhọn. Quả nhiên, trí tuệ của người xưa là vô tận, có vẻ như phát giác được ánh mắt cô nên ngụy Kiến Vĩ nhìn về phía cô, Hà Hiểu Vân lập tức quay đầu qua chỗ khác. Làm xong động tác này cô lại yên lặng khinh bì mình, quay đầu làm chi, giống như sợ anh ta vậy. Nhưng nếu bảo quay lại nhìn thẳng vào anh thì cô lại không dám. Trên bàn cơm trưa Vương Xuân Hoa nhắc tới chuyện tối chiếu phim, nói, mấy đứa đi coi hết đi. Hà Hiểu Vân nói, con sợ tiểu hàng ngồi không yên được nên không đi đâu. Để nó ở nhà với mẹ là được, khó được mới có chiếu phim, đi coi náo nhiệt một chút. Vương Xuân Hoa nói, lại cúi đầu hỏi cháu trai tiểu hàng tối ở với bà được không? Đứa nhỏ lắc đầu như chống bỏi, còn muốn xem phim, Vương Xuân Hoa liền nói, vậy mang nó đi luôn đi, nếu không ngồi yên được thì về sớm. Hà Hiểu Vân còn muốn nói nữa thì Phùng Thu Nguyệt nói, Hiểu Vân cũng đi đi coi như tản bộ, nếu như không hay thì chúng ta về. Đúng kiến vĩ cũng đi đi, lúc trước chiếu phim con cũng không ở nhà, khó được lúc này ở nhà, đi cùng Hiểu Vân đi. Mẹ nghe nói người trẻ tuổi trong thành phố, lúc còn chưa kết hôn thì ăn cơm với nhau, đi xem phim, cái này gọi là cái gì hẹn hẹn. Hẹn hò, ngụy Kiến Vĩ bổ sung, đúng chính là hẹn hò, đêm nay hai đứa con cũng đi hẹn hò đi. Vương Xuân Hoa nói, Hà Hiểu Vân ngậm một miếng canh trong miệng, xém chút bị sặc chết. Cô dáng nuốt xuống âm thầm chừng ngụy Kiến Vĩ. Người ta nhàn nhã ăn cơm, giống như không có chuyện gì nhìn lại cô thậm chí còn nhách khóe miệng lên. Hà Hiểu Vân tức tên này chắc chắn cố ý, không phải chỉ là diễu cợt trên áo anh ta có nước mũi thôi sao quỷ hẹp hỏi. Đồ thù dai, chương 17, mặc dù cảm thấy cách nói hẹn hò này hơi sai sai, nhưng sau bữa tối thì Hà Hiểu Vân vẫn bị đẩy ra khỏi nhà. Mặt trời vừa xuống núi, nửa bầu trời đều là dáng chiều đỏ ửng, thời tiết bây giờ ban ngày dù nóng nhưng sáng tối vẫn rất mát mẻ, gió đêm thổi tới ruộng nước mà trong ruộng rung lên xào sạc. viễn Hàng nhảy tung tăng ở phía trước, mới nãy thằng bé ở trong nhà sốt ruột không chịu được nên cứ thúc giục Hà Hiểu Vân Đành phải mang theo nó cùng với ngụy Kiến Vĩ đi trước, Phùng Thu Nguyệt còn chưa sửa soạn xong nên lát đi sau. ngụy Kiến Vĩ cầm theo cái băng ghế dài, một cái ghế có thể ngồi được một nhà ba người họ người đi xem phim đều phải tự chuẩn bị ghế. Ba, mẹ, đi nhanh lên. Đứa nhỏ chạy một hồi, quay đầu thấy ba mẹ vẫn đi chậm gì gì thì không khỏi thúc sục. Hà Hiểu Vân đi nhanh hai bước nói, đừng chạy coi chừng lát nữa cả người mồ hôi, tới mẹ dắt con đi. ngụy Viễn Hàng ưm một tiếng, chạy tới nắm lấy tay cô, đi chưa được mấy bước thì tay kia thì lại lôi kéo tay ngụy Kiến Vĩ, nói, mẹ muốn bay bay. Không có bay bay, Hà Hiểu Vân không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt cô vừa mới tắm nên không muốn cả người trở nên đẫm mồ hôi đâu đứa nhỏ cũng không nhụt chí, buông tay cô ra quay qua ôm lấy đùi Ngụy Kiến Vĩ, ngước đầu nói, "Ba ôm." Thằng bé rất lanh lợi, biết mẹ nói không được là không được nên cũng không nài nỉ khóc nháo mà chuyển sang quấn lấy ba mình luôn. Ngụy Kiến Vĩ một tay xách ghế, tay kia đang định vươn ra ôm thằng bé thì Hà Hiểu Vân lại nói, "Cũng không có ôm." Động tác của Ngụy Kiến Vĩ dừng lại, dương mắt nhìn cô. Hà Hiểu Vân nhìn lại, hỏi, nó bây giờ nói muốn ôm anh liền ôm ít bữa quen rồi lần sau anh không ở nhà thì ai ôm đây? Liên quan tới vấn đề dạy dỗ đứa nhỏ, bởi vì quanh năm không ở nhà nên Ngụy Kiến Vĩ tự nhiên bị mất quyền lên tiếng, Hà Hiểu Vân nói vậy anh chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Vừa thấy ba cũng không đáng tin cậy thì Ngụy Viễn Hàng biểu môi thật cao. Hà Hiểu Vân nắm lấy tay nó chỉ vào những đứa bé khác trên đường, nói chậm rãi, con xem, các bạn khác cũng đều tự mình đi, chẳng lẽ hàng hàng lại lười hơn bọn họ hay sao? Đứa nhỏ không thể chịu được phép khích tướng như này nhất lập tức nói con không phải sâu lười. Đúng vậy, hàng hàng sẽ tự mình đi, không phải sâu lười, đúng không? Ngụy Viễn Hàng gật đầu thật mạnh ưỡn ngực nhỏ, đi hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang. Đến sân phơi, sân khấu chiếu phim đã dựng xong, vị trí gần màn hình đã xếp 4 năm hàng người, bọn họ tới không sớm cũng không trễ, ngồi ở giữa. Người đến càng lúc càng nhiều, gần như nửa đại đội đều ở đây, cũng có người ở đại đội khác tới. Hà Hiểu Vân nhìn mấy lần, phát hiện người ở đại đội khác phần lớn là người trẻ tuổi, còn giống như là tới xem mắt có mấy cô gái trẻ tụ tập một chỗ, chỉ vào đám con trai khác nhỏ giọng nói gì đó, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng cười yêu kiều. Hàng ngồi trước mặt bọn họ có hai người phụ nữ, sau khi cô ngồi xuống thì quay lại nhìn mấy lần Cô nhớ lại một phen rồi nhớ ra là người trước kia có chút xích mích với nguyên chủ Tính cách nguyên chủ không tốt, không hợp với không ít người, chẳng qua thời gian này ngoài về nhà mẹ đẻ thì cô cũng không đi đâu nên cũng không gặp ai Hôm nay một buổi chiếu phim, dù muốn hay không muốn gặp thì đều ở một chỗ U, đây không phải là trương lão sư sao? Một trong hai người đó đột nhiên nói, giọng không hề nhỏ, giống như cô ý nói cho ai nghe vậy. Hà Hiểu Vân ngẩn đầu lên nhìn thì phát hiện là mấy thanh niên trí thức ở cách đó không xa Trương Lão Sư trong miệng bọn họ chính là Trương Ngọc Dung lúc trước ngụy Kiến Hoa có nhắc tới chính là người từng xem mắt với ngụy Kiến Hoa. Hành vi cưỡng ép ỉ lại vào ngụy Gia của Nguyên Chủ ẩm ý toàn bộ người trong đại đội đều biết Trương Ngọc Dung cũng bị vạ lây, vô cớ trở thành đối tượng bị mọi người bàn tán, nói cô bị Nguyên Chủ giành mất chồng. Một phụ nữ khác phụ họa là Trương Lão Sư. Tôi nói chứ Trương Lão Sư dáng người đẹp, lại tốt bụng hiền lành, chỉ là đáng tiếc đến giờ còn chưa kết hôn. Còn không phải sao, lúc trước tôi còn tưởng sẽ thành ai ngờ lại bị người khác cướp mất. Hai người kia vừa nói, khóe mắt vừa liếc về phía Hà Hiểu Vân. Hà Hiểu Vân chỉ coi như không nghe thấy cô nhìn qua ngụy Kiến Vĩ anh đang lấy kẹo cho ngụy Viễn Hàng, phát giác được tầm mắt của cô thì cũng cho cô đưa một viên. Ăn sao? Cô vốn không muốn, nhưng vừa nghĩ tới có người đang theo dõi mình liền cố ý nhận lấy, lột giấy gói kẹo ra bỏ vào miệng má phồng lên một cục. Mẹ cũng ăn kẹo, ngụy Viễn Hàng ngồi giữa hai người, có chút ngạc nhiên nhìn cô. Trong ấn tượng của nó thì người lớn không ăn kẹo chỉ có con nít mới ăn. Đúng vậy, mẹ cũng ăn kẹo. Hà Hiểu Vân cúi đầu chọc chọc mặt của thằng bé. Ăn xong viên này thì không được ăn nữa, nếu không thì răng sẽ rụng sạch bách luôn. Đứa nhỏ nghe vậy thì vội vàng che miệng lại, ồm ồm nói con không muốn răng dụng sạch bách đâu. thằng bé nhớ ra trong túi ngụy Kiến Vĩ còn kẹo thì quay đầu lại, giống như Hào Phóng nói với anh, ba ăn kẹo con không ăn nữa. Có con láo lỉnh Hà Hiểu Vân nhịn không được cười nói. Những lời đàm thiếu mới nãy đảo mắt đã bị cô ném ra sau đầu. ngụy Viễn Hàng còn đang y eo muốn ngụy Kiến Vĩ ăn kẹo. Ba ăn đi mà, ba một viên, mẹ một viên, con một viên. Thằng bé rỗi ra một bàn tay mũ mỉm, vừa nói vừa kéo ngón tay ra đếm, cũng không biết là sao bỗng nhiên trở nên vui sướng, vỗ tay cười nói, chúng ta cùng nhau ăn kẹo. Hà Hiểu Vân hơi muốn nhìn bộ dáng Ngụy Kiến Vĩ ngậm kẹo má phồng lên, hẳn sẽ rất buồn cười, nên cũng hùa theo đứa nhỏ, anh ăn đi, coi như dỗ con trai anh vui vẻ. Dỗ nó vui hay dỗ em vui? Ngụy Kiến Vĩ hơi nhướng mày nhìn cô. Hà Hiểu Vân chật một tiếng, giả bộ như không hề quan tâm, anh ăn kẹo thì tôi vui cái gì? ba mau ăn mau ăn ngụy viễn hàng liên tục thúc giục ngụy kiến vĩ nhìn hai người bọn họ cuối cùng vẫn ăn anh lột vỏ kẹo ra bỏ viên kẹo vào miệng để viên kẹo trên đầu lưỡi cho nên cũng không xuất hiện bộ dáng buồn cười mà hà hiểu vân mong đợi kia cô còn chưa từ bỏ ý định cúi đầu suối ngụy viễn hàng hàng hàng còn thấy kẹo của ba không sao mẹ không thấy đứa nhỏ lập tức nhìn chằm chằm miệng ba mình quả nhiên không thấy bóng dáng viên kẹo đâu ý lên một tiếng ba nuốt kẹo vào bụng mất rồi sao Mẹ không biết, con sờ mặt ba thử xem, mẹ nói cái gì chính là cái đó, ngụy Viễn Hàng nghe lời rũi ra một ngón tay mũ mỉm, trò trọt, trọt mặt ba bên này, lại trọt trọt bên kia, ngạc nhiên hỏi, ba kẹo đâu rồi? Không được mút đâu, ba mau nhổ ra đi, nói xong liền muốn lấy tay tách miệng ba mình ra, ngụy Kiến Vĩ bất đắc dĩ, đành phải để lộ viên kẹo ra cho thằng bé nhìn thấy. Tiểu bàn tử thấy ba ngậm kẹo không làm gì, tự cho là ba không biết cách ăn, thế là lại như ông cụ non dạy anh, không thể ân như vậy, phải như vậy. Nó vừa nói vừa há miệng ra, lộ ra viện kẹo dính dính trong miệng, sau đó dùng lưỡi đẩy đẩy, làm cho má càng bị phồng cao lên. ngụy Kiến Vĩ nhìn thằng bé rồi lại nhìn Hà Hiểu Vân, hai mẹ con đều phồng má lên, đôi mắt to tròn nhìn anh, giống như hai con ếch một lớn một nhỏ vậy. Cuối cùng anh cũng dùng lưỡi đẩy viên kẹo qua một bên, làm má cũng phồng lên. Chính là như vậy, ba thật thông minh, bé con vỗ tay cổ vũ cho ba mình. Hà Hiểu Vân nín cười, vội vàng rời mắt đi chỗ khác, không được mấy giây lại quay lại nhìn bộ dáng buồn cười hiếm thấy của anh tiếc là bây giờ không có máy ảnh, nếu không có thể chụp lại treo lên tường sau này tư tư thưởng thức. Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, hai người lúc trước nói nhảm tự thấy nhục nhã nên thức tối không nói nữa. Cảnh này cũng bị mấy người Trương Ngọc Dung ở xa hơn nhìn thấy, một người bên cạnh cô nói, chị Ngọc Dung, chị nhìn chỗ kia. Trương Ngọc Dung nhìn qua, biểu cảm trên mặt không thay đổi gì, lại quay trở lại. Cô gái kia có chút căm giận bất bình, ra vẻ cái gì còn không phải cướp lấy của người khác. Đừng nói lung tung, chưa Ngọc Dung ngăn cô ấy lại. Cô gái không cam lòng biểu môi. Sắc trời dần dần trở tối, Hà Hiểu Vân nhìn thấy Phùng Thu Nguyệt và Ngụy Kiến Quốc cũng đến, nhưng bởi vì tới trễ nên ngồi ở mấy hàng sau, cách bọn họ một đoạn. Mọi người nói chuyện rôm giả, đợi thêm một lát thì phim rốt cuộc bắt đầu Chiếu. Tối nay Chiếu là một bộ phim cũ đề tài quân lữ. Không ít người đã xem rồi những vẫn xem lại rất say sưa thỉnh thoảng lại quay qua tiết lộ diễn biến tiếp theo cho người bên cạnh. Ngụy Viễn Hàng ngồi trên ghế, bởi vì người thấp nên duỗi cổ rồi vẫn bị người phía trước che hết tầm nhìn, chỉ nghe thấy tiếng nhưng không thấy hình làm cho nó sốt ruột mẹ con không thấy được. Thằng bé muốn đứng lên ghế, Hà Hiểu Vân sợ nó đứng không vững, cũng lo làm ảnh hưởng tới người khác nên ôm thằng bé lên chân mình, đứa nhỏ bây giờ mới trở nên ngoan ngoãn ngồi xem một lát không bao lâu sau thì có người tới hỏi cô hiểu vân ghế của cháu có thể ngồi thêm một người nữa không cô quay đầu lại nhìn là một người quen trong đội chắc là đột nhiên nghĩ tới xem phim nên không mang theo ghế thấy giữa cô và ngụy kiến vĩ có chỗ trống nên mới tới hỏi người ta muốn mượn chỗ ngồi cô lại vừa lúc có cũng không thể không cho người ta ngồi hà hiểu vân đành phải ôm ngụy viễn hàng nhích vào giữa cảm ơn cháu tím đó ngồi xuống hàn huyên với cô mấy câu rồi mới quay đi xem phim Đối phương hơi mập, băng ghế này ba người nhà bọn họ ngồi còn được, dù sao Ngụy Viễn Hàng không chiếm bao nhiêu chỗ, nhưng giờ ba người trưởng thành ngồi thì có hơi chật chội. Hà Hiểu Vân cảm giác được chân của mình dán sát vào chân Ngụy Kiến Vĩ, hiện tại vài quần áo lại mỏng, nhiệt độ của anh từ chỗ hai người tiếp xúc không ngừng truyền qua làm cho cô không được tự nhiên. Cô nhìn không được nói thầm trong lòng, đều nói nhiệt độ cơ thể người bình thường là khoảng 37 độ C, làm sao người anh ta lại như cái bếp lò vậy, làm cho người ta muốn lờ đi cũng không được. Bộ phim cũng không hấp dẫn lắm, Ngụy Viễn Hàng rất nhanh liền có chút ngồi không yên, uốn qua uốn lại trên đùi cô. Hà Hiểu Vân thấy rất may mắn có thằng bé ở đây, nếu không cô sẽ càng thấy lúng túng hơn. Thấy đứa nhỏ muốn chạy xuống dưới chơi liền dụ dỗ nói, Không thể đi chơi, con thấy chỗ nào cũng tối đen như mực không, nếu như con bị ngã mẹ không tìm thấy con thì làm sao bây giờ? Trời đã hoàn toàn biến thành đen, màn hình chiếu phim phía trước phát sáng một phạm vi nhỏ, nổi bật xung quanh càng thêm u ám. Đứa nhỏ nhìn quanh một chút quả thật đen thui như mẹ nói, một mình nó cũng không dám đi, đành phải ủ rũ nói thôi được rồi. Ngồi thêm một lát nữa rồi chúng ta về nhà có được không? Hà Hiểu Vân dỗ dành. Ngụy Viễn Hàng gật gật đầu, buồn chán chơi tay của cô, không bao lâu lại nghĩ tới cách chơi mới, từ trên đùi cô leo qua đùi Ngụy Kiến Vĩ, không đợi ngồi vững lại từ chỗ của anh bò qua lại, coi chân ba mẹ như cái đệm chơi vô cùng hăng say. Hà Hiểu Vân bị thằng bé nghịch có hơi không kiên nhẫn, vỗ nhẹ mông nó nói, ngoan ngoãn một chút. Đứa nhỏ chu chu mỏ, đưa tay muốn Ngụy Kiến Vĩ ôm. Bà ôm, Ngụy Kiến Vĩ không nhúc nhích mà nhìn Hà Hiểu Vân trước. Cô hừ nhẹ một tiếng, Nhìn tôi làm gì con trai của anh muốn anh ôm còn không mau ôm đi. Trước đó đứa nhỏ muốn anh ôm, lúc anh chuẩn bị đưa tay ra thì cô cũng không phải là nói như vậy. ngụy Kiến vĩ hơi bất đắc dĩ ôm lấy đứa nhỏ. Tiểu bàn tử ở trong lòng ba mình có vẻ như đang dỗi mẹ nên nghiêng đầu qua một bên khác. Hà Hiểu Vân cũng không để ý đến nó, ngẩng đầu chăm chú xem phim, bên cạnh có hơi nóng dán vào người, nóng một lát cũng liền quen lại qua một lát phát giác được ngụy viễn hàng hồi lâu không có động tĩnh cô mới xoay đầu lại nhìn ngủ thiếp đi ngụy kiến vĩ nói hà hiểu vân sờ sờ đầu đứa nhỏ miệng thì thầm quỳ con nhiều chuyện cô lại nói với ngụy kiến vĩ chúng ta về thôi anh gật gật đầu hà hiểu vân liền nói với người bên cạnh tím bọn cháu phải về trước đứa nhỏ ngủ thiếp đi ghế này để lại cho tím ngồi đối phương thấy thế thì nói cũng được mai tím trả lại mấy đứa ngụy kiến vĩ ôm đứa nhỏ Hai người đứng dậy rời sân, Hà Hiểu Vân còn ra hiệu cho Phùng Thu Nguyệt bọn bọn đi trước, sau đó mới rời khỏi. Trước khi ra ngoài cô có mang theo đèn pin, một khoảng sáng nho nhỏ soi dưới chân bọn họ. Đêm tối yên tĩnh, chỉ có côn trùng trong bụi cỏ kêu râm ran, Hà Hiểu Vân quay đầu lại, nhìn thấy sau lưng có hai cái bóng thật dài, vẫn luôn đi cùng bọn họ suốt cả đoạn đường. Ngày hôm sau Ngụy Viễn Hàng tỉnh dậy thì đã quên chuyện hôm qua hờn dỗi với mẹ, quấn quýt bên cạnh Hà Hiểu Vân gọi mẹ mẹ không ngừng. Hà Hiểu Vân tất nhiên không so đo với thằng bé ăn sáng xong thì trở về phòng thay đồ chuẩn bị lên núi một chuyến. Định lên núi sao, Ngụy Kiến Vĩ từ bên ngoài đi tới. Ừm, đi hái ít lá chè. Cô sửa soạn xong, vào phòng bếp lấy cái gùi, sau đó nói với Ngụy Viễn Hàng, bảo thằng bé ngoan ngoãn ở nhà với bà nội không được nghịch ngợm rồi mới đi ra ngoài. Với ra khỏi sân thì thấy Ngụy Kiến Vĩ đội một cái mũ rộng vành cầm dựa chặt củi đang đứng đó đợi. Anh đi đốn củi sao? Hà Hiểu Vân hỏi anh, anh gật đầu, hai người tiện đường cùng nhau lên núi. Trẻ ở trên núi là không có chủ, số lượng không nhiều nhưng nếu tìm thấy, hái về phơi một lần là đủ nhà mình uống gần nửa năm. Đi gần nửa giờ mới ở giữa sườn núi phát hiện một cây, Hà Hiểu Vân dừng lại, lau mồ hôi trên trán, nói với Ngụy Kiến Vĩ anh đi lên tiếp đi tôi hái ở đây. Chân núi và sườn núi có không ít đất đã bị khai khẩn thành ruộng bậc thang cây cối thưa thất Nguyễn Kiến Vĩ muốn tìm cây lớn chết héo thì phải đi lên cỡ đỉnh núi mới có. Anh nhìn xung quanh chỉ vào một khoảng rừng cây nhỏ gần đỉnh núi, nói tôi ở trong mảnh rừng kia. Ừm anh đi đi. Hà Hiểu Vân nói, bây giờ trên núi mặc dù không có ai nhưng cũng không có dã thú cô ở một mình không hề cảm thấy sợ hãi. Ngụy Kiến Vĩ nhìn xung quanh một lượt rồi mới đi về phía đỉnh núi. Cây trẻ không có người chăm, chiều cao tới hơn đầu người, Hà Hiểu Vân nhón chân lên, một tay nhíu cành trẻ xuống, tay kia nhanh chóng mắt lá non, hái được một nắm thì bỏ vào trong cái gùi sau lưng. Hái hết một cây trẻ chỉ được một lớp mỏng mấy cm dưới đáy gùi, cô vừa tìm xung quanh vừa tiếp tục đi lên phía trước, trong lúc đó thì tìm được chút rau dại như rau sam mộc nhĩ. Nguyễn Kiến Vĩ đã sắp đến mảnh rừng kia cô nhìn qua chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ thấy đối phương giống như cũng nhìn lại, Hà Hiểu Vân phất phất tay với Na, sau đó tiếp tục vùi đầu tìm cây chè và rau dại. Bọn họ lên núi từ sớm, chờ mặt trời sắp tới đỉnh đầu thì cái gùi của Hà Hiểu Vân với đầy cô cũng từ sườn núi hái tới đỉnh núi. Cô tìm tới một bóng cây rừng lại buông cái gùi xuống, ngồi trên gốc cây, lấy ra bình nước uống hai hớp, khô nóng tiêu đi một nửa, gió trong núi thổi vào mặt mát mẻ thoải mái, mang đi luôn phần nóng bức còn lại, chỉ còn lại sảng khoái. Ngụy Kiến Vĩ ở cách đó không xa, anh đã chặt xong hai cây gỗ sam chết héo, dốc hết cảnh, sau đó lại chặt ra từng khúc. "Gần trưa rồi, chúng ta trở về thôi." Hà Hiểu Vân nghỉ đủ rồi, lên tiếng hỏi anh. Ngụy Kiến Vĩ đáp lại, dùng dây mây buộc mấy khúc gỗ lại. Bỗng nhiên, anh giống như là phát hiện ra cái gì, nói với Hà Hiểu Vân, em tới đây xem. Cái gì vậy, cô Hiếu Kỳ đi qua, anh vẫn đang quay lưng về phía cô, đợi cô tới gần mới bỗng nhiên quay lại, trong tay cầm một con rắn. Á, Hà Hiểu Vân bị dọa lui lại, giẫm một chân vào trong vũng nước đọng giày và ống quần đều ướt đẫm. Trong mắt Ngụy Kiến Vĩ mang theo ý cười, từ từ để lộ hết con rắn kia ra, thì ra là dễ mây, chỉ là có một khúc nhìn giống đầu rắn. Sắc mặt Hà Hiểu Vân lại trắng bạch ngực phập Phồng hồn hền. Không ngờ tới cô lại có phản ứng lớn như vậy, Ngụy Kiến Vĩ Thu lại ý cười, đang muốn bước tới thì cô bỗng đứng lên, quay người trở lại chỗ mới nãy nghỉ ngơi, cõng lên cái gùi bước đi. Lúc xuống núi cô đi vừa nhanh vừa vội mà lại không nói câu nào, về đến nhà thấy Vương Xuân Hoa ngồi ở cửa ra vào, gọi mẹ, buông cái gùi xuống trở về phòng. Vương Xuân Hoa nhìn sắc mặt cô không đúng lắm, nói với Phùng Thu Nguyệt, đây là sao? Phùng Thu Nguyệt lắc đầu. Có phải là đói bụng không? Vương Xuân Hoa liền gọi về phía căn phòng, Hiểu Vân thu dọn xong đi ra ăn cơm. Mẹ, mọi người ăn trước đi. Hà Hiểu Vân trong phòng đáp lại. Vương Xuân Hoa và Phùng Thu Nguyệt cần để ý giọng của cô, nhỏ giọng thảo luận có phải là khóc không? Hẳn là không, nhưng mà nghe hơi khàn giọng mũi. Buổi sáng đi ra ngoài còn rất tốt đâu. Kiến Vĩ sao còn chưa về? Phùng Thu Nguyệt nói, Vương Xuân Hoa lập tức nói, chẳng lẽ là nó chọc người ta giận. Đang nói thì Nguyễn Kiến Vĩ vác củi về, không đợi anh buông xuống thì Vương Xuân Hoa đã hỏi, Hiểu Vân sao vậy? Còn với nó cãi nhau, dầm, Ngụy Kiến Vĩ bỏ củi xuống đất nhìn thoáng qua căn phòng, mày hơi nhíu lại. Còn mau nói đi, Vương Xuân Hoa hối, Ngụy Kiến Vĩ xoay người tháo sợi dây xuống đưa cho Vương Xuân Hoa nhìn. Cô ấy bị dọa, sợi dây đó quả thực giống con rắn, Vương Xuân Hoa nhìn qua cũng hoảng sợ chừng mắt hỏi con mình, con lấy cái này dọa Hiểu Vân. Thấy anh không nói gì ngầm thừa nhận thì bà vừa bực mình vừa buồn cười. Đứa con trai này của bà từ nhỏ đã ngoan ngoãn, không cần người khác phải lo lắng. Con trai nhà khác mười mấy tuổi trộm gà chọc chó, không làm việc đàng hoàng, cả ngày trêu chọc con gái, nó thì một đứa con gái cũng không tới gần. Cuối cùng thì sao, năm nay 28 tuổi, sắp 30 tới nơi, ngay cả đứa nhỏ cũng chạy được rồi thì nó mới bắt đầu trêu vợ mình con làm cho người ta giận thật sự là tiền đồ. Phùng Tu Nguyệt cũng cảm thấy buồn cười, thật sự không nghĩ tới chú hai nhìn chững chặt đàng hoàng những cũng có thể làm chuyện như vậy, cô cười nói, Hiểu Vân Đại Khái là tức giận nhất thời, một lát là hết thôi, mẹ đừng lo lắng. Vương Xuân Hoa cũng nghĩ vậy, nhưng vẫn nói với Ngụy Kiến Vĩ, mau dỗ vợ ra ăn cơm đi, nó không ăn thì con cũng đừng ăn. Hà Hiểu Vân đã ở trong phòng sửa soạn xong, thay quần áo sạch sẽ, đang đứng trước gương chải đầu. Lúc Nguyễn Kiến Vĩ đi vô cô ngay cả khóe mắt cũng không cho anh. Trước đó cô quả thật bị dọa từ nhỏ lớn lên trên núi thường thấy các loại côn trùng, động vật nhỏ, Hà Hiểu Vân cũng không sợ cái khác chỉ sợ rắn, bởi vì trước đây đã từng bị cắn, người trong nhà không để ý, không nghĩ biện pháp giúp cô, mắt cá chân cô sưng hơn một tháng, khoảng thời gian đó cô ngày nào cũng sợ hãi mình sẽ biến thành người cà thọt dù cho sau này đỡ dần nhưng cô vẫn bị ám ảnh cho tới bây giờ chuyện này người khác không biết, có lẽ ngụy kiến vĩ cũng không nghĩ dọa cô. đây không phải ý của anh ta, nhưng cô bây giờ chính là không muốn để ý đến anh ta. giữa hai người cô luôn là người nói nhiều, lúc này cô không nói lời nào, bầu không khí liền có chút ngưng trệ. mẹ ơi ăn cơm thôi. ngụy viễn hàng bay nhảy chạy vào. hà hiểu vân vừa lúc chải đầu xong, rửa tay, dắt thằng bé ra ngoài. đi thôi, đứa nhỏ đi qua ba mình, ngửa đầu nói ba không ăn cơm sao? Không đợi Ngụy Kiến Vĩ trả lời thì thằng bé đã bị mẹ dẫn ra khỏi phòng. Trong nhà chính đồ ăn đã dọn lên. Vương Xuân Hoa thấy vẻ mặt Hà Hiểu Vân như bình thường, nghĩ là chuyện đã qua nên cũng không nhắc lại nữa. Trên bàn cơm Hà Hiểu Vân giống mọi ngày gấp thức ăn cho Ngụy Viễn Hàng. Nghe đứa nhỏ vừa ăn cơm vừa thầm thì còn nói với Vương Xuân Hoa thu hoạch trên núi, trò chuyện về bộ phim tối qua với Phùng Thu Nguyệt chỉ là không hề nhìn Ngụy Kiến Vĩ một cái nào. Ăn cơm xong cô đổ lá chè ra phơi nắng phân loại mấy loại rau dại ra cất đi, nói chuyện phiếm một chút với người trong nhà rồi trở về phòng. ngụy Viễn Hàng theo thường lệ muốn ngủ chưa, Hà Hiểu Vân tựa ở đầu giường đọc sách một lát cũng ngáp một cái. Buổi sáng là tôi không đúng, ngụy Kiến Vĩ luôn ở một bên khác của ăn phòng, nửa ngày cũng không có động tĩnh bỗng nhiên lại nói một câu như vậy. Anh Đại Khái là rất ít khi xin lỗi người khác nên giọng điệu cứng ngắc. Hà Hiểu Vân ưm một tiếng, không nhịn được cơn buồn ngủ liền cũng nằm xuống ngủ. Nhìn bóng dáng cô nằm mày của ngụy Kiến Vĩ lại nhăn sâu hơn. Ừm là có ý gì? Cô vẫn còn tức giận sao? Hay là không tức giận nữa? Anh cầm sách phá lệ, một chữ cũng không vào đầu. Lần trước ba người Hà Hiểu Vân đi vào huyện mua mấy miếng vải cho đứa nhỏ. Lúc chiều Phùng Thu Nguyệt chuẩn bị làm quần áo, Hà Hiểu Vân trợ giúp hai người đo kích thước thảo luận kiểu dáng Vương Xuân Hoa góp ý cho bọn họ. Kiểu áo cổ bẻ lần trước thấy trong cửa hàng chị thấy đẹp đó. Phùng Thu Nguyệt nói. Hà Hiểu Vân cười nói, dù sao em tay chân vụng về chỉ có thể dựa vào đại tẩu, đại tẩu làm ra cái gì em cũng thấy đẹp. Xem định bờ kia, Vương Xuân Hoa cười nói, Thu Nguyệt con làm một bộ kiểu người già xem coi nó có nhắm mắt khen đẹp được nữa không. Chỉ cần đại tẩu làm ra thì em đều sẽ khen. Phùng Thu Nguyệt cười khoát tay, chỉ cũng không dám, đến lúc đó tiểu hàng trông thấy quần áo không thích không vui, mẹ lại sẽ đau lòng. Cũng phải Hà Hiểu Vân cũng nói dỡn theo mẹ còn đau lòng hơn em. Vương Xuân Hoa chỉ chỉ hai người bọn họ cười lắc đầu. Buổi tối Hà Hiểu Vân lấy quần áo phơi ở ngoài vào phòng, giày vải hôm nay lên núi lúc giặt thì mới phát hiện đế dày bị hở, mặc dù tay nghề may vá quần áo không được nhưng khâu mấy mũi thì vẫn phải có. Cô ngồi dưới ngọn đèn từng mũi từng mũi kim vá lại. Ngụy Viễn Hàng ở chỗ Ngụy Kiến Vĩ chơi một hồi lại chạy tới chỗ cô, Hà Hiểu Vân bảo thằng bé đừng đứng quá gần. Chỗ mẹ có kim này con lên giường chơi đi, nhỏ mới đi thì lớn lại tới em còn giận sao? Hà Hiểu Vân cũng không ngẩng đầu lên, giận? Tôi giận cái gì, tôi không hề tức giận, rất vui vẻ. Ngay cả nhìn cũng không nhìn anh còn nói không giận. Ngụy Kiến Vĩ hơi đau đầu, chuyện dỗ dành người khác anh một chút kinh nghiệm cũng không có, dọa cô khóc thì biết. Ngụy Viễn Hàng chơi một mình một hồi, ngẩng đầu một cái trông thấy ba đứng ở bên cạnh mẹ, lập tức nói, mẹ có Kim, ba không thể ở nơi đó. Đứa nhỏ cũng bá đạo bản thân nó không được cho phép chơi bên cạnh mẹ nên cũng không chịu cho ba đứng ở đó, nhất định muốn anh tránh ra mới được. Thấy ngụy Kiến Vĩ không nhúc nhích thì nói liên tục ba đi ra, đi ra, đi ra. Hà Hiểu Vân thế này mới ngẩng đầu, nói có nghe thấy không, mau đi ra, nếu không tôi lấy kim đâm anh bây giờ. Cô dơ cây kim lên, làm ra động tác kinh điển của dung ma ma. Ngụy Kiến Vĩ nhìn một lớn một nhỏ, cảm giác bản thân mình tự hồ trở thành giai cấp kẻ thù, một giây sau sẽ bị hai người bọn họ đà đào. Anh đang phiền muộn thì Hà Hiểu Vân lại âm thầm vui vẻ. Chuyện buổi chưa đến giờ cô đã nguôi giận, nhưng khó có được nhìn thấy bộ dạng Ngụy Kiến Vĩ không biết lấm mô, cô đương nhiên phải thanh toán những hành vi xấu xa của anh ta trong thời gian qua, làm cho anh ta nếm từ cảm giác bị nghẹn trong lòng, hừ. Buổi tối đó cô ngủ cho ngon cực kỳ, buổi sáng ngụy kiến vĩ không ở trong phòng Hà Hiểu Vân cũng không lưu ý, sau đó trên bàn cơm cũng không thấy đâu mới nghe Vương Xuân Hoa nói anh đi vào huyện có việc. Lá trẻ hôm qua hái về phơi một buổi chiều, lại phơi thêm một đêm, hôm nay Vương Xuân Hoa lấy tới vỏ ra nước sau đó tiếp tục phơi nắng. Cả sân đều thoang thoảng mùi trà, Hà Hiểu Vân ngồi ở cửa sửa soạn vài vụn còn sót lại sau khi làm quần áo. Tím Trương sát vách đến chơi, tán gẫu với Vương Xuân Hoa chuyện gần đây trong đại đội. Vợ kiến hưng nửa đêm hôm qua sinh là con gái. Sinh thuận lợi sao, rất thuận, một hai giờ đã sinh ra, thay đầu là con trai, đứa này dù là trai hay gái thì người trong nhà đều vui vẻ. Vương Xuân Hoa nói, vốn là nên vui vẻ. Tím Trương nhìn bụng phùng thu nguyệt cười nói, chị cho là ai cũng giống chị sao tôi nói thu nguyệt với hiểu vân có phúc mới gặp được một người mẹ chồng tốt như chị bao nhiêu người hâm mộ mà không được đó hà hiểu vân và phùng thu nguyệt đều cười sau buổi trưa hà hiểu vân như cũ trở về phòng đọc sách đọc được một lát thì tựa ở đầu giường ngủ thiếp đi chờ khi tỉnh lại thì ngụy viễn hàng còn đang ngủ cô đứng dậy rũi người một cái đột nhiên phát hiện trong hộp tủ cạnh giường có cái hộp trước đó còn không có ở đây Phòng của bọn họ người trong nhà bình thường hiếm khi vào, mà cái hộp này ở cạnh giường cô, ngoài ngụy Kiến Vĩ ra thì sẽ không có người khác làm. Cô Hiếu Kỳ mở ra, bên trong là một đôi nay giày da kiểu nữ rất ít gặp còn có một quyển sách. Hà Hiểu Vân nhìn chăm chú trong chốc lát mới ngỡ ra, đây chẳng lẽ là quả xin lỗi ngụy Kiến Vĩ cho cô. chương 18, Hà Hiểu Vân lấy đôi giày da cầm lên ước lượng một chút đúng là số đo của cô cũng không biết sao ngụy Kiến Vĩ biết được. Mà một người đàn ông như anh chạy đi mua giày ra nữ cảnh tượng đó nhất định sẽ làm người ta chú ý. Lấy thẩm mỹ hiện tại mà nói thì đôi giày này quả thực thời thượng, bên ngoài đánh láng bóng, đế còn cao một chút. Lúc trước đi huyện thành cô mới thấy được một hai người mang, ở nông thôn thì chưa bao giờ thấy bao giờ, giá cao là một hai là không có dịp nào để mang đi. Nếu như cô mang đôi giày này đi ra ngoài hay tới nhà người khác chơi thì đảm bảo không tới một ngày toàn bộ đại đội sẽ nghị luận sôi nổi về chuyện này. Dù anh tặng cô một đôi giày vải đen thì cũng thực dụng hơn là giày da. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng cô vẫn cất cẩn thận vào trong thủ quyền sách thì để ở đầu giường. Vương Xuân Hoa ở trong phòng bếp làm sương sáo, lúc Hà Hiểu Vân đi vào thì sương sáo màu đen đã đông lại, cắt miếng bỏ vào trong bát lắc lư giống như là thạch rau câu vậy. Mẹ, sao lại làm sương sáo vậy? Mấy ngày trước thím chương còn không phải là một lần sau tiểu hàng ở nhà bà ấy ăn, sau khi về thì vẫn nhớ mãi, mới nãy bà ấy nói còn cỏ xương sáo mẹ liền xin một mớ về. Hà Hiểu Vân cười nói, hàng hàng đứa nhỏ ham ăn này chỉ cần là đồ ăn thì nó đều nhớ, mẹ cũng đừng bị nó dỗ chứ. Vương Xuân Hoa bênh cháu trai đứa nhỏ nào không thích ăn đâu tiểu hàng của chúng ta rất ngoan. Bà đặt bát xương sáo vào trong nước chờ cho mắt lại trộn thêm đường trắng, lúc trời nắng oi bức ăn một bát không có gì sảng khoái bằng. Nghe giọng bà tràn ngập sự yêu thương với cháu Hà Hiểu Vân bất đắc dĩ lắc đầu, xương sáo không tính là thứ hiếm nhưng đường trắng thì rất mắc mua đường còn phải có phiếu mới mua được nhà khác quanh năm suốt tháng cũng chưa chắc nỡ mua một lần. Kiến vĩ đã về rồi, ở trong rừng trúc phía sau. Vương Xuân Hoa nói. Hà Hiểu Vân gật đầu, vốn không định để ý nhưng nghĩ tới việc đối phương đã đi thật xa tới trong huyện mang quà về cho cô thì lại cảm thấy mình không thể quá nhỏ mọn anh cũng đã thể hiện thành ý thì cô nên hào phóng một chút tha thứ cho anh ta vậy. Nghĩ như vậy cô nhanh nhẹn đi ra cửa sau. Hậu viện có một mảnh rừng trúc ngụy kiến vĩ hai ngày trước chặt cây trúc làm chân giường, cảnh trúc cũng còn trong rừng, bây giờ anh lấy ra làm chổi. Hà Hiểu Vân đi qua, nói anh về rồi. Đây là lần đầu tiên cô chủ động nói chuyện sau trận chiến tranh lạnh đơn phương từ hôm qua. Ngụy Kiến Vĩ ngẩn đầu nhìn cô, gật đầu sau đó tiếp tục động tác trên tay, đại khái là cảm thấy cô rốt cục chịu nói chuyện với anh nên không thể tỏ ra ra quá lạnh nhạt, vì thế nói thêm một câu tỉnh ngủ rồi. Kiểu nói chuyện xã giao này làm Hà Hiểu Vân không khỏi bật cười, ngồi xuống trước mặt anh cười nói, sao tôi cảm thấy như hai chúng ta đang nói kiểu trịch thượng vậy nhỉ? Ngụy Kiến Vĩ cũng mỉm cười. Hà Hiểu Vân nói cảm ơn quà của anh tôi rất thích nhưng mà sau này anh vẫn là đừng mua nữa tôi ở nhà cũng không có cơ hội mang đôi giày đó. Đi ra ngoài mang, có thể đi đâu đâu, không phải lên núi thì là đến bờ sông tôi không nỡ mang ra ngoài. Ngụy Kiến Vĩ hơi nhíu mày, bọn họ nói các cô gái trẻ đều thích. Hà Hiểu Vân đoán bọn họ là mấy người bán hàng trong cửa hàng, liền nói bọn họ vì để bán được hàng đương nhiên sẽ nói như vậy. Tôi cũng không phải là không thích chỉ là không mang được để đó thì đáng tiếc. Nguyễn Tiến Vĩ lại gật đầu, hờn dỗi nhau một trận, bây giờ hai người ở cạnh nhau không khí lại có vẻ hòa hợp hơn trước kia một chút. Hà Hiểu Vân giúp anh bỏ lá trúc trên cành xuống, hai người cùng nhau làm việc nên tốc độ nhanh hơn rất nhiều, trong lúc đó còn bắt được một con trúc tượng, cô chạy vào nhà lấy một sợi dây cột vào người nó, con côn trùng dương cánh bay vù vù vù, chỉ là không thể bay đi được. Chờ Viễn Hàng ngủ dậy thấy vừa có sương sáo để ăn lại còn có trúc tượng để chơi, vui sướng nhảy cẫng lên con đem cho diễm diễm xem thằng bé ăn sương sáu không kịp chờ đợi cầm sợi dây chạy ra ngoài khoe hà hiểu vân chật chật lắc đầu mới chút xíu mà cả ngày diễm diễm dài diễm diễm ngắn tiểu tử này khẳng định sau này cưới vợ thì sẽ quên mẹ phùng thu nguyệt nghe thấy vậy bật cười nói hôm nay chị vừa mới nghe mẹ nói câu này mẹ sao vậy hà hiểu vân hiếu kỳ nói là kiến vĩ đâu phùng thu nguyệt chế nhạo nhìn cô lúc chưa em về phòng không bao lâu thì kiến vĩ về còn cầm theo cái hộp Mẹ mở ra nhìn thử, đôi giày ra kia nhìn là biết cho người trẻ tuổi mang. Sau khi kiến vĩ về phòng thì mẹ mới nói với chị, nói nuôi con lớn từng đó mà chưa từng mua cho mẹ đôi giày nhưng lại biết mua cho vợ còn không phải cưới vợ xong quên mẹ sao. Hà Hiểu Vân không nghĩ tới bởi vì đôi giày kia mà con xảy ra chuyện như vậy, bị Phùng Thu Nguyệt cười mà cảm thấy khó xử. Phùng Thu Nguyệt lại nói, mẹ cũng chỉ nói vậy thôi em đừng để trong lòng. Mẹ nói với chị kiến vĩ cả năm không ở nhà, khó được về nhà thì nên quan tâm tới em. Cô ấy nói vậy là để trấn an nhưng Hà Hiểu Vân nghe xong không biết vì sao lại thấy ngượng vội chê bai anh ấy mua đôi giày đó căn bản không có chỗ mang. Mang không được cũng không lạ em có biết lúc chị mới quen kiến quốc ảnh tặng cho chị một sợi dây buộc tóc là màu gì không? Màu đỏ, nếu là màu đỏ còn may ảnh tặng cái màu xanh lá. Hà Hiểu Vân bật cười, vậy làm sao mang ra ngoài? Đúng vậy, ảnh thấy không mang còn không biết sầu hổ hỏi tại sao chẳng lẽ muốn chị nói không muốn cả ngày đeo cọng cỏ lên đầu sao? Cho nên mấy người đàn ông này ấy à, biết mua đồ cho em là hay rồi, về phần có thích hợp hay không thì chúng ta chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Phùng Thu Nguyệt có chút bất đắc dĩ cười nói, mọi người đều biết rằng chiếc khăn đội đầu màu trắng có nghĩa là một trường bối trong gia đình đã qua đời. Nhưng ở vùng đông nam bộ của Trung Quốc thì dây cột tóc màu vàng và màu lục cũng có ý nghĩa như vậy. Do đó nên tránh dùng dây cột tóc màu trắng, vàng, lục để không mang lại những điều xui xẻo cho bản thân và các thành viên trong gia đình. Sau khi ngụy Kiến Vĩ làm xong cây trồi, thấy cây trúc còn lại không ít liền làm lại cái lồng gà cái kia đã rất cũ Hà Hiểu Vân giúp Vương Xuân Hoa thổi lửa nấu cơm, cơm tối nấu xong thì gọi anh vào ăn cơm, ngụy Viễn Hàng nhảy nhảy nhót nhót đi theo cô. Mẹ trúc tượng ăn trúc sao. Bọn chúng ăn măng nhiều hơn, sau khi bị ăn thì măng không thể lớn lên thành trúc được. Đứa nhỏ nói, vậy bọn nó là côn trùng xấu, là côn trùng có hại. Hà Hiểu Vân cười uốn nắn, Ngụy Viễn Hàng gật gật đầu, lại hỏi tại sao lại gọi nó là trúc thượng mẹ. Hà Hiểu Vân nghĩ nghĩ, bịa đại khái chắc vì bọn nó giống như voi, có cái mũi thật dài. Đứa nhỏ lại gật gật đầu, giống như đã nghe hiểu, một giây sau lại hỏi, voi là cái gì? Là một loài động vật rất rất lớn, có cái mũi rất rất dài. Hà Hiểu Vân thuận miệng đáp, sợ thằng bé hỏi nữa, vội nói, tới rồi, đi xem xem ba con làm xong chưa chúng ta phải ăn cơm. Sự chú ý của đứa nhỏ bị rời đi, nhảy tung tăng về phía ba mình, ba. Ăn cơm thôi, Ngụy Kiến Vĩ vừa lúc dọn dẹp xong, thu thập công cụ đứng lên. Ừ, Hà Hiểu Vân đi qua, nói, chúng ta đi nhanh đi, đợi chút nữa mặt trời xuống núi trong rừng trúc sẽ có nhiều muỗi. Ừ, Nguyễn Kiến Vĩ gật đầu, nhìn cô một cái, sau khi ánh mắt rời đi chỗ khác lại vòng trở về. Nhìn cái gì, Hà Hiểu Vân hay nói giỡn, chẳng lẽ trên mặt tôi có con muỗi sao? Ngụy Kiến Vĩ lại gật đầu thật, đúng là có con muỗi. Nói xong vươn tay ra, Hà Hiểu Vân vô thức muốn lùi lại những cuối cùng vẫn đứng đó, có hơi không được tự nhiên nói, ở đâu? Để tôi tự đập. Một ngón tay của Ngụy Kiến Vĩ đã ở trên gò má cô, quẹt một chút, sau đó đưa đầu ngón tay cho cô xem, một con muỗi rất lớn. Cô nhìn kỹ thì nào có con muỗi nào, rõ ràng chỉ là tàn cho chắc là nãy nhóm lửa bay lên mặt bị anh làm vậy, bây giờ trên mặt cô chắc chắn có một việt đen. Cô thấy ý cười trong mắt Ngụy Kiến Vĩ, giơ tay lên đập anh. "Này, ăn của tôi một đấm." Ngụy Viễn Hàng nghe thấy, nhớ lại trước đó trong Tây Du Ký mẹ đọc cho mình nghe thì vội vàng nói, "Mẹ mẹ, sai rồi." phải là này ăn của lão Tôn một gậy. Mới đúng, chương 19, đêm trước đổ một cơn mưa, buổi sáng mặt đất vẫn còn hơi ẩm ướt. Ngụy Kiến Quốc trời còn chưa sáng đã lên núi, hái được nửa bao măng trúc. Sau khi ăn sáng thì Hà Hiểu Vân và Phùng Thu Nguyệt ở trong sân lột vỏ măng. Buổi sáng chỉ có hai người ở nhà, ba người đàn ông bị đội gọi đi sửa kênh nước, Vương Xuân Hoa dẫn Ngụy Viễn Hàng đến công xã làm khách uống rượu mừng, không có đứa nhỏ líu ríu làm trong nhà vắng vẻ hơn rất nhiều. Tiểu hàng luôn dính em, đột nhiên không ở bên cạnh thật có chút không quen. Hà Hiểu Vân lại nói, không có thằng bé liếu díu em lại cảm thấy yên tĩnh. Chị thấy em cũng chỉ là nói miệng vậy thôi, thật sự một lát không thấy thì trong lòng sẽ nhớ cho xem. Phùng Thu Nguyệt cười cô, chị đừng cười em vội, sau này chị làm mẹ sẽ có lúc em cười chị. Hà Hiểu Vân phản kích, Phùng Thu Nguyệt cười, chị đang chờ đây. Hai người cười cười nói nói, rất nhanh đã làm xong, cắt mang ra, bỏ vào nồi lục sơ, chừa lại một bát rể chưa xào dưa muối, còn lại thì đem đi phơi trên tường đá. Hiểu Vân, Hà Hiểu Vân đang đứng ở bên tường đá cao cỡ nửa người chợt nghe thấy có người gọi mình, ngẩng lên nhìn thì thấy là chị gái của cô Hà Hiểu Phân và cháu gái. "Chị, sao chị tới đây? Mau vào nhà." Cô vội đi tới mở cửa đón hai mẹ con vào. Hà Hiểu Phân ôm con gái vào, nhìn lướt qua nhà chính, mẹ chồng em không ở nhà. Hà Hiểu Vân đưa tay đón lấy cháu gái, nói, hôm nay có người kết hôn, bà ấy mang hàng hàng đi uống rượu mừng rồi. Vừa nói vừa cúi đầu chơi với đứa bé trong lòng. Huy huy, gì đây còn nhớ gì không nào? Đứa bé chỉ mới mấy tháng, mở to đôi mắt đen tròn nhìn cô rồi lại nhìn mẹ mình, không hề khóc thực làm người ta yêu thích. Cô đùa trong chốc lát mới nhớ ra, nói, chị, đi với em vào phòng ngồi. Phùng Thu Nguyệt nghe thấy tiếng từ trong phòng mình ra, Hiểu Vân, chị em ăn sáng chưa? Hà Hiểu Phân vội nói ăn rồi chị ăn xong mới ra ngoài, chị đừng lo. Hà Hiểu Vân cũng nói chị nghỉ ngơi đi, chị em không phải người ngoài, không cần khách khí như vậy. Phùng Thu Nguyệt liền cười nói, vậy thì tốt hai chị em cứ nói chuyện đi, chị sẽ không quấy dày. Hà Hiểu Vân đưa chị mình vào phòng, để cháu gài ngồi trên giường chơi, hai chị em thì ngồi bên giường. Phòng của em thật sạch sẽ. Hà Hiểu Phân đánh giá trong phòng một lượt, không giống phòng chị, giống như chuồng heo vậy. Nào có ai nói mình như vậy, phòng của chị là chuồng heo, vậy chị thành con gì? Hà Hiểu Vân bật cười. Hà Hiểu phân giận liếc cô một cái, chị cũng chỉ nói vậy thôi, em nghe là được rồi, đừng liên tưởng. Hà Hiểu Vân cười lắc đầu cầm đồ xếp gỗ chơi với đứa nhỏ. Gần đây trong nhà thế nào? Anh rể với hai đứa nhỏ khỏe chứ? Bọn họ thì có cái gì không khỏe, nhưng còn em em rể về, về cũng một thời gian rồi, đợt này không cãi nhau chứ? Không có đâu. Không có là tốt rồi, đúng rồi, em dễ đâu. Hà Hiểu Vân nói, đi sử canh nước rồi. Hà Hiểu Vân gật đầu, nói tiếp lần trước chị về nhà đã định thuận đường đến tìm em, nhưng mà hơi trễ rồi nên không tới được. Tháng sau không phải là sinh nhật mẹ sao, mặc dù những năm trước đều không tổ chức nhưng năm nay là đại thọ 50 tuổi, chị muốn làm cho bà ấy náo nhiệt chút, em thấy sao? Vâng, Hà Hiểu Vân gật đầu đáp ứng. Đừng đồng ý quá sớm, ý của chị là không bằng thừa dịp em dệt còn ở nhà thì tổ chức sinh nhật sớm cho mẹ, đến lúc đó nhà em ba người, nhà chị bốn, hẹn cùng nhau về. Hà Hiểu Vân nghe xong không khỏi tính toán ở trong lòng, ngày nghỉ của ngụy Kiến Vĩ trừ thời gian đi đường thì tổng cộng một tháng anh về hồi giữa tháng tư, bây giờ cũng sắp tới giữa tháng năm tính ra cũng chỉ còn 5-6 ngày. Thì ra anh ấy sắp đi rồi, cô bỗng nhiên ý thức được vấn đề này. Buổi tối em với em dệt thương lượng đi. hà hiểu phân nói. Hà Hiểu Vân lấy lại tinh thần, gật gật đầu. Vâng, hai chị em nói thời gian cụ thể và chuyện cần làm hôm đó. Hà Hiểu Vân là đi trực tiếp từ nhà chồng tới, bây giờ còn phải đi về nhà mẹ đẻ một chuyến nên ở không bao lâu đã đi. Tới gần giữa trưa, Hà Hiểu Vân và Phùng Thu Nguyệt vào phòng bếp nấu cơm trưa. Phùng Thu Nguyệt hỏi cô, sao không giữ chị em lại ăn cơm? Chị của em luôn vội vội vàng vàng, nếu chị không muốn ở lại thì ai cũng giữ không được. Nhìn cô ấy nhã nhận xinh đẹp giống em, nhìn không ra là lại có tính cách như vậy. Lời này của chị em coi như là khen em. Hà Hiểu Vân cười nói. Phùng Thu Nguyệt cũng cười, còn không phải là khen em sao. Cơm chưa nấu xong vẫn là Hà Hiểu Vân đi đưa. Kênh nước trong đội dẫn nước từ sông Thanh Thủy, dùng để tưới tiêu cho hoa màu cách bờ sông khá xa toàn bộ con kênh chạy qua ruộng dài hơn 2 cây số. Ba cha con Ngụy Kiến Vĩ không làm ở một chỗ, Hà Hiểu Vân trước đưa cho Ngụy Trấn Hưng và Ngụy Kiến Quốc sau đó mới tới chỗ anh. Hai người tìm gốc cây liễu, ngồi xuống dưới tán cây, dọn đồ ăn ra. "Em ăn chưa?" Ngụy Kiến Vĩ hỏi cô. "Ăn rồi, ba và đại ca cũng đã đưa còn lại đều là của anh." Ngụy Kiến Vĩ lúc này mới bưng lên bát và từng miếng cơm lớn. Hà Hiểu Vân ngồi ở một bên, nhàm chán nhặt một cành cây cầm vung qua vung lại. Cô nói chuyện hà hiểu phân sáng tới nhà chị tôi định ngày mốt mọi người cùng về nhà mẹ tôi, anh có đi được không? Nguyễn Kiến Vĩ gật đầu, nuốt cơm trong miệng xuống, nói canh nước ngày mai sửa một ngày nữa là được ngày mốt không có việc gì. Cứ quyết định như vậy đi, cô giải quyết dứt khoát, giữa trưa ánh nắng chói chang về không biết đầu ở cây nào kêu dâm ran, dưới bóng cây lại khá mát mẻ khoan khoái. Gió nhẹ thổi tới, rơi xuống mấy cái lá cây, Hà Hiểu Vân nhặt một cái lên thưởng thức bỗng nhiên nhắc tới nói, không biết tiểu bàn tử buổi trưa có ăn ngoan ngoãn ăn cơm không nữa. ngụy kiến vĩ qua mấy giây mới hiểu được tiểu bàn tử trong miệng cô chính là con của bọn họ, nhất thời yên lặng, nửa ngày sau mới nói kích thước của nó vẫn tính là bình thường. Hà Hiểu Vân liếc anh một cái, làm người phải thành thật không thể bởi vì anh là cha ruột của nó mà mù quáng xem nhẹ sự thật bày ra ở trước mắt. Anh cũng không cho là mình dùng ánh mắt cha ruột nói, một tay tôi có thể ôm được. Hà Hiểu Vân lần này ngay cả liếc cũng không thèm liếc. Vậy một tay anh còn có thể khiêm được một bao gạo đâu. Nguyễn Kiến Vĩ có chút bất đắc dĩ. Cái này không thể so sánh. Tôi nói có thể so là có thể so. Hà Hiểu Vân khoát tay. Anh ăn nhanh đi, một lát lá cây dụng hết vào trong cơm bây giờ. Nói xong, cô liền cúi đầu giống như nghiêm túc nghiên cứu lá cây trong tay, không cho anh cơ hội cãi lại nữa. Nhớ tới trước kia lúc xem phim truyền hình thường xuyên nhìn thấy nhân vật chính ngồi dưới tán cây dùng lá cây thổi ra âm thanh, mặc dù cô không phải nhân vật chính nhưng cô là mẹ của nhân vật chính, hẳn là cũng sẽ có loại kỹ năng này đi. Nghĩ như vậy, mang theo vài phần tự tin, cô ngậm lấy cái lá, dùng sức thổi. Phù, Hà Hiểu Vân lập tức thả tay xuống, như không có việc gì liếc nhìn ngụy Kiến Vĩ một cái, thấy anh cúi đầu ăn cơm, giống như không lưu ý động tĩnh của cô thì mới thở vào nhẹ nhõm, lặng lẽ vớt cái lá đi. Nguyễn Kiến Vĩ rất nhanh ăn xong, cô Thu dọn chén đũa một lần nữa bỏ vào trong giỏ, đang muốn đứng lên thì bên tay bỗng nhiên vang lên một làn điệu du dương giống như âm thanh của saxophone. Hà Hiểu Vân ngẩng đầu thấy hai tay anh cầm cái lá đặt ở bên miệng âm thanh nhẹ nhàng thổi ra. Ánh mắt của anh ta còn nhìn cô ánh sáng lấp lué trong mắt kia, rõ ràng chính là chế diễu. chương 20, buổi chiều Vương Xuân Hoa và Ngụy Viễn Hàng trở về. Khuôn mặt đứa nhỏ bị phơi đỏ rực nhảy nhảy nhót nhót vào nhà, mẹ mẹ gọi liên tục bên trong nhà chính không thấy được mẹ đâu lại chạy vào phòng tìm. Hà Hiểu Vân nghe thấy tiếng, để sách xuống đứng lên, vừa đi đến cửa phòng thì liền đón lấy đứa nhỏ xa vào lòng. Đứa nhỏ dựa vào lòng cô, nũng nịu, mẹ con rất nhớ mẹ. Hà Hiểu Vân lau mồ hôi cho thằng bé, hôm nay ăn tiệc ngon không? Ăn ngon, đứa nhỏ gật đầu thật mạnh, còn mang đồ ăn ngon về cho mẹ. Vừa nói vừa đi ra ngoài nhanh như chớp, ai mồ hôi còn chưa có lau xong đâu, mắt thấy nó chớp mắt đã không thấy tâm hơi, Hà Hiểu Vân bất đắc dĩ thả tay xuống đi theo. Bọn họ hôm nay đi ăn tiệc cưới, lúc khách về chủ nhân sẽ đáp lễ hạt dưa và một chút hoa quả. Ngụy Viễn Hàng nói đồ ăn là bánh mà thằng bé từ trên bữa tiệc mang về, chỉ lớn cỡ nắm tay đứa bé, có sữa bò nên thơm mùi sữa, bình thường rất hiếm ăn được. Mẹ đã về, Hà Hiểu Vân bước vào nhà chính. Vương Xuân Hoa đang lấy đĩa đựng đậu phộng thấy cô tới thì nói, "Đứa nhỏ này nhắc một đường đâu, nói muốn mang đồ ăn ngon về cho mẹ ăn ấy, chính là cái này." "Thật sự ăn rất rất ngon." Ngụy Viễn Hàng từ chỗ bà nội cầm lấy bánh, giống như dâng bảo bối đưa cho Hà Hiểu Vân. Cô cười sờ sờ đầu của thằng bé, nhận lấy cái bánh, cắn một miếng nhỏ, gật đầu khen, "Quả thực ăn rất ngon." Đứa nhỏ nhìn lom lom Hà Hiểu Vân trả lại bánh cho thằng bé, nó lại chắp hai tay sau lưng, lắc lắc đầu nói, hàng hàng ăn rồi, cái này cho mẹ ăn. Nói thì nói như vậy nhưng nó rõ ràng là thèm, mắt nhìn chằm chằm tay cô. Hà Hiểu Vân cười nói, cảm ơn con, nhưng mà bữa trưa mẹ ăn quá no nên bây giờ ăn không nổi nữa, nếu như để tới tối thì bánh sẽ hư mất nên con giúp mẹ ăn đi. Ngụy Viễn Hàng không nghi ngờ gì, lúc này mới nhận lấy, miệng còn nói, vậy sau này mẹ không thể ăn quá no nữa đâu, ăn quá no thì không ăn được đồ ăn ngon nữa. Mẹ biết rồi, Hà Hiểu Vân cười nói, đứa nhỏ lại kể cho cô nghe hôm nay ăn những món gì, Hà Hiểu Vân vừa ứng phó thằng bé vừa nói chuyện với Vương Xuân Hoa. Cơm trưa của cha con là đưa tới ruộng sao? Vương Xuân Hoa hỏi, vâng, Kiến Vĩ bảo ngày mai sửa một ngày nữa là xong. Mẹ, hôm nay chị con tới tìm con. Cô lặp lại chuyện Hà Hiểu Phân buổi sáng tới nói một lần. Vương Xuân Hoa nghe xong liên tục gật đầu, nói hẳn là như vậy, sinh nhật 50 tuổi là đại sự cả một đời cũng chỉ một lần. Ngày mốt con với kiến vĩ tiểu hàng về đem theo một con gà trong nhà đi. Hà Hiểu Vân từ chối, không cần mẹ, ngày mai vừa vặn họp chợ con đi mua một con mang tới nhà mẹ con là được. Trong nhà tổng cộng chỉ nuôi ba con gà để đẻ trứng, cuối năm còn phải giao một con. Nếu như sinh nhật mẹ cô giết một con, chờ sinh nhật ba mẹ đại thầu có cần cho chị ấy một con mang về không? Mặc dù Phùng Thu Nguyệt chưa chắc là người so đo nhưng nếu như không công bằng thì chỉ sợ người khác thấy sẽ nói Vương Xuân Hoa bất công con trai con dâu thứ hai, nhiều người nói thì người tin cũng nhiều. Vương Xuân Hoa làm sao không biết đạo lý này, nhưng con dâu có thể chủ động cân nhắc như vậy làm bà cảm thấy rất mừng, liền nói cũng được để mẹ lấy cho con chút tiền. Hà Hiểu Vân lắc đầu cười nói tiền con cũng có trước đó kiến vĩ cho con, mẹ cũng đừng lo. Vậy con xem còn cần cái gì, trong nhà hoa quả khô còn một ít ngày mai cũng đừng mua. Vâng, Hà Hiểu Vân gật đầu đáp ứng, ba cha con ngụy Trấn Hưng cho đến trạng vạng tối mới về nhà. Hà Hiểu Vân đang ở trong sân tắm rửa cho Ngụy Viễn Hàng, vừa tắm vừa nói, hôm nay gì cả mang theo em gái tới nhà con còn nhớ em gái không? Đứa nhỏ ngồi trong chậu gỗ lớn đập nước vô cùng hăng say, nghe thấy lời của mẹ thì nghiêng đầu suy nghĩ một chút thôi hôi tay ra một đoạn ngắn, nói em gái rất rất nhỏ. Đúng vậy, nhưng mà bây giờ đã lớn hơn một chút rồi. Em gái rất thích xếp gỗ của con, mẹ đưa cho em hai cái, hàng hàng có không vui không? sếp gỗ của con ngụy viễn Hàng xẹp miệng, thằng bé cũng không phải là kiểu đứa nhỏ giữ bo bo đồ mình, bình thường có gì chơi đều sẽ chủ động chia sẻ với Diễm Diễm, nhưng nếu như Diễm Diễm muốn cầm đồ chơi của thằng bé về nhà vậy thì không được. Hà hiểu vân dỗ rành, mẹ cũng không muốn cho, nhưng mà em gái cứ khóc mãi khóc mãi, có thể làm sao đâu. Thôi được rồi, tiểu bàn từ lúc này mới không tình nguyện nói, cuối cùng còn bổ sung một câu. Em gái là quỷ khóc nhè, chỉ có con mới không khóc nhè. Hà Hiểu Vân nhéo nhéo mũi nó. Ngụy Kiến vĩ từ ngoài cửa bước vào, liếc thấy con trai ngồi trong chậu gỗ. Cảnh tượng này đã gặp rất nhiều lần trước kia không cảm thấy có cái gì, nhưng nghĩ tới giữa chưa cùng Hà Hiểu Vân thảo luận vấn đề con mình có mập hay không, làm anh không khỏi đánh giá lại thân mình nhỏ nhỏ thịt núc ních kia. Hình như quả thật có hơi béo. Ông nội ba bác cả đã về rồi. Đứa nhỏ trông thấy bọn họ gọi một chuỗi liên tục từ trong chậu nhảy dựng lên, thịt trên người cũng run lên theo. Thật sự béo, người cha ruột nào đó kết luận. Sau bữa cơm tối, Ngụy Viễn Hàng lại bắt đầu nói với ông nội và ba hôm nay ăn món gì ngon, Hà Hiểu Vân thì bưng chậu quần áo định ra bờ sông giặt. Trước kia trời tối sớm ăn cơm xong trời đã tối đen nên chỉ có thể để tới ngày hôm sau giặt bây giờ mặt trời mới vừa xuống núi còn có thể sáng một lúc lâu. Mắt thấy cô ra cửa Ngụy Kiến Vĩ cũng đứng lên, nắm tay con trai đi ra ngoài. Đi đâu vậy? Vương Xuân Hoa ở phía sau hỏi. Ngụy Kiến Vĩ nói, dẫn thằng bé tản bộ rèn luyện thân thể. Vương Xuân Hoa trừng mắt một hồi lâu mới nói với Ngụy Trấn Hưng, tôi thấy nó tham gia quân ngũ tới điên rồi, tiểu hàng mới có 3 tuổi, rèn luyện cái gì. Hà Hiểu Vân vừa đi ra không bao xa chợt nghe thấy tiểu bàn tử gọi cô, quay đầu nhìn lại, hai cha con chậm rãi đi theo ở phía sau, cô đứng lại. Hai người làm gì vậy? Ba nói dẫn con đi tản bộ, Ngụy Viễn Hàng nói, Hà Hiểu Vân liếc Ngụy Kiến Vĩ một cái. Được thôi, hai người từ từ tàn bộ, mẹ đi giặt quần áo. Đến bờ sông đã có không ít người ở đó, có người tay chân nhanh nhẹn đã giặt xong chuẩn bị đi về thấy sau lưng Hà Hiểu Vân có hai cái đuôi thì nói giỡn, giặt mấy bộ đồ mà cũng phải người một nhà ra trận sao. Hà Hiểu Vân cũng cười nói, đứa nhỏ không chịu ngồi yên ở nhà. Cũng có người chọc Ngụy kiến vĩ, chỉ thấy kiến vĩ là sợ Hiểu Vân bị Long Vương cướp đi, nếu không sao phải lo như vậy đâu. Tất cả mọi người ở bờ sông đều cười. Ngụy Viễn Hàng không rõ ràng cho lắm, người lớn cười thằng bé cũng cười theo, mọi người thấy vậy lại cười to hơn. Hà Hiểu Vân trên mặt thì cười, trong lòng lại đánh Ngụy kiến vĩ tê tua tơi tả tà, tàn bộ thì tàn bộ, mắc gì đi theo tới bờ sông, hải cô cũng bị mọi người trêu đùa, thật sự là đáng ghét. Cô tăng tốc động tác trên tay, dùng thời gian nhanh hơn nhiều so với bình thường giặt xong, bưng chậu gỗ nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Hai cha con kia ở trên bờ đê từ đầu này đi tới đầu kia, lại từ từ đi về, khéo là vừa lúc đụng phải cô giặt xong, lại đi theo phía sau. Hà Hiểu Vân đi hơi nhanh, ngụy Viễn Hàng ở phía sau gọi mẹ đi chậm một chút cho tới khi tới cạnh một rừng trúc những người khác không nhìn thấy thì cô mới dừng lại. Tiểu bàn tử tránh khỏi tay ba mình chạy tới, thở hơi gấp. Mẹ đi thật nhanh, Hà Hiểu Vân cúi đầu nhìn thằng bé, cũng không phải không biết đường về con với ba con đi từ từ là được. Nhưng mà con muốn đi với mẹ cơ. Tiểu hài tử nói, Ngụy Kiến Vĩ cũng đi tới trước mặt, Hà Hiểu Vân dương mắt nói, lần sau hai người tàn bộ đừng đi theo tôi. Không đi theo em, vừa lúc tiện đường. Tiện cái đầu anh, Hà Hiểu Vân nguyết anh một cái, trong lòng oán thầm. Ngụy Kiến Vĩ đưa tay muốn giúp cô cầm chậu gỗ cô nghiêng nghiêng người đi. Không cần, không nặng bao nhiêu, đi thôi. Ngụy Viễn Hàng lại nói, để ba cầm đi mẹ con muốn mẹ dắt tay con. Có người dắt con thì lo mừng đi, còn kén trọn miệng nói như vậy nhưng cô vẫn chống chậu gỗ vào eo rút ra một tay không đứa nhỏ vội đi tới muốn nắm tay cô dưới trận lại không để ý dẫm phải cục đá bị trật một chút té nhào vào người hà hiểu vân một tay cô cầm chậu gỗ nên trọng tâm vốn không vững bị đụng vào bất ngờ như vậy cả người liền ngã ra sau mau mà ngụy kiến vĩ nhanh tay kéo cô lại hai mẹ con mới không ngã xuống đất ngụy viễn hàng xoa chán đứng thẳng người dậy đang muốn làm nũng với mẹ vừa ngẩng đầu lên thì thấy ba đang nắm lấy tay mẹ thằng bé lập tức không chịu, ba mau tránh ra, không được cướp mẹ của con. Phần 1 tới đây là hết. Chuyện được chia sẻ ở gocdoctruyen.com